Giang rắc. Ở dây đặc phong nhận phía dưới, không ngừng có núi băng bị đánh nát, nhưng cũng có càng nhiều núi băng xuất hiện. Dây đặc phong nhận bị không ngừng lan tràn núi băng và chạm tiêu tan núi băng lui về phía sau ở trong lão phu nhân lan tràn mà đi. Mắt thấy, lão phu nhân liền muốn lần nữa bị núi băng đục vào, thương càng thêm thương. Ngay vào lúc này, một con có hai cái đầu, thân thể hiện màu trắng bạc, hình dạng xoắn ốc quấn quyết sinh vật xuất hiện, nuốt cắn về phía lan tràn hướng về lao phu nhân liên miên núi băng lan tràn hướng về lão phu nhân liên miên núi băng biến mất chỉ còn dư lại có song đầu sinh vật không có cánh nhưng cũng bay ở trên trời đó là cái gì thử kỳ hơi giật mình cùng với kiên kỵ nguyên bản lão phu nhân đã muốn bị thương lần nữa lại không nghĩ rằng một con kỳ dị sinh vật xuất hiện đỡ liên miên núi băng phòng ngừa lão phu nhân bị thương lần nữa từ khí tức phán đoán cái này rõ ràng là một con huyết nguyệt cấp sinh vật mà ở huyết nguyệt cấp sinh vật bên cạnh Nhưng là có một cái trên người mặc áo giáp màu xanh lam nam tử. Này con huyết nguyệt cấp sinh vật rất khả năng là đối phương triệu hoán vật. Nói cách khác cái này trên người mặc áo giáp màu xanh lam nam tử là một cái nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lược người. Phương Chiến Các Hạ Phương Chiến Các Hạ đã trở về căn cứ thành phố. So với thử kỳ kinh ngạc cùng kiên kỵ, ngụy Vưu trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn không quan tâm phương chiến dùng ra cái gì dạng năng lực, chỉ quan tâm phương chiến đến này sự kiện bản thân. Tuy rằng cái khác căn cứ thành phố chợ giúp không có thể đến đến, nhưng có Phương chiến đến, trận chiến này bọn họ vẫn không có thua. Nơi này giao cho ta, người đi chợ giúp bên kia đi. Phương Bình nói với Lão Phu Nhân một tiếng sau khi, ánh mắt bình tĩnh nhưng, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh nhìn hướng về bay ở trên trời vũ dạ tuyết. Hắn bây giờ cũng không phải là vận dụng đỉnh cao ấn ký, mà là lấy thực lực của bản thân chính mình, cùng vận dụng đỉnh cao ấn ký lúc so sánh lẫn nhau. Thực lực là phải yếu hơn một cấp độ, vì lẽ đó chút nào không dám kinh thường. Ngươi chính là ẩn cư ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố vị kia huyết nguyệt. Bay ở trên trời, Vũ Dạ Tuyết đánh giá Phương Bình, nàng đã từ địch lòng trong miệng, biết được Ngân Xuyên căn cứ thành phố ẩn cư có một cái huyết nguyệt cấp từng giả là ta. Phương Bình nói, Ngụy vưu là chết ở trong tay ngươi. Vũ Dạ Tuyết hỏi, người mặc vụ y, sau lưng mọc ra băng tuyết cánh nàng, lãnh diễm mà lại thánh khiết, như nhân gian thiên sứ. Nhưng nàng làm tất cả những thứ này, lại cùng thiên sứ không chút nào dáng. Ngay khi hai ngày trước. Một tòa trăm vạn nhân khẩu căn cứ thành phố bị nàng tiêu diệt, thậm chí một người sống đều không có. Đúng, ngụy Vưu là chết ở trong tay ta, hắc lịch cũng là bị ta nắm lấy. Phương Bình gật đầu thừa nhận nói. Hắn nói ra những thứ này, tự nhiên không phải vì khoe khoang, hắn còn không đến mức thấp như vậy cấp thú vị. Sở dĩ nói ra những thứ này, là muốn nhìn có thể không lấy những thứ này chiến tích làm kinh sợ đối phương, làm cho đối phương chủ động rút đi, dù sao thực lực bây giờ của hắn cùng vận dụng đỉnh cao ấn ký lúc không giống, đầy đủ kém một cấp độ. Bất quá đáng tiếc, làm cái này huyết nguyệt cấp cường giả, Vũ Dạ Tuyết hiển nhiên cũng không phải là chỉ bằng vào chiến tích liền có thể dọa lui người. Nguyên lai like ngươi chính là Toánh Xuyên Ma nhân tộc tiêu diệt kẻ cầm đầu. Vũ Dạ Tuyết ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Toánh Xuyên Ma nhân tộc tiêu diệt nàng cũng không để ý, nhưng bởi vì Toánh Xuyên Ma nhân tộc tiêu diệt dẫn đến chủ thượng kế hoạch gặp khó, liền không phải nàng cho phép. Bá. Nàng hai cánh vỗ Từng đóa từng đoá hoa tuyết đồng bền mà xuống, hướng về Phương Bình kéo tới. Phương Bình không dám kinh thường, hắn tuy rằng nắm giữ hàn băng năng lực, hơn nữa cũng có thể hóa thành hàn băng, nhưng cái này nhưng cũng không có thể làm cho hắn miễn dịch đối phương hàn băng công kích. Cũng là đối phương dựa vào so với hắn cường hãn hơn hàn băng năng lực, có thể miễn dịch hắn hàn băng công kích. Thứ Nguyên Thôn Phệ Phương Bình thao túng long xà thủy ngân, đón lấy kéo tới nhìn như Mỹ lệ nhưng kỳ thực cực kỳ nguy hiểm hoa tuyết Hai cái đầu rồng mở ra liền ngay cả không gian đều có thể thôn phệ miệng rộng, nuốt cắn về phía bay tới hoa tuyết. Hoa tuyết rơi vào miệng rộng trong, biến mất không còn tâm tích, không có gợi ra chút nào động tĩnh. Long xà thủy ngân miệng lớn, liền ngay cả không gian đều có thể thôn phệ, bất luận những thứ này hoa tuyết cỡ nào nguy hiểm, uy lực là cái gì loại cường hãn, một khi rơi vào cái này hai dài miệng lớn bên trong, cũng đừng mơ tưởng nhảy ra bằng nước. Trực tiếp nuốt ăn. Vũ Dạ Tuyết hơi kinh ngạc mà nhìn nuốt ăn có cực hạn nhiệt độ thấp hoa tuyết nhưng cũng không chút nào dị dạng xong đầu long. Đối phương làm cái này thần tinh cấp triệu hóa vật, có thể chống đỡ được nàng công kích, nàng cũng không ngoài ý muốn, nhưng có thể chống đỡ được cùng trực tiếp đem công kích nuốt ăn, hiển nhiên là không, giống người sau tạo thành chấn động so với người trước lớn. Bá. Nuốt ăn hoa tuyết, Long xà thủy ngân ở phương bình thao tung phía dưới, hướng về Vũ Dạ Tuyết bay đi. Phần phật. Vũ Dạ Tuyết trên mặt mang theo một chút nghiêm nghị, sau lưng hàn băng hai cánh vỗ, khí lạnh mãnh liệt mà ra. Ngưng tụ hóa thành một tòa băng sơn, hướng về Long xả Thủy Ngân đánh tới. Giang giác Ở Long xả Thủy Ngân hai cái miệng lớn phía dưới, núi băng bị từ trung bộ tách xuyên, vỡ vụn ra đến, mà Long xả Thủy Ngân nhân cơ hội này đến gần rồi Vũ Dạ Tuyết, hai cái dữ tận miệng lớn cắn xé hướng về Vũ Dạ Tuyết. Vũ Dạ Tuyết biến sắc, Hàn Băng hai cánh nhanh chóng vỗ, tránh thoát hai cái dữ tận miệng lớn cắn xé. Không có chính diện chống đối, từ hai cái miệng lớn có thể đem mang theo cực hạn nhiệt độ thấp hoa tuyết cùng với hàn băng nuốt xuống liền đủ để xem xảy ra nguy hiểm. Bá, bá, bá. Bầu trời bên trên, Vũ Dạ Tuyết liên tiếp tránh né cùng lấy hàn băng năng lực ngăn cản, Long Xà Chi Thủy nên tiếp liền truy kích cùng thôn phệ hàn băng, bước bách đến Vũ Dạ Tuyết khá là chật vận, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Bất quá phương bình nhưng không có yên lòng, Long Xà Thủy ngân sắc thực cường đại, liền ngay cả không gian đều có thể thôn phệ, nhưng điểm yếu cũng rõ ràng. Cái kia chính là công kích hoàn toàn dựa vào hai tấm miệng lớn cắn xé nuốt, không có cái khác phương thức công kích. Loại này đơn điệu phương thức công kích là rất dễ dàng tìm tới khắc chế biện pháp. Quả nhiên, tình thế rất nhanh phát sinh lịch chuyển. Công kích chỉ có thể dựa vào hai tấm miệng lớn căn xé. Khoe miệng khẽ nhết, vũ dạ tuyết kéo khoảng cách xa, trên mặt vẻ mặt đã kinh biến đến mức cung dùng, nàng đã tìm tới đối phó Long Xà Thủy Ngân biện pháp. Xèo, xèo, xèo. Ở chung quanh nàng, đến hàng mấy chục ngàn hàn băng lưới dao sắc xuất hiện, ở nàng thao tung phía dưới, cùng nhau tập kích hướng long Xá thủy ngân. Long xả thủy ngân phương thức công kích chỉ một, cũng không có phạm vi tính phương thức công kích, vì lẽ đó dùng phạm vi tính công kích tới đòn đánh thích hợp nhất. Không được. Đối mặt như vậy phân tán công kích, chỉ dựa vào hai tấm miệng lớn là thôn vệ không tới. Phương Bình mau mau khống chế Long xả thủy ngân tránh né. Bất quá, Hàn băng số lượng thực sự quá mức dày đặc, nghĩ muốn hoàn toàn tránh né căn bản không thể. ầm ầm ầm. Long xả thủy ngân thân thể liên tiếp gặp phải Hàn băng tập kích, bị từ bầu trời rơi xuống đất. Trên người xuất hiện vết thương, mà hàn băng lưỡi giao sắc nhưng là đuổi hướng về rơi xuống mặt đất long xà thủy ngân. Thần la thiên trinh. Phương Bình lắc mình lược đến long xà thủy ngân bên cạnh, đem long xà thủy ngân thu hồi, một luồng cường hãn sức đẩy sản sinh, đem tàn dư hàn băng lưới giao sắt đỡ. Quyền thu đặc tính, dù là bị giết chết, cũng có thể một lần nữa khôi phục, nhưng khôi phục là cần thời gian. Nếu là bị giết, như vậy cuộc chiến đấu này khẳng định là không cách nào sử dụng. Phương Chiến Các Hạ xa xa đang cùng thử kỳ chiến đấu nguy view, kinh ngạc nhìn hướng về phương bình phương hướng, phương chiến các hạ lại ở vào tại hạ gió. Thực lực so với trước mấy lần ra tay yếu không ít, chẳng lẽ phương chiến các hạ trước đó đã bị thương. Trong lòng hắn sinh ra một vẻ lo âu, nhưng bây giờ hắn đối thủ không phải người yếu, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trợ giúp. Ngươi chính là dựa vào thực lực như vậy, giết nguy view, bắt giữ hắc địch. Bay ở trên trời, vũ dạ tuyết cười lạnh nói. Vẫn là nói ngươi có ẩn giấu thực lực, không có lấy ra. Phương Bình ánh mắt đảo qua hai vị cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí đỉnh cao thần tinh cùng một cái khác huyết nguyệt cấp ma nhân tộc chiến đấu phương hướng. Bởi vì trước đó cũng đã bị thương không nhẹ nguyên nhân, cho dù là hai người liên thủ, như trước không thể chiếm được tiện nghi, ngược lại là hơi hơi ở vào thế yếu. Tiếp tục như vậy, bốn người bọn họ sẽ bại. Dựa vào truyền thống ma pháp, hắn chắc chắn mang theo ngụy vưu ba người đảo tẩu, nhưng căn cứ hết an, cũng tuyệt đối sẽ bị ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc tiêu diệt. Hy vọng cùng dự liệu như thế. Ánh mắt nhìn về vũ giả tuyết, Phương Bình vẻ mặt trở nên không hề tầm thường nghiêm túc. Chương 420, thị tộc lực lượng. Hoàng Kim Thánh vực. Phương Bình trong lòng quắc khẽ. Bầu trời, một thanh cán kiếm vị trí khảm nạm có đá quý màu tím to lớn Hoàng Kim chiến kiếm xuất hiện. Cao quý, huy nghiêm, tượng trưng vương quyền trí cao vô thượng. Mà ngay khi, Hoàng Kim kiếm lớn xuất hiện ở bầu trời bên trên thì căn cứ hách gan bên trong một nơi, đầy đủ hơn 100 người trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn hướng thiên không. Bọn họ trên cánh tay, mỗi cái có một cái màu vàng huy trương, lúc này màu vàng huy trương sáng lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt quan mang. Cái này hơn 100 người chính là bị hắn thu phục lục dự, kim lệ, mắt diều hâu, thúy ngọc linh mấy người. liền ngay cả long xà thủy ngân đều không phải là đối thủ, lấy hoàng kim chi lực, tự nhiên càng không thể là trước mắt huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đối thủ. Mà hắn sở dĩ vận dụng hoàng kim chi lực, làm vì chính là lợi dụng lĩnh vực đối với thị tộc người cùng vương quyền người tăng cường hiệu quả. Hắn sở dĩ lại đến hơi muộn, cũng là vì đem cái này hơn một trăm người mang tới đây. Đây chính là ngươi ẩn giấu thực lực. Vũ dạ tuyết tuy rằng trên mặt ung dung, nhưng nhưng trong lòng là mang theo đề phòng. Ở nhìn thấy hoàng kim kiếm lớn xuất hiện trước tiên, liền song cánh vỗ, hàn băng lưới dao sắc che ngập bầu trời tập xuống, mỗi một viên đều có trọng thương thậm chí giết chết thần tinh uy lực kinh khủng. Thần la thiên trinh. Phương Bình giơ lên hai tay, để hai tay hướng hàn băng lưới dao sắc kéo tới phương hướng. Một luồng so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt sức đẩy sản sinh, càng quét hướng về che ngập bầu trời kéo tới hàn băng lưới giao sắc. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Tại này cố cường hãn sức đẩy phía dưới, che ngập bầu trời tập xuống hàn băng lưới giao sắc dồn dập nổ nát, hóa thành mảnh băng phân bay, không có một đạo hàn băng lưới giao sắc có thể tới gần phương bình. Nếu như nói, trước thần La Thiên Trinh, uy lực có thể so với không có siêu hạng năng lực huyết nguyệt cấp cường giả, như vậy hiện tại thần La Thiên Trinh Uy lực đã có thể so với nắm giữ siêu hạng năng lực huyết nguyệt cấp cường giả, đã cùng phần lớn huyết nguyệt cấp cường giả ngang hàng. Ở lĩnh vực phạm vi, thị tộc nhân số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh, tăng cường hiệu quả thì sẽ càng mạnh. Đầy đủ hơn 100 vị ít nhất đều là ngũ giai, mạnh nhất 2 vị càng là đạt đến thứ 3 tầng thứ đỉnh cao thần tinh thị tộc, để sức chiến đấu của hắn tăng cường đến tầng thứ này. Đương nhiên đồng thời vận dụng Hoàng Kim Thánh vực cùng biến dị dị nệ găng, hắn tiêu hao tự nhiên cực nhanh, cũng may hiến tế bên trong không gian có lượng lớn băng kỵ sĩ bất cứ lúc nào có thể nổ nát hóa thành thuần túy năng lượng, bổ sung hắn tiêu hao. Bạch Phương Bình bay hướng trời cao, bay đến cùng Vũ Dạ Tuyết ngang hàng độ cao. Hiện tại ta có chút tin tưởng, tông lệnh là ngươi giết. Vũ Dạ Tuyết đẹp đẽ con mắt híp lại, trong lòng bay lên nghiêm nghị. Một cái bất kỳ công kích đều có thể thôn phệ triệu hóa vật, lại thêm vào có thể đem lớn phạm vi công kích đàn hồi năng lực, hai bên kết hợp lên, uy lực lớn hơn nhiều so với một thêm một, nàng ở Phương Bình trên người nhận biết được nguy hiểm có tin hay không đó là người chuyện một luồng cường hãn sức đẩy do phương bình hai tay sản sinh càng quét hướng về đêm mưa tuyết hắn bắt đầu rồi phản công băng sơn bình trướng vũ dạ tuyết sắc mặt trịnh trọng mấy tòa băng sơn vụt lên từ mặt đất chống đối ở nàng phía trước giang rác giang rác giang rác núi băng nổ nát bất quá do thần la thiên trinh sản sinh cường hãn sức đẩy cũng bị đỡ Xèo, xèo, xèo. núi băng phía sau vũ dạ tuyết trước người hiện lên lít nha lít nhít Hàn bằng lưới giao sắc Hầu như ở núi băng nổ nát đồng nhất thời gian, bắn ra, tập kích hướng phương bình. Những thứ này hàn băng lưới giao sắc ở nàng thao tung phía dưới, có thẳng tắc bay vụt, có lại là hiện đường vòng cung bay vụt, nhiều hướng về phương bình hai bên, thậm chí sau lưng. Giang giác, giang giác, giang giác. Cường hàn sức đẩy, lấy phương bình làm trung tâm, toàn phương vị không có góc chết càn quét mà ra. Tất cả kéo tới hàn băng lưới giao sắc tất cả nổ nát, bắn ngược mà quay về, không có khả năng công kích tập trung hắn. Cùng long xà thủy ngân công kích chỉ có thể dựa vào miệng can xé, phương thức chỉ một không am hiểu ứng phó phạm vi tính công kích không giống, thần la thiên trinh bất kể là đối với đơn thể công kích vẫn là phạm vi tính công kích, đều có cực mạnh ứng phó năng lực. Đem sự công kích của ta đàn hồi. Như vậy thì lại làm sao? Vũ dạ tuyết hai cánh bống nhiên vũ mang theo cực hạn nhiệt độ thấp khí lạnh tựa như bốc lên xương mù giống như, mãnh liệt mà ra, hướng về phương bình tuần tới. Cùng hán băng có hình thể công kích không giống, khí lạnh không có hình thể. Phương thức công kích là mang theo cực hạn nhiệt độ thấp, so với hàn băng, càng khó có thể phòng bị. Đối mặt che ngợp bầu trời kéo tới khí lạnh, Phương Bình không có lại dùng Thần La Thiên Trình, ngược lại không phải Thần La Thiên Trình không cách nào đem khí lạnh đàn hồi. Thần La Thiên Trình chẳng những có thể đem vật thể đàn hồi, cũng có thể đem nhận thuật đàn hồi, khí lạnh tự nhiên là điều chắc chắn, bất quá đối mặt hiện tại tình huống như thế, hắn nhưng có càng tốt phương pháp. Phong thuật hóa ấn thân thể của hắn hóa thành hố đen, đối với vọt tới khí lạnh ai đến cũng không cự tuyệt. Tận tốc hấp thu, cực hạn khí lạnh cũng không có thể cho hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, thậm chí ngay cả hàn băng cũng không có thể ngưng tụ, cũng đã bị tất cả hấp thu, hóa thành thân thể của hắn năng lượng. Đồng thời vận dụng hai loại cấm kỹ năng lực, để cho hắn thể năng tiêu hao cực nhanh. Tuy rằng có băng kỵ sĩ, cũng chính là băng lam đại tướng quân bổ sung, nhưng loại này đưa tới cửa tiếp tế, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đem sự công kích của ta thôn phệ, là vừa nay cái kia con triệu hóa vật năng lực không, cùng cái kia có một số khác biệt. Vũ Dạ Tuyết sắc mặt nghiêm nghị, tuy rằng cùng vừa nãy triệu hoán vật năng lực không giống, nhưng tương tự quỷ dị cùng tương đại, đưa nàng công kích thôn vệ, một chút động tĩnh đều không có thể gây nên. Vẹo. Phương Bình hướng về Vũ Dạ Tuyết nhanh chóng bay đi, bởi vì thân phận bây giờ là Phương Chiến Nguyên Nhân, hắn không thể vận dụng truyền tống ma pháp, nhưng dù vậy, tốc độ của hắn như trước cực nhanh. Thần tinh trung kỳ sau khi thần tốc năng lực đạt đến kinh người 6 lần tốc độ âm thanh, hoàng kim lĩnh vực tăng cường sau khi tốc độ lại lần nữa tăng vọt một đoạn đạt đến kinh người 9 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ như thế này, không chỉ không mạnh bằng huyết nguyệt cấp người chậm, thậm chí so với bình thường huyết nguyệt cấp cường giả càng nhanh. Trong phút chốc, Phương Bình đã tới gần Vũ Dạ Tuyết 30 mét không tới, khoảng cách này, đối với bọn hắn cái này đẳng cấp tới nói, xưng là đã bị gần người cũng hào không quá đáng. Ầm. Cường han sức đẩy càng quét, Vũ Dạ Tuyết cuống quýt ngưng tụ một mặt lại một mặt hàn băng chống đối, nhưng vội vàng ra tay, vẫn cứ không có thể hoàn toàn đỡ. Nàng bị sức đẩy quét chúng. Sau lưng hai cái băng tuyết cánh nổ nát, mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, dầm một tiếng ở hàn băng mặt đất đập ra cái hố. Trên người vũ y rách nát, mê người cảnh xuân lộ ra ngoài, không ít địa phương đều có thể nhìn thấy trèo thương. Tốc độ thật nhanh. Từ cái hố bên trong bò lên, vũ dạ tuyết trong mắt lóe ra kiên kỵ. Nàng cũng không phải là tốc độ loại hình ma nhân tộc, tốc độ cũng không phải là nàng cường hạng, cho nên đối phương đột nhiên bày ra tốc độ kinh người, nhất thời làm cho nàng chịu thiệt. Vèo không cho Vũ Dạ Tuyết cơ hội thở lấy hơi, Phương Bình từ bầu trời tựa như thiên thạch giống như rớt xuống, nhanh chóng đuổi hướng về Vũ Dạ Tuyết. Vũ Dạ Tuyết biến sắc, lượng lớn Hàn băng lưới giao sắc ở trung quanh nàng xuất hiện, tập kích hướng đang từ bầu trời rớt xuống Phương Bình. Thần La Thiên Trinh đối mặt như vậy dày đặc công kích, cho dù có tốc độ kinh người cũng không cách nào tránh né, Phương Bình chỉ được dừng lại lấy Thần La Thiên Trinh căn quét. ở Thần La Thiên Trinh cường hãn sức đẩy phía dưới, Hàn băng lưới giao sắc rồn rập nổ nát. Bất quá này nháy mắt trì hoãn, lại là đã làm vì vũ dạ tuyết tranh thủ đến thời gian. Tuyết cự nhân Lấy vũ dạ tuyết làm trung tâm, xuất hiện chồng chất thành núi tuyết trắng, đem vũ dạ tuyết bao quấn vào bên trong, nhưng sau đó phát sinh hình thể thay đổi. Ở thời gian cực ngắn bên trong, hóa thành một cái băng tuyết cự nhân. Băng tuyết cự nhân cao tới trăm mét, ngoại hình như một người mặc áo giáp nữ võ thần, ở nó tay trái nắm giữ một mặt tấm khiên, tay phải nắm giữ một thanh trường kiếm. Xuất hiện sau khi... Dài đến mấy chục mét kiếm lớn lập tức vung lên, mang theo mạnh mẽ sức gió, phách hướng Thiên Không Phương Bình. Ầm. Phương Bình lấy Thần La Thiên Trinh chống đối, cường hãn sức đẩy cùng băng tuyết trưởng kiếm va chạm. Sau một khắc bất ngờ phát sinh, lấy Thần La Thiên Trinh sản sinh cường hãn sức đẩy, lại bị vỡ ra, kiếm lớn hơi ngừng lại sau khi tiếp tục bổ về phía Phương Bình. Phương Bình nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát băng tuyết kiếm lớn, băng tuyết kiếm lớn chém đánh trên mặt đất, bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe. Uy lực trở nên mạnh mẽ. Kéo khoảng cách xa, Phương Bình sắc mặt ngưng lại, hóa thành băng tuyết cự nhân đối phương, chiến lực tăng cường. Lại như gì nệ gặm nắm giữ địa bạo thiên tinh loại uy lực này so với thường quy năng lực càng mạnh năng lực như thế, đối phương băng tuyết năng lực cũng có tuyết cự nhân loại uy lực này mạnh hơn bình thường hàn băng năng lực năng lực. Cự nhân hình thái sao? Ta cũng có. Một cái màu xanh lá cự nhân lấy Phương Bình làm trung tâm xuất hiện, đem Phương Bình bao bọc ở trong đó. Cái này đồng dạng là một cái độ cao vượt quá 100 mét cự nhân, toàn thân khoác giáp sau lưng mọc ra cánh, tay phải nắm giữ một thanh cực lớn xoắn ốc kiếm, hoàn toàn thể sở sạ đủ. Hơn nữa là do vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ sạ dỉn gẳng tiến hóa đi ra dị nệ gẳng, triển khai ra hoàn toàn thể sở sạ đủ. tương đương với lấy dị nệ gẳng tăng cường uy lực, uy lực so với tầm thường hoàn toàn thể sở sạ đủ càng mạnh hơn một chủ ầm ầm, băng tuyết kiếm lớn kéo tới, phương bình thao túng xoắn ốc kiếm đón đánh, hai thanh kiếm lớn đụng vào nhau, phát ra cực lớn nổ vang, mạnh mẽ phản chấn lực lượng, truyền hướng bốn phía tất cả xung quanh, tất cả đều tại này cố lực phản chấn xuống nát bấy, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai cái cự nhân vũ khí không ngừng va chạm, gợi ra một tiếng lại một tiếng, tựa như thanh lôi giống như tiếng vang. xa xa nhìn tới, cái này là cực kỳ khuyết đại một màn, liền tựa như là hai cái cao tới trăm mét thần linh ở giao chiến, mà trên thực tế, lấy bây giờ hai người chiến lược, cùng thần linh kỳ thực đã cũng không có quá to lớn khác biệt. cái gì là thần linh? có thể người vị trí không thể liền là thần linh. Bây giờ hai người chiến lược, vừa xa bình thường người, toàn lực nhất kích phía dưới, đủ để tạo thành mấy trăm ngàn thương vong, sức mạnh to lớn như vậy, vừa xa người bình thường, xưng là thần lực cũng hào không quá đáng, cái này cũng là sở xạ nú lại được gọi là thần lực nguyên nhân. Đặc biệt Phương Bình, thu được chân tổ cấp bậc quỷ hút máu thiên phú sau khi, tuổi thọ hầu như đã vô cùng vô tận, từ trên bản chất, càng tiếp cận với thần rõ ràng cái này định nghĩa ẩm, chịu đến manh liệt xung kích tuyết cự nhân cùng hoàn toàn thể sở sạ đủ song song lùi về sau, ngay vào lúc này. Thần La Thiên Trinh Sở sạ nụ tay trái, đồng nhiên sản sinh cường hãn sức đẩy, quét về phía tuyết cự nhân. Sở sạ đủ có thể vận dụng bản thể tất cả năng lực, phương bình có thể vận dụng thần La Thiên Trinh, sở sạ đủ tự nhiên cũng là có thể vận dụng, mà lại vẫn có thể đối với năng lực quy lực tăng cường. Về ảnh Quy lực tăng cường thần La Thiên Trinh, mạnh mẽ va chạm ở tuyết cự nhân trên thân tuyết cự nhân cao tới trăm mét, thân thể bay ngược ra ngoài, băng tuyết tạo thành thân thể xuất hiện đại diện tích sụp đổ. chương 421 đánh đuổi. ô ô. sợ sạt nổ truy kích, trong tay xoắn úc kiếm kịch liệt xoay tròn, trên thân kiếm xuất hiện thấy được gió xoáy, đâm hướng về ngã xuống đất chưa bỏ lên tuyết cự nhân. phúc. tuyết cự nhân bị đâm xuyên, trên người xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, trước sau thông suốt, bị thương nặng. tuyết cự nhân tán loạn, trốn vào trong đó vũ dạ tuyết chật vật lắc mình mà ra. hô. Thở hổn hển, nàng nhanh chóng lùi về phía sau kéo khoảng cách xa, sắc mặt có một ít kinh hãi nhìn hoàn toàn thể sợ sạt nói cho đúng là hoàn toàn thể sợ sạt ở trong phương bình. Tuyết Cự Nhân là nàng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng bây giờ cái này thủ đoạn mạnh nhất cũng bị loại bỏ, mà càng làm cho nàng giật mình chính là liên tục vận dụng cường hãn như vậy năng lực, đối phương lại không gặp thở dốc, hiện nhiên thể năng còn rất dồi dào, nàng hiện tại thật sự tin tưởng đối phương nắm giữ chém giết huyết nguyệt thực lực, đối phương rất khả năng có sức chịu đựng phương diện năng lực. Một khi bị đối phương kéo vào kéo dài chiến, thực lực so với đối phương yếu huyết nguyệt, thậm chí ngang ngửa huyết nguyệt, đều sẽ đem nguy hiểm. Nàng tự nhiên không biết, Phương Bình đã vận dụng Băng Lam đại tướng quân, liên tục bổ sung mấy lần thể năng. Xèo, xèo, xèo. Sơ Sạn nụ trong tay xoắn ốc kiếm nhanh chóng xoay tròn, lượng lớn mũi tên ánh sáng màu xanh lục bắn ra, truy kích lui về phía sau Vũ Dạ Tuyết. Vũ Dạ Tuyết vội vàng ngưng tụ núi băng chống đối, bị vài gốc bắn thủng núi băng màu xanh lá mũi tên bắn trúng. Trên người xuất hiện mấy cái lô máu, máu tươi nhỏ xuống. Loàng soảng, loàng soảng, loàng soảng. Thừa thắng sông lên, hoàn toàn thể sở sạn nù một bước mấy trăm mét, hướng về vũ dạ tuyết đuổi theo. Đột nhiên, a, một tiếng hét thảm vang lên, Phương Bình tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy đang cùng báo bằng chiến đấu hai vị đỉnh cao thần tinh ở trong láo phu nhân, cánh tay phải từ cổ tay vị trí tận gốc mà đức, máu tươi phun tung tóe, trường thường trong tay rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, tựa như giấy trắng mà một vị khắc đỉnh cao thần tình, một cái tuổi thoạt nhìn khá lớn ông lão, nhưng là liên tiếp va sụt phong ốc, bị trôn vào phế tích trong. Bá, vài gốc bệnh thành lưới màu bạc đường nét mang theo liền không gian đều dường như muốn cắt ra khủng bố phong mang khí tức, hướng về lão phu nhân cắt chém mà đi. Lão phu nhân cuốn quít tránh né, nhưng mắt thấy sắp tránh né không xong, bị cắt chém thành đầy đủ mấy chục khối. Không lại truy kích vũ giả tuyết, phương bình thao túng sở sạn đủ tập ra chín viên nối liền cùng nhau câu ngọc, va chạm hướng về màu bạc đường nét. Rồi sau đó bước nhanh, một bước mấy trăm mét, chạy về phía Lao Phu Nhân ơi. ầm ẩm. Chín viên nối liền cùng nhau câu ngọc cùng màu bạc đường nét va chạm, đem màu bạc đường nét đỡ, phòng ngừa Lao Phu Nhân bị cắt chém thành mấy chục khối Mà thưa dịp khoảng thời gian này, hoàn toàn có thể sợ sạn đủ đã chạy vội tre ở Lao Phu Nhân trước người. Cái kia liền do ngươi tới làm ta đối thủ. Nhìn thấy che ở Lao Phu Nhân trước hoàn toàn thể sợ sạn đủ, báo bằng phát ra một thân hừ lạnh Một cái lại một cái màu bạc đường nét ở không trung đan dệt thành hình lưới. Phương Bình cùng Vũ Dạ Tuyết chiến đấu, hắn lưu ý đến, Vũ Dạ Tuyết thực lực hắn là hiểu rõ, đối phương có thể đem Vũ Dạ Tuyết đả thương Phương Bình, hắn cũng không dám khinh thường. Chết. Ngay vào lúc này, Vũ Dạ Tuyết tiếng nói vang lên, nghe được âm thanh này, hắn nhíu như mày, bất quá vẫn là nghe đi theo. Mặc dù đối phương đã có người bị thương nặng, nhưng bọn họ một phương, Vũ Dạ Tuyết đồng dạng bị thương, tiếp tục chiến đấu tiếp, cũng không chắc có thể chiếm được tiện nghi. Vèo. thể hiện ra so với bây giờ Phương Bình tốc độ nhanh hơn, rất khả năng đã vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh, hắn nhanh chóng cùng Vũ Giả Tuyết hội hợp, quá trình ở trong, Phương Bình thậm chí không kịp chặn lại. Mà một bên khác, Thử Kỳ sớm ở Vũ Giả Tuyết bị thương lúc, cũng đã bỏ qua một bên nghỉ ngơi, hướng về Vũ Giả Tuyết chạy như bay, trung thực bảo hộ ở Vũ Giả Tuyết trước người. Đề phòng Phương Bình mấy người, ba người rút đi căn cứ Hắc An, rất nhanh biến mất ở Phương Bình mấy người tầm nhìn. Phương Bình mấy người không có ra tay chật lại. Bọn họ một phương có người trọng thương, tiếp tục chiến đấu tiếp, tương tự không chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Phương chiến các hạ, nhờ có người đúng lúc chạy tới. Cho lão phu nhân cùng ông lão nuốt vào đặc hiệu chữa trị dược tề, ổn định lại thương thế của hai người, Ngụy Vưu cảm kích nói. Đều là nhân tộc, đây là ta ứng làm việc. Phương Bình lắc đầu, biểu hiện trên mặt có một ít không tự nhiên. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, lại ngụy Trang thành một cái kinh nghiệm lâu năm tăng thương người trung niên nói chuyện, để cho hắn không tên có một ít lúng túng trước đây là ảnh phân thân làm luận cảm thụ còn lâu mới có được hiện tại cảm thụ mãnh liệt phương chiến các hạ vừa nãy ra tay so với ngày xưa đầy đủ yếu đi một bậc chẳng lẽ là bị thương nhìn thấy phương bình trên mặt không tự nhiên ngụy Vưu lập tức trở về nhớ tới trước suy đoán vội vã quan tâm nói xác thực là có thương tích tại người không nghĩ tới ngụy cục đối với hắn thực lực hạ xuống đã não bù ra như vậy một cái nguyên nhân phương bình tự nhiên là theo đối phương lời nói thừa nhận đi xuống ta chỗ này có đặc hiệu chữa trị dược tề Trong lòng lóe qua quả thế, Ngụy Vưu mau mau lấy ra đặc hiệu chữa trị dược tề đưa cho Phương Bình. Không cần, thương thế của ta tương đối đặc thù, là vận dụng năng lực đặc thù di chứng về sau, chỉ có thể chậm dài khôi phục, chữa trị dược tề vô dụng. Phương Bình xua tay từ chối, lại làm cho Phương Chiến các hạ vận dụng có nghiêm trọng di chứng về sau năng lực đặc thù. Ngụy Vưu sắc mặt nghiêm nghị, lại có thể làm cho Phương Chiến vận dụng có nghiêm trọng di chứng về sau năng lực, có thể tưởng tượng được Phương Chiến tao ngộ đối thủ thực lực mạnh có thể có loại này kẻ địch mạnh mẽ địa phương hắn lập tức nghĩ đến một chỗ phương chiến các hạ người rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố sau chẳng lẽ là đi tới hoang dã nơi sâu xa tìm hiểu viễn cổ ma vật tin tức đi tới Hừng, vốn là muốn tìm hiểu viễn cổ ma vật hư thực nhìn hắn là có hay không đã khôi phục nhưng đáng tiếc vẫn không có tao ngộ viễn cổ ma vật cũng đã không thể không vận dụng năng lực đặc thù đào tẩu thấy ngụy vưu liền bị thương nguyên nhân đều não đủ đắp đi ra phương bình đơn giản theo đối phương lời nói đáp lại. Phương chiến các hạ ngươi quá mạo hiểm, may là ngươi không có chuyện gì. Ngụy Vưu cảm thán nói, không có lung túng tán gẫu quá lâu. Phương Bình từ lâu chuẩn bị kỹ càng ảnh phân thân xuất hiện, mang theo mọi người trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố nghỉ ngơi cùng cứu trị. Đặc biệt lão phu nhân cánh tay phải được rời, một cái không được, rất khả năng liền như vậy tàn phế. Mà nói như vậy, thực lực chắc chắn mất giá rất nhiều, cái này đối với Ngân Xuyên căn cứ thành phố tới nói không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Trước khi rời đi. Ánh mắt mấy người đều không khỏi nhìn căn cứ Hách Dan một chút. Tuy rằng ngăn trở cầm máu nguyệt cấp ma nhân tộc ra tay với căn cứ Hách Dan, mặc dù đã tận lực phòng ngửa lan đến căn cứ Hách Dan, nhưng căn cứ Hách Dan vẫn là chịu ảnh hưởng, hầu như có gần một nửa bị phá hủy, e sợ lại sẽ có thương vòng không nhỏ. Trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố, Phương Bình ngửa không ngừng nghỉ mà đem một nhóm người cứu viện đưa tới căn cứ Hách Dan, trong đó liền có yến tuyết, phàn huyền, hạng khâu các loại nguyên căn cứ Hách Dan người Biết được căn cứ Hách Đan bị tập kích, bọn họ tâm tình là phức tạp, vui mừng tại đã đem gia tộc chuyển đến ngân xuyên căn cứ thành phố, khổ sở tại căn cứ Hách Đan tao ngộ. Tuy rằng gia tộc của bọn họ đã cắm dễ ngân xuyên căn cứ thành phố, nhưng đối với căn cứ Hách An bọn họ như trước có thâm hậu cảm tình. Vì lẽ đó bọn họ chủ động xin trở thành đội cứu viện một thành viên, đều muốn chỉ mình một phần lực. Bận rộn một ngày, cứu viện công tác mới kết thúc, có tới 300.000 người chết ở lần này tập kích phía dưới. Thi thể trồng chất thành một tòa lại một tòa núi thây, một cái lại một chỗ dựng đứng bia mộ căn bản không thể, chỉ được thống nhất đốt cháy, thành lập một khối dùng chung bia mộ. Đem người cứu viện đuổi về, Yến Tuyết cùng Phàn Huyên nhưng là hộ tống Phương Bình trở lại Phương Bình nơi ở. Ngồi ở trên ghế sa Phương Bình ôm hai người, người trên người hai người truyền đến mùi thơm, thưởng thụ hiếm thấy mơ màng. Nửa năm qua này vẫn ở thi hành lưu động đóng giữ nhiệm vụ, hắn cùng hai người gặp nhau thời gian cũng không nhiều. Quan hệ của ba người từ lâu ngầm hiểu ý thậm chí ngay cả hạng khâu bọn người đã hiểu, ở người yếu này nắm giữ không được vận mệnh, cường giả mới có thể sinh tồn thời đại. Cường giả có nhiều tư nguyên hơn cùng phối ngẫu, đây là chuyện thường xảy ra. Một phu nhiều thê cũng không phải là cái gì rất khó tiếp thu chuyện. đương nhiên, nhà gái cường thế một thê nhiều phu cũng là có, tuy rằng rất ít. Phần lớn tình huống dưới, vì để tránh cho dòng dõi tranh cướp quyền thừa kế, là đem một người trong đó làm cái này chính thê, người còn lại làm cái này tình nhân. Bất quá phương bình rất không thích phương thức như thế hai người các ngươi khoảng cách ngũ giai đỉnh cao hẳn là đã không xa a. ôn tồn hồi lâu sau, phương bình hướng về yến tuyết cùng phàn huyên hỏi. đã sắp. nói đến thực lực bây giờ, yến tuyết cùng phàn huyên đều là tâm trạng sáng lên. mặc dù đến hiện tại, hai người như trước hết sức ngạc nhiên thị tộc cấn ký thần kỳ lại có thể để cho hai người cảnh giới tăng lên tốc độ mấy lần thậm chí hơn 10 lần tăng lên. các nàng cảm giác tiếp tục như vậy trở thành thần tinh là khẳng định thậm chí thần tinh trung kỳ, thần tinh đỉnh cao đều có khả năng. Từ hai người vui sướng tiếng nói, Phương Bình biết hai người tất nhiên cho rằng loại này tăng lên tốc độ sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, không khỏi âm thanh hơi nghiêm nghị nói: "Thị tộc cấn ký tuy rằng có thể tăng nhanh các ngươi cảnh giới tăng lên tốc độ, nhưng cũng không có thể thay đổi các ngươi tố chất, chỉ là tăng nhanh thực lực tăng lên quá trình mà thôi." Không thể thay đổi tố chất. Yến Tuyết cùng Phàn Huyên ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng về Phương Bình, vừa nãy hảo tâm tình biến mất, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Hai người bọn họ ở căn cứ Hách Gian tuy rằng có thể được gọi là thiên tài, Nhưng ở ngân xuyên căn cứ thành phố tố chất miễn cưỡng chỉ có thể coi là thượng đẳng, khoảng cách đứng đầu nhất thiên tài vẫn có một ít chênh lệch. Nếu như không thể thay đổi tố chất, các nàng kia cực hạ, hoặc là ngũ giai đỉnh cao, hoặc là thần tinh, lại lên trên đã không có khả năng lắm. Là các nàng quá mức chắc hẳn phải vậy, thay đổi tố chất chuyện như vậy, quả nhiên không thể. Gần nhất nửa năm thực lực nhanh chóng tăng lên, nhụt bọn họ quên điểm này. Đúng, thị tộc cấn ký là không thể thay đổi tố chất, chỉ là rút ngắn trưởng thành thời gian mà thôi. Phương Bình gật đầu, thoáng do dự sau khi, nói. Trên thực tế, thay đổi tố chất phương pháp cũng là có. Chương 422, huyết chi tổng giả. Phương pháp gì? Yến Tuyết cùng Phàn Huyên bất ngờ nhìn hướng về Phương Bình, không nghĩ tới Phương Bình lại thật sự có thay đổi tố chất phương pháp. Ta có một loại năng lực, tên là quỷ hút máu năng lực, loại năng lực này nên tính là thú hóa thiên phu ở trong một loại. Mà loại năng lực này có một loại năng lực đặc thù huyết chi tổng giả, có thể thông qua bộ phận thân thể ghép đem bọn người biến thành tương tự với quỷ hút máu hình thái, giao cho các ngươi tiếp cận thậm chí có thể so với ta thiên phú. Bất quá cứ như vậy, các ngươi liền sẽ biến thành mô phỏng quỷ hút máu, tuy rằng cũng sẽ không cho sinh hoạt mang đến cái gì bất tiện, nhưng cùng người bình thường trung quy vẫn có một ít khác nhau. Tổ chức ngôn ngữ sau khi, Phương Bình nói, Rất sớm trước, hắn cũng đã đang suy nghĩ làm sao tăng lên yến tuyết cùng phản nguyên tố chất, ban đầu hắn nghĩ tới chính là tương tự với năng lực trái cây loại hình, có thể tăng lên tố chất trái cây Tìm đọc ngân xuyên căn cứ thành phố tuyệt mật tư liệu, hắn biết được như vậy trái cây là chân thực tồn tại, nhưng cũng so với năng lực trái cây càng thêm hi hữu, mặc dù là trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện rất ít mấy lần. Nếu như vậy, con đường này khẳng định là không thể thực hiện được, hắn không khỏi suy tính tới mượn năng lực đặc thù, dù sao có ma vật tế đàn, đủ loại năng lực, hắn đều có khả năng thu được. Lần này thu hoạch đến quỷ hút máu thiên phú, không khỏi để hắn trong lòng hơi động, quỷ hút máu huyết chi tổng giả là có thể thay đổi tổ chức. Nếu như bản thân tố chất rất tốt nói, thậm chí có thể vượt qua cảm nhiễm nguyên quỷ hút máu, đương nhiên Yến Tuyết cùng phản huyên bản thân tố chất cũng không tính quá tốt, vượt qua hắn khả năng hầu như không có. Ta đồng ý trở thành huyết chi tòng giả. Ta cũng vậy. Khiến Phương Bình bất ngờ chính là, nghe xong hắn, Yến Tuyết cùng phản huyên không có quá nhiều do dự, liền đáp ứng trở thành huyết chi tòng giả, thậm chí không có hỏi quỷ hút máu hình thái đến tột cùng là thế nào một loại hình thái, cùng người bình thường đến tột cùng có cái gì không giống Các ngươi nghĩ cho thật tốt, một khi tiếp nhận rồi cải tạo, liền không có biện pháp đổi ý. Phương Bình nghiêm nghị nói. Chúng ta đã hiểu rõ. Tiến tuyết cùng Phàn Huyên đều là ngữ khí kiên định nói. Liền như Phương Bình ở có hay không thu được quỷ hút máu thiên phú lúc suy nghĩ như vậy, nếu có trở nên mạnh mẽ cơ hội, mà trả giá cao chỉ là biến thành không có tác dụng phụ quỷ hút máu, bất luận người nào đều sẽ không bỏ qua, bây giờ hai người bọn họ đã là như thế. Cho tôi có khác biệt tại người bình thường quỷ hút máu hình thái. Phương Bình cũng đã là loại này, làm cái này cùng Phương Bình quan hệ thân mật các nàng tự nhiên là sẽ không đối với loại này hình thái chống cự. Cho nên mới phải không có hỏi do cái gì là quỷ hút máu hình thái, liền cũng định tấy ghép, trở thành huyết chi tòng giả. Được rồi, các người đi theo ta. Mang theo hai người, Phương Bình đi tới Liêu Châu căn cứ thành phố biệt thự. Đối với loại này bộ phận thân thể tấy ghép, tự nhiên là do Thúy Ngọc Linh vị này yêu giới đại bí sư đến tự mình thao đao thích hợp nhất. Hơn nữa hắn cũng có đem thủ hạ thế lực giới thiệu cho hai người nhận thức dự định. Ngoại trừ ma vật tế đàn, những phương diện khác, hắn cũng không cần đối với hai người che giấu. sở dĩ đợi đến hiện tại, cũng là bởi vì nửa năm qua này, hắn thực sự bận quá. Vèo. Thuấn di đến Liêu Châu căn cứ thành phố biệt thự, Phương Bình bắt đầu đem thủ hạ thế lực giới thiệu cho hai người nhận thức. Theo Phương Bình giới thiệu, Yến Tuyết cùng Phản Huyên càng ngày càng giật mình, không nghĩ tới Phương Bình đã nắm giữ mãnh liệt như vậy một thế lực. Nếu không phải bây giờ tình huống đặc thù, có thể nói nhân loại từ trước tới nay trước nay chưa từng có nguy cơ lớn, dựa vào nguồn thế lực này, cũng đã đủ để thành lập loại cỡ lớn căn cứ thành phố. Quá trình ở trong, tự nhiên không khỏi nhắc tới vĩnh cửu thay đổi ý chí của tòa mà sủ kami y. Tiến tuyết cũng còn tốt, trước đó nàng cũng đã biết được, trái lại là Phan Huyên, lần đầu tiên nghe nói, trong lòng chấn động quả thực tột đỉnh. Năng lực như vậy tuy rằng không có quá mạnh mẽ chiến lực, nhưng tác dụng so với bất kỳ siêu hạng năng lực đều khủng bố nàng cũng chưa từng hoài nghi phương bình có hay không đối với nàng vận dụng loại năng lực này bởi vì cái kia hoàn toàn không có cần thiết lấy phương bình thực lực hôm nay cùng thế lực chỉ cần thả ra tiếng gió cái gì loại nữ nhân không tìm được lại sao lại đem năng lực dùng ở chuyện như vậy trên cho tới nay trong bóng tối hướng về phương bình biểu đả tái mộ cô gái không còn số ít trong đó một ít mỹ Mạo cũng không kém cho nàng cùng yến tuyết nhưng phương bình vẫn luôn không tỏ ra thân thiện hai người bọn họ nếu không phải ở phương bình nhỏ yếu lúc liền cùng phương bình nhận thức chiếm cứ tiên cơ chỉ sợ cũng phải cùng những người kia như thế ngươi dự định vẫn hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố che giấu bọn họ tồn tại sao hồi lâu phan huyên mới đè xuống trong lòng chấn động hướng về phương bình hỏi có tỏa mà sủ cả mỹ loại năng lực này quá mức đặc thù lại thêm vào bọn họ thân phận cũng rất đặc thù thực sự không tốt lắm công khai ta chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp sau khi lại đem công khai phương bình lắc đầu nói xác thực bất kể là năng lực của ngươi vẫn là bọn họ thân phận đều quá mức đặc thù tùy tiện để ngân xuyên căn cứ thành phố biết được, trái lại khả năng gợi ra nghi kỵ. Phan Huyên rất tán thành gật đầu. Ta vừa nãy nghe nói, ngươi đã nhượng bọn họ ở thành lập bí ẩn cứ điểm. Tiến tuyết hỏi. Hừng, trước mắt tình thế cũng không được, cho dù là mười đại căn cứ thành phố cũng có tiêu diệt nguy cơ, để ngừa vặn nhất, vì lẽ đó ta nhượng bọn họ thành lập bí ẩn cứ điểm, làm cái này tình huống xấu nhất tranh lẽ sử dụng. Phương Bình tiếng nói hơi trầm xuống nói. Tình thế đã nguy cấp đến trình độ như thế này. Tiến Tuyết cùng Phàn Huyên đều là không khỏi lông mày nhíu chặt, có thể làm cho Phương Bình Vị này ngân xuyên căn cứ thành phố cao tầng chuẩn bị đường lui, có thể tưởng tượng được tình thế nguy cơ. Tuy rằng bây giờ vẫn không có loại cỡ lớn căn cứ thành phố tiêu diệt, nhưng lúc nào cũng có thể. Nam Châu, Hải Khẩu hai đại căn cứ thành phố quanh thân Trung Tiểu Hình căn cứ thành phố diệt hết. Bây giờ cái này hai đại căn cứ thành phố đã bị Ma Nhân Tộc bao vây, bất cứ lúc nào đều có tiêu diệt khả năng. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Viễn Cổ Ma Vật còn chưa ra tay. Thực lực đối phương đã khôi phục, nắm giữ huyết nguyệt bên trên thực lực khủng bố. Không biết 10 đại căn cứ thành phố có hay không có ứng đối viễn cổ ma vật biện pháp, nếu là không có, cho dù giết chết tất cả ma nhân tộc, nhân tộc tình cảnh như trước gian nan. Phương Bình nghiêm nghị nói, huyết nguyệt bên trên. Nghe được cái từ này, Yến Tuyết cùng Phàn huyên hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết nguyệt cấp cường giả theo các nàng, đã là tựa như chuyển kỳ giống như tồn tại, nhưng viễn cổ ma vật thực lực lại đạt đến kinh người huyết nguyệt bên trên. Tin tức như thế làm cho các nàng có một loại thở không nổi cảm giác, ngũ giai giác tỉnh giả các nàng còn như vậy, huống chi là người bình thường. Chẳng trách không được 10 đại căn cứ thành phố vì để tránh cho gợi ra khủng hoảng, rất nhiều tin tức đều tiến hành rồi phong tỏa, nếu không thì, viên cổ ma vật vẫn không có đột kích, nhân tộc chính mình liền rơi vào hỗn loạn. Thiếu gia, Yến Tuyết tiểu thư, Phan Huyên tiểu thư, phòng mổ đã chuẩn bị kỹ càng, mời đi theo ta. Ngay vào lúc này, Thúy Ngọc Linh đi tới, hướng về ba người nói: "Đi thôi." Phương Bình mang theo Yến Tuyết cùng Phàn Huyên đứng lên, đi theo Thúy Ngọc Linh mà đi. Nửa giờ sau, Phương Bình cùng Yến Tuyết, Phàn Huyên rời đi phòng mổ. Ba người trên thân không gặp vết thương, chút nào không nhìn ra từng làm giải phẫu dáng vẻ. Phương Bình là bởi vì nắm giữ Tiên Nhân Thuật cường hãn tự lành năng lực, mà Yến Tuyết cùng Phàn Huyên thì lại là do vì Thúy Ngọc Linh cường hãn y thuật. Đây chính là huyết chi tòng giả. Cảm thụ rực rỡ hẳn lên, phảng phất thoát thai hoán cốt giống như thân thể. Yến Tuyết cùng Phàn Huyên đẩy mặt tất cả đều là chấn động. Các nàng cảm giác được thực lực mức độ lớn tăng cường, thậm chí sinh ra thần tình cường giả cũng có thể một trận chiến cảm giác. Trên thực tế, đây cũng không phải là ảo giác, các nàng bây giờ hoàn toàn có thể đánh với thần tình một trận, bởi vì cải tạo quá trình ở trong, các nàng cảnh giới đã do ngũ dai tăng lên tới thần tình. Tuy rằng cũng không có quyến thú, nhưng các nàng là giác tình giả, có năng lực, tương tự có thể phát huy ra không kém gì nắm giữ thân thuộc quỷ hút máu cường hãn thực lực. Chỗ tốt cũng không chỉ dừng lại tại đây, các ngươi tuổi thọ cũng tăng trưởng sống được ngàn năm tuyệt không là vấn đề, hơn nữa còn có thể vĩnh bảo thanh xuân. Phương Bình cười nói, loại này huyết chi tòng giả cải tạo lại có thể cho hai người mang đến khổng lột như thế tăng lên, hắn cũng là không nghĩ tới. đương nhiên, điều này cũng cùng hắn cam lòng dốc hết vốn liếng có quan hệ. Phần lớn huyết chi tòng giả cải tạo là lấy máu tươi tiến hành cải tạo, càng cao cấp hơn huyết chi tòng giả cải tạo nhưng là lấy bộ phận thân thể tiến hành cải tạo. Mà hắn nhưng là cho Yến Tuyết cùng phản Huyên một người cấy ghép một cái hắn xương sườn. Đây là đẳng cấp cao nhất cải tạo phương thức. Ở khát máu cuồng tập trong, quỷ hút máu sẽ vinh cửu mất đi cái này hai cái sương sườn. Tuy rằng quỷ hút máu có cường hãn tự lành năng lực, nhưng loại này tự lành năng lực là để mất đi trở về trong cơ thể, cũng không thể đủ sinh trưởng ra mới. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy liền mất đi hai cái sương sườn, bởi vì hắn cũng không phải là thuần túy quỷ hút máu. Ở tiên nhân thuật cường hãn tự lành năng lực phía dưới, hai cái mất đi sương sườn, ở thời gian cực ngắn bên trong cũng đã một lần nữa sinh trưởng mà ra lấy tiên nhân thuật cường hãn tự lành năng lực một lần nữa mọc ra hai cái xương sườn tự nhiên là ung dung việc hắn chính là biết được điểm này mới sẽ cho hai người tới ghép xương sườn vĩnh bảo thanh xuân nghe được phương bình lời này yến tuyết cùng phàn huyên đều là ánh mắt tỏa sáng có cô gái nào không thích đẹp đẽ như các nàng như vậy vốn là vô cùng đẹp cô gái đối với mỹ lệ trái lại so với cô gái tầm thường càng coi trọng có thể vĩnh bảo thanh xuân đối với cô gái tới nói Quả thực là tha thiết ước mơ, làm cho các nàng lấy trên người bất luận một loại nào năng lực để đổi, không ít cô gái đều sẽ đồng ý. Tốt, chúng ta trở về đi thôi. buồn cười nhìn hai người một chút, Phương Bình một cái tay ôm một người, biến mất ở Liêu Châu căn cứ thành phố biệt thự, trở lại Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Hai người không hề rời đi, ở lại Phương Bình nơi ở qua đêm, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Phương Bình hai bên trái phải vừa ngủ một cái. Nguyên bản khá lớn dường lại là đã coi chút nhỏ. Dù sao lúc trước thiết kế là một người ở lại. Phương Bình ngồi dậy, đã kinh động hai bên yến tuyết cùng Phan huyền. Hai người ngồi dậy, dựa lưng đầu giường, xuyên thấu qua sợi chất áo ngủ, đẹp đẽ vóc người mơ hồ có thể thấy được. Chúng ta rời ra ngoài ở lại đi. Phương Bình tay có một ít không thành thật ôm hai người nói. Lấy thân phận của hắn bây giờ, ở ngân xuyên căn cứ thành phố đã có thể phân phối đến biệt thự. Bất quá bởi vì chưa cùng hai người ở chung nguyên nhân, hắn cảm thấy không có cần thiết, cũng không có xin. Bây giờ nếu như đã cùng hai người ở chung, cái kia liền rất có cần thiết xin một căn biệt thự. Ừm. Tiến Tuyết cùng Phan Huyên sắc mặt từng đỏ, bất quá nhưng không có từ chối, lấy gần như sắp muốn không nghe được gầm thanh đáp ứng nói. Trên thực tế, các nàng hai bên gia tộc, từ lâu ở hỏi giò cùng Phương Bình quan hệ tiến triển đến một bước nào. Bình thường nam nữ trẻ tuổi, đã sớm đang ở chung, nhưng các nàng cũng không có, cái này không khỏi làm cho các nàng sau lưng gia tộc rất là suốt ruột. Dù sao bây giờ nhìn chằm chằm Phương Bình rắc tỉnh giả gia tộc cô gái thực ở không phải số ít. Hướng về ma vật đối sách hoa xin biệt thự, Phương Bình ba người cùng ngày liền chuyển vào nhà mới. Đây là một đống ba tầng lầu biệt thự, hoa viên, bể bơi, phòng tu luyện, gaza, tầng hầm, đầy đủ mọi thứ. Mặc dù là ở đông đảo biệt thự trong, cũng coi như là khá lớn loại kia, cái này tự nhiên là bởi vì Phương Bình thực lực tính đặc thủ. Dù sao bây giờ Phương Bình đối ngoại chiến lực là thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh. Thực lực cũng gần gần là yếu hơn huyết nguyệt mà thôi. Chương 423, huyết nguyệt lẹn vào. Tiêu tốn mấy ngày, vũ dạ tuyết thương thế trên người khôi phục. Đón lấy làm thế nào, tiếp tục tập kích trung tiểu hình căn cứ thành phố. Thư ký hỏi. Không được, ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực không kém gì chúng ta, rất có thể sẽ mai phục tại những thứ này căn cứ thành phố, chờ đợi chúng ta lên cửa. Một khi cùng ngân xuyên căn cứ thành phố tao ngộ, chúng ta không chắc có thể chiếm được chỗ tốt, thậm chí khả năng xuất hiện tương vong. Vũ Dạ Tuyết lắc đầu. Vậy làm sao làm? Báo bằng hỏi, kinh qua mấy ngày trước trận chiến đó, hắn Thu hồi đối với Ngân Xuyên Căn Cứ Thành phố xem thường. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, tuy rằng huyết nguyệt cấp số lượng không bằng, nhưng dựa vào hai thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, Ngân Xuyên Căn Cứ Thành phố nắm giữ chống lại bọn họ thực lực. Lấy thực lực của chúng ta, tuy rằng có thể chống lại Ngân Xuyên Căn Cứ Thành phố, nhưng muốn chiếm cư ưu thế lại rất khó, nghĩ muốn thu được ưu thế Nhất định phải lại nhiều hơn một cái huyết nguyệt cấp mới được Vũ dạ tuyết nói Lại nhiều hơn một cái huyết nguyệt cấp Là muốn hướng về chủ thượng xin từ cái khác khu vực rút ra sao Thử kỳ hỏi Không, ở ngân xuyên bên trong khu vực Ngoại trừ chúng ta cùng ngân xuyên căn cứ thành phố huyết nguyệt ở ngoài Không phải còn có một cái huyết nguyệt cấp sao Vũ dạ tuyết khỏe miệng hơi vệnh lên Người dự định Thử kỳ cùng báo bằng trong lòng hơi động Đã rõ ràng Vũ dạ tuyết dự định Xác thực Ngân xuyên chiến khu xác thực còn có một cái huyết nguyệt cường giả, hơn nữa là thuộc về bọn họ một phương. Cái kia chính là bị Ngân xuyên căn cứ thành phố bắt giữ Hắc lịch, chỉ cần đem Hắc lịch cứu ra, bọn họ một phương đem nắm giữ bốn vị huyết nguyệt cấp cường giả, chiến lược so sánh tự nhiên sẽ thiên hướng bọn họ. Ngân xuyên căn cứ thành phố, Vũ Dạ Tuyết thương thế khôi phục đồng thời, Ngân xuyên căn cứ thành phố bị thương hai vị đỉnh cao thần tinh lão phu nhân Lam Tuệ Vân cùng ông lão cụ chính sơ thương thế cơ bản đã khôi phục. Lão phu nhân Lam Tuệ Vân tay bởi vì là bị lợi khí cắt rơi xuống, máu thịt bị hao tổn không nghiêm trọng lắm nguyên nhân. Một lần nữa nhận trở lại cũng không ảnh hưởng linh hoạt. Hai người thương thế khôi phục. Ngụy Vưu không thể chờ đợi được nữa tổ chức Ngân Xuyên căn cứ thành phố từ trước tới nay quy cách cao nhất một tràng hội nghị. Ngụy Vưu, Phương Chiến cùng với chấp trưởng huyết nguyệt vũ khí Lão phu nhân Lam Tuệ Vân, ông lão Củ chính sơ, tổng cộng 4 vị huyết nguyệt cấp chiến lược tham dự trận này hội nghị. Ngày hôm nay đem 3 vị triệu tập lại đây. Chủ yếu là vì thảo luận ứng đối ra sao cái kia ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Ngụy vưu đảo qua phương Bình, Lam Tuệ Vân, cụ chính sơ ba người nói. Lần trước chúng ta tuy rằng đánh đuổi này ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, nhưng cũng không có thể chiếm cứ ưu thế, đối phương thương thế khôi phục sau khi, tất nhiên sẽ lại lần nữa có hành động. Phải nghĩ biện pháp ngăn chặn ở lại bọn họ hành động, nếu không thì, lấy trước mắt không cách nào thông tấn tình huống, còn lại tam cái căn cứ thành phố nguy hiểm. Lao phu nhân Lam Tuệ Vân nói. Thực lực đối phương không kém gì chúng ta, nghĩ muốn ngăn chặn lại bọn họ hành động nói nghe thì dễ, nếu có thể lại nhiều hơn lên một cái huyết nguyệt, đúng là có thể thử nghiệm vây giết bọn họ. Dù là vây giết thất bại, cũng có thể nhượng bọn họ không dám ló đầu, cục trưởng, có thể hướng về cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố mời tới huyết nguyệt cấp sao. Ông lão Củ Chính sơ hỏi, cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố tình huống không thể lạc quan, rất khó có thể thời gian dài rút ra ra huyết nguyệt cấp, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Ngụy Vưu lắc đầu. "Ta có một ít lo lắng này, ba cái ma nhân tộc đánh cùng như chúng ta chủ ý, phải biết trước mắt ngân xuyên khu vực, cũng không chỉ ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc." Lao phu nhân Lam Tuệ vân nghiêm nghị nói. "Ý của ngươi là này, ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, rất khả năng lẻn vào ngân xuyên căn cứ thành phố, đến đây cứu đi Hắc Lịch." Phương Bình sắc mặt ngưng lại, ngân xuyên khu vực phạm vi xác thực là không chỉ ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, còn có một cái bị bọn họ bắt giữ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc Hắc Lịch. Ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc xác thực là có đến đây cứu viện khả năng, hơn nữa khả năng này rất lớn. Hắc nghịch không thể lưu lại, nhất định phải mau chóng đem xử tử. Ông lão củ chính sơ thần sắc nghiêm túc nói, xác thực không thể lưu lại. Phương Bình cùng lão phu nhân làm tuệ vân đều là gật đầu, bây giờ hắc nghịch chính là một viên bom hẹn giờ, nếu là bị cứu đi, lập tức sẽ dẫn đến ngân xuyên khu vực thế cuộc trở nên nắc liệt. Hắc nghịch tạm thời vẫn chưa thể giết, làm cái này ít có do nhân loại chuyển hóa thành ma nhân tộc tồn tại. Trên người hắn có rất lớn giá trị nghiên cứu, nói không chắc có thể mượn do đối phương biết rõ ma nhân tộc chủng tộc này chuyển hóa bí mật. Ngụy Vưu lắc đầu. Hơn nữa, nếu ma nhân tộc rất có thể sẽ đến cứu viện Hắc Lịch, vậy thì càng không thể đủ giết hắn, ta dự định lấy Hắc Lịch dụ dỗ mồi bố trí cả bẫy. Hội nghị kết thúc, định ra kế hoạch là lấy Hắc Lịch dụ dỗ mồi bố trí cả bẫy. Cái này xác thực là rất tốt một cái kế hoạch, nếu là thành công tới nói, ba cái huyết nguyệt ma nhân tộc uy hiếp giải quyết dễ dàng. Bất quá Liên quan tới hắc nịch xử trí, Phương Bình mơ hồ cảm thấy, sở dĩ không giết hắc nịch, hẳn là không chỉ nghiên cứu khoa học giá trị đơn giản như vậy, ngụy vưu tựa hồ che giấu cái gì. Trở lại biệt thự, Phương Bình cùng mới vừa kết thúc tu luyện cọ rửa sau hiến tuyết cùng phản huyên chạm mặt. Hai người trên người mặc ở nhà váy ngắn, một trắng một vàng, bởi vì là ở nhà quần áo nguyên nhân, khá nhiều da thịt lộ ở bên ngoài. Trắng nón hai chân thon dài hoàn toàn lộ ra, đem hai người đẹp đẽ cân xứng vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ Tóc Như nước da thịt vô cùng mịn màng, tương tự mỹ lệ, nhưng lại có không giống nhau phong cách. Tiến tuyết mỹ lệ bên trong mang theo lãnh diễm, mà phàn huyên nhưng là mỹ lệ mang theo một loại đoan trang khí chất. Phương Bình nhìn ra thấy con mắt đều có một ít thẳng, thấy Phương Bình bộ này si thái, hai người đều là không khỏi trận tròn mắt. Ho, cảm giác như thế nào, tốc độ tu luyện Phương Diện có biến hóa gì hay không? Phương Bình tăng háng một cái, che giấu chính mình lúng túng, hướng về hai người hỏi. Tốc độ tu luyện không có hạ xuống. Trái lại hơi có chút tăng lên. Trăm chú đem tình huống bây giờ cùng với trước so sánh, Tiến Tuyết nói. Ta cũng là, rõ ràng đã thần tinh cảnh giới, nhưng tốc độ tu luyện không giảm ngược lại tăng. Phan huyên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Trước đây, nàng cảm thấy thần tinh cũng đã là chính mình cực hạ, nhưng hiện tại, đã là thần tinh, thực lực tăng lên như trước không có đình chỉ, thần tinh tất nhiên không phải nàng cực hạ. Cái kia là được rồi, nói rõ các ngươi tố chất xác thực là tăng lên. Phương Bình thỏa mãn gật đầu. Hai người bây giờ thiên phú hẳn là đã tăng lên tới đặc ưu, cùng thường thắng, hầu ngạo nhân tộc đám người đứng đầu thiên tài ngang hàng. Hai người có thể thu được lớn như vậy tăng lên, không hưởng hắn xuống lớn như vậy thành phẩm, cho hai người một người tấy ghép một cái chính mình sương sườn. Cũng chính là hắn, như là bình thường quỷ hút máu, tất sẽ vĩnh viễn mất đi cái kia hai cái sương sườn, tuy rằng chỉ chỉ mất đi hai cái sương sườn, cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng chuyện như vậy hiển nhiên là không cách nào nhiều lần làm, số lần cực kỳ có hạn. Chẳng trách không được huyết chi tòng giả lại được gọi là huyết chi bầu bạn, không phải quan hệ hết sức thân mật người sẽ không làm như thế. Đêm nay chuẩn bị ăn cái gì? Biệt tự là phối chi có người hầu, bất quá hai người tâm tình rất tốt, chuẩn bị tự mình xuống bếp khao một thoáng Phương Bình. Phương Bình cười xấu một tiếng, đi lên phía trước, một cái tay ôm một cái, khà khà nói. Ăn hai người các ngươi. Mấy ngày sau nửa đêm, ầm ẩm, ẩm, có nổ vang vang lên, cũng nương theo mặt đất chấn động chính đang say ngủ phương bình ba người trong lòng cả kinh vươn mình ngồi dậy đem phòng ngủ đèn mở ra chuyện gì xảy ra yến tuyết cùng phàn huyên hai người có một ít mơ hồ hướng về phương bình hỏi thân mặc đồ ngủ hai người cảnh xuân lộ bất quá phương bình lại không kịp thưởng thức này tấm mỹ cảnh lẽ nào là hắn nghĩ tới rồi mấy ngày trước hội nghị nhắc lên ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc rất khả năng lẻn vào ngân xuyên căn cứ thành phố cứu viện hắc liệt việc, ngụy Vưu càng là vì thế làm ra một số bố trí các ngươi chờ ở nhà Ta ra ngoài xem xem. Khoác lên một cái áo khoác, Phương Bình Tuấn Di rời đi nơi ở, đi tới ma vật đối sách khoa. Lập tức phát hiện, động tĩnh đến từ chính chân dưới mặt đất, chân dưới mặt đất chính ở xảy ra chiến đấu. Chương 424, nhập cảm ấy. Hơn 10 phút trước, ba đạo bóng người từ dưới nền đất lạng yên không một tiếng động lẹn vào ngân xuyên căn cứ thành phố. Cái này ba đạo bóng người chính là Vũ Giả Tuyết, Thử Kỳ, báo bằng 3 vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Vi phong ngừa thổ hệ ma vật thổ độn xâm nhập căn cứ thành phố, ngân xuyên căn cứ thành phố dưới nền đất tất cả đều là lấy một loại có ngăn chặn thổ hệ năng lực hiệu quả cao phân tử kiến trúc tài liệu đúc. Bất quá, điều này có thể ngăn được thổ hệ ma vật cao phân tử kiến trúc tài liệu, lại là không ngăn được, thử kỳ vị này huyết nguyệt cấp thổ hệ ma nhân tộc. Ở hắn thổ hệ năng lực phía dưới, ba người ở ngân xuyên căn cứ thành phố dưới nền đất thông suốt. Căn cứ địch long cung cấp tình báo, ngục giam liền ở vào ma vật đối sách khoa nhà này nhà lớn dưới nền đất. Vũ Dạ Tuyết cầm quả cầu thủy tinh, quả cầu thủy tinh biểu hiện phía trên ngân xuyên căn cứ thành phố địa hình, nàng chỉ vào ma vật đối sách khoa một đống nhà lớn nói, ba người hướng về ma vật đối sách khoa lèn đi, ma vật đối sách khoa bên trong, tự nhiên là không thiếu phiên trực năng lực nhận biết giác tình giả. Ở cảm nhận của bọn họ năng lực phía dưới, cho dù là ẩn giấu khí tức thần tinh cấp cường giả, cũng có thể nhận biết được. Bất quá rất đáng tiếc, bây giờ lèn vào chính là ba cái ẩn giấu khí tức huyết nguyệt cấp cường giả. Khi tức gần dấu so với thần tinh cấp cường giả càng tốt hơn. Không xuyên qua được, đây là lấy kim loại đúc, hơn nữa trong đó lẫn lộn ma hóa kim loại, bằng vào ta thổ hệ năng lực, là không cách nào xuyên qua. Dưng ở một mặt vách tường kim loại trước, thử kỳ nói. Đầy đủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hẳn là chính là ngục giam, dù là bại lộ cũng không quan trọng lắm. Vũ dạ tuyết nói. Để cho ta tới. Báo bằng tiến lên, bốn cái dây kim loại đều xuất hiện, đang dệt thành một cánh cửa hình dạng. Hướng về vách tường kim loại cắt chém mà đi Xì xì Nương theo lanh lảnh tiếng vang Vách tường kim loại bên trên bị cắt chém ra một cánh cửa đến Cửa kim loại hướng về bọn họ cái này đổ nghiêng xuống Đưa tay nâng đỡ Nhẹ nhàng thả xuống sau khi Ba người xông vào Tiến vào kim loại tường phía sau Ánh vào bọn họ mi mắt Là một gian lại một gian ngục giam Mà bọn họ nhưng là ở vào một cái trên hành lang Không được Đã bại lộ Phân công nhau hành động Mau mau tìm giá hắc nghịch mang đi ngẩng đầu nhìn hướng về vách ngăn, Vũ Dạ Tuyết lập tức biến sắc. Trên trần nhà, mỗi cách một khoảng cách liền có một cái máy thu hình. Hành lang tình huống bị chụp đến rõ rõ ràng ràng. Lúc này bọn họ tất nhiên đã bại lộ, khí lạnh lan tràn ra. Tất cả máy thu hình, trong nháy mắt ở cực hạn nhiệt độ thấp phía dưới bị phá hỏng. Ba người phân tán ra, tìm kiếm một gian lại một gian ngục giam. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy Hắc Nịch, bất quá nhưng từ địch long nơi đó từng thấy Hắc Nịch bức ảnh, vì lẽ đó cũng không lo lắng nhìn thấy sẽ không nhận ra ầm ầm ẩm, ẩm. Ba người ở trong ngục đấu đá lung tung, nhưng Phạm là ngăn cản bọn họ người, tất cả đều bị bọn họ dễ dàng giết chết, không ai có thể chịu đựng bọn họ một đòn. Ở đây, chạy ở trong, báo bằng đống nhiên dừng bước lại, ở một gian ngục giam ở trong, hắn phát hiện một cái hai tay bị đặc thù còn tay khóa ở lại nam tử tóc đen, người này đúng là bọn họ phải tìm hấp địch. Hắn sắc mặt vui vẻ, hai cái màu bạc đường nét cắt ra, nhất thời đem ngục giam cửa cắt ra Liên ở hắn chuẩn bị đem hắc nghịch mang đi lúc, đột nhiên, hắn cảm giác không khí có không bình thường lưu động, hắn mau mau lắc mình tránh né Phúc! Một tia sáng trắng lóe qua, hắn nguyên lai vị trí, kim loại mặt đất bị xuyên thủng, mà ở ngục giam bên, đã xuất hiện một ông lão chính là ngụy Viu. Vì phòng bị hắc nghịch bị cứu đi, hắn ở trong ngục giam ăn ở, vì lẽ đó vừa phát hiện sầm lấn, hắn đúng lúc chạy tới. Nguy Viu, chỉ bằng ngươi một người, không ngăn được chúng ta cứu đi hắc nghịch. Nhìn thấy Ngụy Vưu ngăn trở ngục giam cửa, báo Bằng Trái lại là lộ ra một nụ cười gằn. Vừa nay động tĩnh, tất nhiên đã đem hắn hai vị đồng bạn đưa tới. Quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, Vũ Dạ Tuyết cùng Thử Kỳ đã vọt tới. Vô hành, ba người cùng nhau vây công hướng về Ngụy Vu. ở ba người vây công phía dưới, Ngụy Vu lập tức bị đả thương bay ngược. Các ngươi là người nào? Ba người tiến vào ngục giam, Hắc Nhịch bất ngờ nhìn hướng về ba người. Cái khác chiến khu huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, hắn hoặc là từng qua lại hoặc là xem qua bức ảnh nhưng mắt nhìn ba người hắn chưa từng gặp cứu ngươi người không nên cử động ta đến cho ngươi mở ra quòng tay một cái màu bạc đường nét xuất hiện báo bằng khống chế màu bạc đường nét cắt chém hướng về dựa vào báo bằng hai tay quòng tay bất quá thuận buồn xuôi do màu bạc đường nét lại là cũng không có thể cắt ra quòng tay vô dụng quòng tay bên trong lẫn lộn dùng để luyện chế huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí kim loại không chỉ đem năng lực của ta cầm cố hơn nữa cực kỳ cứng rắn hắc lịch nói Rời đi lại nói, chờ rời đi sau khi lại nghĩ cách mở ra. Vũ dạ tuyết nói, còn muốn rời đi. Các ngươi một cái đều đi không được rồi. Ngay vào lúc này, Ngụy Vưu xuất hiện lần nữa ở phá nát ngục giam trước cửa, khỏe miệng mang theo máu, bất quá nhìn hướng về bốn người ánh mắt lại là mang theo lạnh lẽo. Sau một khắc, hắc nghịch nơi ngục giam bên trong, một đạo lại một đạo màu tím bình phong xuất hiện, liền ngay cả mặt đất cùng với đỉnh đầu đều có. Hình thành một cái đóng kín không gian, đem bốn người nốt tại trong không gian kín. Trên thực tế, cái này một gian ngục giam là đặc chế, cả ngục giam chính là một cái cực lớn ma hóa vũ khí, có thể sản sinh đóng kín màu tím không gian. Loại này màu tím không gian mặc dù không cách nào cẩm cố không gian năng lực giả, nhưng có liền nhiều vị huyết nguyệt cấp cường giả liên thủ đều không thể đánh vỡ kiên cố phòng ngự. Khi phương bình mấy người tiến vào vào lòng đất ngục giam lúc, nhìn thấy chính là bị nốt vào màu tím trong không gian hắc nghịch bốn người. Lại thật sự đem ba vị này huyết nguyệt cấp ma nhân nốt lại. Phương Bình kinh ngạc nhìn màu tím bên trong không gian hắc nghịch bốn người, lại thật sự lấy hắc nghịch làm vị mồi, đem ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc nốt lại. Ngụy Vũ, ta thừa nhận, chúng ta xác thực tính sai rơi vào rồi bấy dập của ngươi, chỉ đến như thế cường độ bình phong, ngươi có thể duy trì bao lâu? Ngươi đại khái là nghĩ hướng về cái khác căn cứ thành phố cầu viện đi, rất đáng tiếc, trong vòng mấy tiếng, cái khác căn cứ thành phố cũng không thể phái tới tiếp viện. Màu tím trong không gian, tuy rằng bị nút lại, nhưng vũ dạ tuyết ba người bất ngờ không có hoang mang. Càng là cường độ cao bình phong, đối với thể năng tiêu hao tất nhiên cũng sẽ càng lớn, cường độ đạt đến có thể nhốt lại mấy vị huyết nguyệt cấp, không cần nghị cũng có thể đoán được, đối với thể năng tiêu hao tất nhiên cực nhanh. Cho dù ngụy vưu là huyết nguyệt cấp cường giả, tất nhiên cũng không cách nào duy trì thời gian quá dài, thời gian vừa quá, màu tím không gian tự động giải trừ, bọn họ tất nhiên cũng có thể thoát vây mà ra. Cho tới cái khác căn cứ thành phố phái tới huyết nguyệt cấp cường giả vây giết bọn họ, đó là không thể ở hành động trước bọn họ cân nhắc qua như vậy nguy hiểm vì lẽ đó đã sớm để những khu vực khác ma nhân tộc gây ra hỗn loạn lại một lần mười đại khu vực liên thủ sao xem ra các người ma nhân tộc cũng nắm giữ một loại nào đó lẫn nhau nhanh chóng liên hệ thủ đoạn ngụy view sắc mặt không đổi bất quá, muốn cho ngươi thất vọng rồi cái này ma hóa vật phẩm có một ít đặc thủ, có thể nhiều người thay phiên thao tác, đừng nói mấy canh giờ chính là mấy ngày đều có thể duy trì thông thường mà nói Ma hóa vật phẩm chỉ có nắm giữ người mới có thể sử dụng, nếu là thay đổi nắm giữ người, trước tạo thành năng lực hiệu quả thì sẽ biến mất. Nhưng bây giờ cái này ma hóa vật phẩm nhưng khác, có thể luân phiên sử dụng, cũng có thể nhiều người cộng đồng sử dụng, mà lại tạo thành năng lực hiệu quả nhưng sẽ không biến mất. Có thể thay phiên thao tác. Lần này, vũ dạ tuyết ba người sắc mặt rốt cục thay đổi. Khu vực khác ma nhân tộc gây ra hối loạn, có thể ngăn cản cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố mấy canh giờ, nhưng cũng không thể ngăn cản mấy ngày trừ phi lập tức phát động chiến tranh toàn diện nhiều nhất mấy canh giờ liền là giờ chết của các ngươi. Ngụy Vưu trong mắt lộ ra sắc ý nếu có thể ở đây đem ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc chém giết, ngân xuyên căn cứ thành phố thậm chí quanh thân trung tiểu hình căn cứ thành phố liền hoàn toàn an toàn Phương Bình mấy người cũng đều là mặt có sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới nguy cơ nhanh như vậy liền muốn giải quyết chương 425, cấm khí vì cứu một cái huyết nguyệt bị ép dùng ra chủ thượng ban tặng vật này Không biết tính thiệt thòi vẫn là tính kiếm lợi. Vũ Dạ Tuyết sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi, nàng liếc mắt nhìn bên cạnh hắc nghịch, móc ra một thủy tinh cầu, đây là một viên một bàn tay có thể nắm, toàn thân màu đen, đánh bóng đến cực kỳ bóng loáng quả cầu thủy tinh. Đó là cái gì? Là một loại nào đó ma hóa vật phẩm. Nhìn thấy Vũ Dạ Tuyết trong tay xuất hiện màu đen quả cầu thủy tinh, Phương Bình mấy người đều là cẩn thận đề phòng đề phòng. Từ Vũ Dạ Tuyết trong lời nói không khó nghe ra. Cái này quả cầu thủy tinh tựa hồn là đối phương một loại nào đó lá bài tẩy. Lùi, mau lui lại. Đột nhiên, Phương Bình cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, la lớn. Lên tiếng đồng thời, hắn tóm lấy bên cạnh hai người, một cái thuấn di xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Mà được đến hắn nhắc nhở, ngụy Vưu cũng đuổi tóm chặt lấy bên cạnh hai người, nhanh chóng hướng về bên cạnh tranh né Cùng bọn họ như thế, còn có cái khác thần tinh cấp cường giả. Vụ. Mọi người ở đây được đến Phương Bình nhắc nhở tránh né lúc. Màu đen viên cầu tỏa ra ánh sáng màu đen, rồi sau đó từ màu đen viên cầu trong xuất hiện một cái cực lớn màu đen lợi trảo. Màu đen lợi trảo hướng về phương bình bọn họ bên này màu tím bình phong đánh tới. Phốc. Màu tím bình phong nguyện như tờ giấy giống như bị xuyên thủng, không chỉ có như vậy, màu đen lợi trảo xuyên thủng màu tím bình phong đằng sau, như chưa hướng về trước đánh tới. Đem đối diện ngục giam xuyên thủng, đem ngục giam vách tường xuyên thủng, một đường hướng về trước lan tràn, không biết lan tràn đến bao xa ở ngoài. Xì, xì Một cái thần tinh cấp cường giả cùng ba vị phụ trách đóng giữ ngục giam ngũ giai giác tỉnh giả, tuy rằng cũng không có bị màu đen lợi trào đập trúng, vẹn vẹn là cùng màu đen lợi trào sượt qua người, lại thân thể trong nháy mắt nổ nát, máu thịt tung tóe, liền ngay cả thần tinh cấp cường giả đều không thể ngoại lệ. Mà hơi xa một chút những người khác, cũng cũng không dễ vượt qua. Thần tinh cấp phía dưới, bị sóng trùng kích càn quét đến toàn thân khớp xương tận nát tại chỗ tử vong. Thần tinh cấp cường giả cũng cả người khớp xương Không biết nát bao nhiêu, tại chỗ trọng thương. Cũng chỉ có Phương Bình cùng Ngụy Vưu, cùng với mỗi người bọn họ cứu hai người, cũng không có chuyện gì. Phương Bình là bởi vì nắm giữ thuấn di năng lực, trong nháy mắt có thể xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, mà Ngụy Vưu là bởi vì làm cái này huyết nguyệt cấp cường giả, tốc độ cực nhanh, cự ly ngắn phạm vi, tốc độ không chút nào chậm tại thuấn di. Loại này công kích. Mấy trăm mét ở ngoài, Phương Bình kinh hãi nhìn đòn đánh này tạo thành phá hư mấy vị huyết nguyệt cấp cường giả liên thủ công kích cũng không có thể đánh vỡ màu tím bình phong, bị dễ dàng đánh nát, vẹn vẹn là gây ra sóng trùng kích, liền có thể để thần tinh phía dưới tử vong, thần tinh trọng thương. như vậy lực phá hoại, căn bản không phải huyết nguyệt cấp cường giả có thể có được, đây tuyệt đối là huyết nguyệt bên trên mới có thể có được lực phá hoại. đùng đùng đùng, màu tím không gian bị đánh vỡ, vũ dạ tuyết mấy người từ ngục giam đi ra, giang giác, vũ dạ tuyết trong tay màu đen quả cầu thủy tinh biến thành màu trắng. Mà lại xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra đến. Nhìn quả cầu thủy tinh mảnh vỡ, vũ dạ tuyết trên mặt lộ ra đau lòng. Vừa nãy công kích, xác thực là huyết nguyệt bên trên công kích, nói cho đúng là đến từ chính chủ thượng một đòn. Màu đen quả cầu thủy tinh bên trong phong ấn viễn cổ ma vật lợi duy thản một đòn, là bọn họ đến đây ngân xuyên khu vực lúc, chủ thượng giao cho nàng, làm cho nàng nguy cơ tình huống sử dụng, bị vây ở trong không gian kín rất khả năng tao ngộ số lượng vượt xa tại tự thân huyết nguyệt cấp cường giả vây công, rõ ràng là nguy cơ tình huống, cho nên nàng vận dụng. Đương nhiên, đau lòng là khẳng định, vật như vậy vận dụng được tốt, chém giết một cái huyết nguyệt là hoàn toàn có thể. Đi. Sợ sệt ngân xuyên căn cứ thành phố còn chuẩn bị cái khác nhốt lại thủ đoạn của bọn họ, Vũ Dạ Tuyết một đòn đem kim loại đúc mặt đất đánh xuyên qua, mang theo những người khác ngã xuống. Mượn thử kỳ thổ hệ năng lực, ở ngân xuyên căn cứ thành phố lòng đất, nhanh chóng qua lại rời xa. Đuổi theo, không nên để cho bọn họ chạy trốn, vừa nãy loại kia công kích hẳn là đã không có. Ngụy Vưu trước tiên phản ứng lại, là lớn. Bị thương không nặng có thổ hệ năng lực người, dồn dập mang theo Ngụy Vưu, Lam Tuệ Vân, cụ chính sơ ba người, hướng về rời đi bốn vị ma nhân tộc đuổi theo. Phương Bình nhưng là trở về một chuyến, lấy biến thân thuật biến thân thành phương chiến, tương tự tham dự truy kích. Mấy canh giờ sau khi, tham dự truy kích Phương Bình mấy người trở về, cuối cùng vẫn là làm cho đối phương chạy trốn. Bốn người tất cả đều là huyết nguyệt cấp, đặc biệt báo bằng, càng là nắm giữ vượt xa huyết nguyệt cấp tốc độ. Lấy màu bạc đường nét cuốn quanh ba người khác ở dưới nền đất tiềm hành, cho dù là Ngụy view đều khó mà đuổi theo. Nếu là đối phương cấp tốc chạy ở mặt đất, hay hoặc là có thể nhận biết được đối phương bốn người khí tức, dựa vào truyền tống ma pháp, Phương Bình đúng là có thể đuổi theo. Đáng tiếc, bốn người vẫn ở dưới nền đất tiềm hành, để Phương Bình truyền tống ma pháp vô dụng. Đối phương hẳn là cũng là cân nhắc đến Phương Bình nắm giữ thuần di năng lực cho nên mới vẫn ở dưới nền đất tiềm hành. Trở lại Ngân Xuyên căn cứ thành phố, Ngụy Vưu lập tức triệu tập phương chiến, Lam Tuệ Vân, Cụ Chính Sơ thương thảo đối sách. Kết nối lên Hắc Lịch, đối phương có tới 4 vị huyết nguyệt cấp, cái này phải làm sao? Lam Tuệ Vân đầy mặt lo lắng, lấy Ngân Xuyên căn cứ thành phố thực lực, 3 vị huyết nguyệt cấp còn có thể chống đỡ, nhưng 4 vị huyết nguyệt cấp lại là tuyệt đối chống lại không được. Lúc trước nên giết Hắc Lịch, hiện tại tốt, thả hổ về rừng. Cố Chính Sơ có vẻ rất là nôn nóng tiếng nói bên trong lộ ra mấy phần đối với Ngụy Vưu quyết định bất mãn dù sao lúc trước ở có hay không giết Hắc Nịch này sự kiện trên ba người bọn họ đều là tán thành là Ngụy Vưu ngăn cản đây là ta quyết sách sai lầm trách nhiệm ở ta sau đó ta sẽ làm ra công khai kiểm điểm Ngụy Vưu nói việc này cũng không hoàn toàn quái nguy cục lấy Hắc Nịch dụ dỗ mùi, chúng ta bốn người đều đồng ý bây giờ xảy ra chuyện mọi người đều có trách nhiệm Ngụy Trang Thành Phương Chiến Phương Bình Thế Ngụy Vưu giải vây Hơn nữa hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, hiện tại phải làm nhất chính là ứng đối bốn vị này huyết nguyệt cấp ma nhân tổ quy hiếp. Xác thực, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Lam Tuệ vân vội vàng nói, huyết nguyệt cũng chỉ có huyết nguyệt đến trạn, thần tinh cấp cho dù số lượng lại nhiều hơn, cũng không ngăn được, chỉ có mời tới huyết nguyệt cấp cường giả hay hoặc là mượn tới huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí mới được. Cù chính sơ cũng biết hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, hắn thở giải nói, rất khó. Lấy các căn cứ thành phố tình huống, bất kể là huyết nguyệt cấp cường giả vẫn là huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, đều rất khó có thể điều tạo. Làm tuệ vân cao mày. Hơn nữa, cho dù có thể mượn tới huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, bây giờ cũng không ai có thể sử dụng. Huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí chỉ có đỉnh cao thần tinh mới có thể khởi động, ngoại trừ hai người chúng ta, ngân xuyên căn cứ thành phố đã không có mặt khác đỉnh cao thần tinh. Ta có một cái đề nghị. Phương Bình nói. Lấy thực lực của chúng ta chống lại bốn vị huyết nguyệt cấp sắc thực rất khó, nhưng nếu như có thể lấy bình phong loại ma hóa vật phẩm đem bốn cái ma nhân tộc phân cách mở, cách ra đối phó, nói không chắc có thể thành công. Đem bốn cái ma nhân tộc phân cách. Cái này xác thực là một cái biện pháp. Cái phương pháp này không sai, có thể thử một lần. Nghe được đề nghị của Phương Bình, ngụy view ba người đều là ánh mắt sáng ngời. Chỉ cần phân cách đến tốt, nói không chắc có thể hình thành một lần chỉ đối mặt hai cái huyết nguyệt ma nhân tộc thế cuộc, nói như vậy Bọn họ sẽ không còn ở vào thế yếu, trái lại ở vào ưu thế. Khi tức hẳn là vẫn không có biến mất, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đem Lâm Kết Dù, Phương Bình đưa tới, truy tung bốn cái ma nhân tộc hướng đi. Ngụy Vưu quyết định nói. Rất nhanh, Phương Bình, Phương Chiến, Lâm Kết Dù, Ngụy Vưu, Lam tuyệt Vân, cụ chính sơ sáu người xuất phát, truy tung hướng về hắc lịch bốn người. Cho tới Phương Bình cùng Phương Chiến vì cái gì có thể đồng thời xuất hiện, tự nhiên là bởi vì, một người trong đó là ảnh phân thân. Hoang dã, một chỗ đất trống, thoát khỏi truy tung sau khi, hắc nịch bốn người liền vẫn dừng lưu lại tại nơi này, đã dừng lại đầy đủ mấy canh giờ. Đinh đương. Nương theo một tiếng kim loại rơi xuống âm thanh, hắc nịch hai tay bên trên quảng tay rơi xuống. Báo bằng lấy màu bạc tuyến điều cắt chém, đầy đủ tiêu tốn mấy canh giờ, rốt cục đem cắt ra. Theo quảng tay rơi xuống, vẫn áp chế ở hắc nịch trên người vô hình sức áp chế nhất thời biến mất. Vì cứu ngươi, chúng ta ném vào rồi một cái cấm khí. Hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nhìn Hắc Lịch, báo bằng tiếng nói mang theo cảnh cáo cùng một chút bất mãn. Cấm khí, một loại có khác biệt tại ma hóa vật phẩm đặc thù vũ khí, là một loại một lần vũ khí, cũng chỉ có chủ thượng mới có nắm giữ phương pháp luyện chế. Loại vũ khí này có thể đem cường giả đỉnh cao công kích phong ấn vào trong đó, tuy rằng chỉ có thể vận dụng một lần, lại có thể phát huy ra cực đoan uy lực khủng bố. Vì cứu đối phương, dùng ra như vậy một thanh vũ khí, trong lòng hắn là cảm thấy có một ít không đáng. Bởi vì như vậy vũ khí vận dụng được tốt, hoàn toàn đủ để chém giết một cái huyết nguyệt. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cảm giác được lâu không gặp lực lượng trở về thân thể, Hắc Lịch tà tà nở nụ cười, sau một khắc, sương mù màu đen lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, Vũ Dạ Tuyết mấy người né tránh không kịp, lập tức bị sương mù màu đen nhiễm. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Vũ Dạ Tuyết ba người bỗng nhiên cả kinh, kéo dài khoảng cách, nén giận trừng mắt về phía Hắc địch. Bọn họ trả giá không ít đánh đổi. Mới đưa Hắc Nịch cứu ra, lại không nghĩ rằng, Hắc Nịch lại sẽ ra tay với bọn họ. Không cần xuất sẵn, ta không có ác ý, loại này khói đen đối với các ngươi không có thương tổn, chỉ là sẽ hoàn toàn ẩn giấu các ngươi khí tức. Hắc Nịch sạc buông tay. Các ngươi sẽ không cho rằng, tiêu trừ mùi cùng vết tích, lại ẩn giấu khí tức, ngân xuyên căn cứ thành phố liền truy tung không tới chúng ta chứ. Kiểm tra xác thực tự thân xác thực là không có gì thường sau khi, vũ dạ tuyết ba người mới thả xuống đề phòng. Có thể truy tung đến chúng ta khí tức thì lại làm sao, như hôm nay chúng ta nơi này có tới 4 vị huyết nguyên cấp, vừa vẫn có thể nhân cơ hội giải quyết bọn họ. Thử kỳ dường dưng như không. Ngân xuyên căn cứ thành phố áp chế thủ đoạn của ta, cũng không chỉ có cái này một đôi tay khảo, còn có thể định kỳ cho ta dùng áp chế năng lực thuốc, hiện tại ta, thực lực nhiều nhất cũng là thần tinh đỉnh cao mà thôi. Hắc nghịch giải thích nói, lại còn có thuốc áp chế năng lực. Vũ dạ tuyết cao mày, một cái cấm khí chỉ cứu lại một cái thần tinh đỉnh cao. Cái này khoản buôn bán không là bình thường thiệt tỏi. Ba người chúng ta đều không am hiểu y thuật, chính ngươi có biện pháp giải trừ thuốc gáp chế sao. Ta cũng không am hiểu y thuật, bất quá căn cứ ta quan sát, loại này dược hiệu cũng không phải là mãi mãi, tin tưởng cách lên một quãng thời gian, dược hiệu thì sẽ biến mất. hắc lịch nói, nay còn tốt, tuy rằng phải đợi thêm một quãng thời gian, nhưng cuối cùng cũng coi như là cứu lại một cái huyết nguyệt chiến lược. Đối với kết quả này, vũ dạ tuyết ba người vẫn có thể tiếp thu Tuy rằng muốn chờ đợi một thời gian ngắn, bất quá bọn hắn chờ nổi. Chương 426, bị tập kích Liêu Châu căn cứ thành phố. Sao lại thế? Hoang dã, bị Ngụy Vưu mang theo, đi theo Phương Bình mấy người cùng truy tung Lâm Khiết Du, đột nhiên chuyển ra kinh hoàng tiếng nói. Nghe được nàng tiếng nói, chính đang truy tung Phương Bình mấy người dừng bước. Làm sao? Ngụy Vưu nghi hoặc nhìn hướng về Lâm Khiết Du hỏi, Phương Bình mấy người cũng đều nghi hoặc nhìn hướng về Lâm Khiết Du. Hơi thở của bọn họ biến mất rồi. Ta truy tung không tới hơi thở của bọn họ. Lâm Khiết Du trên mặt lộ ra hoang mang, am hiểu truy tung nàng, lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, bị mang nhiều kỳ vọng, lại phát sinh chuyện như vậy, làm cho nàng trở nên rất là hoang mang. Khí tức biến mất. Xem ra bọn họ ở trong có người nắm giữ che đậy khí tức năng lực. Ngụy vưu tao mày. Lâm Khiết Du năng lực là trước tiên thu thập khí tức, sau đó thông qua năng lực để khí tức cùng chủ nhân khí tức trong lúc đó xa xa hô ứng, tiến hành truy tung. Nếu như nguyên chủ người khí tức trên người hoàn toàn đoạn tuyệt, là không cách nào truy tung đến. Xin lỗi, Nguy Cục, để ngươi thất vọng rồi. Lâm Khiết Du xấu hổ nói. Cái này cũng không trách ngươi. ngụy Vưu lắc đầu, rồi sau đó nhìn hướng về phương bình mấy người. Hiện tại đã không cách nào truy tung, xem ra chỉ có thể chờ bọn hắn chính mình tới cửa. Nhưng lại như hôm nay chúng ta cùng 8 cái trung tiểu hình căn cứ thành phố thông tấn đoạn tuyệt, nếu như đối phương đối với 8 cái trung tiểu hình căn cứ thành phố ra tay chúng ta căn bản là không có cách đúng lúc biết được chạy tới phương bình nói chỉ cần đối phương ra tay khí tức tự nhiên ẩn giấu không được thông qua khí tức phương vị liền có thể đoán được đối phương ra tay căn cứ thành phố chỉ là lại muốn khổ cực lâm khiết du nhất định phải thời khắc lưu ý bốn người kia khí tức ngụy vưu nói không có chuyện gì truy tung khí tức đối với ta tiêu hao cũng không lớn ta sẽ thời khắc lưu ý lâm khiết du vội vàng nói xem ra cũng chỉ có thể như vậy lam tuệ vân Cụ chính sơ đều là trong lòng tiên đối. Nếu có thể truy tung, liền có thể đem địa phương chiến đấu tuyển ở hoang dã, nhưng nếu như trở đối phương đối với căn cứ thành phố ra tay, địa phương chiến đấu nhất định sẽ ở căn cứ thành phố, tất nhiên lại sẽ tạo thành cực lớn thương vong. Đúng là Phương Bình, đối với quyết định này khá là tán thành. Trên thực tế, hắn là không nghĩ liền trực tiếp như vậy tìm tới đi, bởi vì nếu là không có thị tộc người tăng cường, hắn cũng chỉ có quyến thú long xà thủy ngân uy lực có thể đạt đến huyết nguyệt cấp Lần trước cùng Vũ Dạ Tuyết chiến đấu, đã chứng minh, chỉ dựa vào Long Xà Thủy Ngân, hắn rất khó có thể chống đỡ Viêm Nguyệt. Mà nếu như chiến đấu phát sinh ở căn cứ thành phố, hắn liền có thể đem thị tộc người ẩn giấu tại căn cứ thành phố bên trong, dựa vào Hoàng Kim lĩnh vực tăng cường chiến lực. Nửa tháng sau, dược hiệu rốt cục biến mất rồi. Cảm giác được thực lực hoàn toàn khôi phục, Hắc Nghị khẽ thở ra một hơi. Rốt cục có thể động thủ sao? Ta đã có một ít vội vã không nhịn nổi. Thấy Hắc Nịch khôi phục thực lực, thử kỳ vội vàng nói: Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền hành động, chủ thượng bên kia đã truyền đến mệnh lệnh, để chúng ta mau chóng đem ngân xuyên khu vực trung tiểu hình căn cứ thành phố tiêu diện. Vũ Dạ Tuyết cũng là nói, trước mắt cách chúng ta gần nhất căn cứ thành phố là cái nào căn cứ thành phố? Là Liêu Châu căn cứ thành phố. Hắc địch nói, làm cái này ngân xuyên khu vực sinh trưởng ở địa phương người, hà đối với ngân xuyên khu vực có thể nói là rất tin tưởng. Vậy thì đối với Liêu Châu căn cứ thành phố ra tay, Bốn người lúc này hướng về Liễu Châu căn cứ thành phố mà đi, huyết nguyệt cấp tốc độ, nhượng bọn họ tốc độ di động cực nhanh. Trên thực tế, bọn họ ở khoảng cách Liễu Châu căn cứ thành phố cũng không gần, đủ có mấy trăm km, bất quá ở bọn họ cái kia tốc độ khủng khiếp phía dưới, 10 phút không tới, cũng đã đến. Ánh mắt nhìn Liễu Châu căn cứ khu trong tùy ý có thể thấy được nhân loại, bốn người trong mắt đều là không khỏi lộ ra ánh sáng lạnh. Đã lâu không có động thủ, thân thể đều dị sát, để ta đến ra tay. Hắc Lịch chủ động muốn cầu đạo được, cái kia liền tặng cho ngươi. Vũ Dạ Tuyết ba người cũng không có ý kiến, vừa vặn có thể nhân cơ hội quan sát một chút Hắc Nịch thực lực, xem Hắc Nịch thực lực đến tận cùng làm sao. Phải biết huyết nguyệt cùng huyết nguyệt trong lúc đó, thực lực phát hiện cũng là rất lớn, trong đó cường đại huyết nguyệt, thậm chí có một thân một mình chém giết huyết nguyệt thực lực. ầm, cường han khí tức tử trên người Hắc Nịch bạo phát, che ngập bầu trời bao phủ hướng về Liêu Châu căn cứ thành phố, đem toàn bộ Liêu Châu căn cứ thành phố tất cả đều bao phủ ở khí tức phía dưới. Cảm giác được luồng hơi thở này, liêu châu căn cứ thành phố nhất thời rối loạn bộ. Trên đường phố, chính đang tại chạy ô tô đột nhiên biến thành không người lái. Có hướng trên đường phố, đâm chết không ít người đi đường, có va ở mặt trước trên xe, hình thành liên hoàn va chạm. Người bình thường bị dọa đến sủi lơ trên đất, có càng là cứt đái cùng ra. Mặc dù là giác tình giả, cũng bị dọa đến thân thể không bị khống chế. Cũng chỉ có cao cấp giác tình giả, ở luồng hơi thở này phía dưới, còn có thể miễn cưỡng hành động. Cái này hay là bởi vì khí tức phân tán ra, cũng không có cố ý khóa chặt nguyên nhân. Nhìn hỗn loạn Liễu Châu căn cứ thành phố, bốn cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc trên mặt đều là không khỏi treo lên nụ cười tán khốc. Hoàng cấp khí tức, là huyết nguyệt cấp ma nhân tộc xâm lấn. Phương Bình mua bên trong biệt thự, mắt Diều Hâu ánh mắt nhìn về khí tức truyền đến phương hướng, trong mắt không có ý sợ hãi, trái lại lộ ra nóng lòng muốn thử. Mệnh lệnh của thiếu gia là nếu là phát hiện ma nhân tộc xâm lấn, lập tức cẩn giấu đi. Nhìn ra mắt Diều Hâu chiến ý Thúy Ngọc Linh nhắc nhở, ta biết. Khít sâu một hơi, mắt diều hâu đệ xuống này cỗ chiến ý. Tuy rằng rất muốn cùng thế giới này huyết nguyện cấp cường giả một trận chiến, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia là không thể cãi lời. Đây là ma vật tế đàn khắc vào sâu trong linh hồn sát luật. Ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa một chỗ phòng nghỉ ngơi. Khí tức xuất hiện. Đống nhiên Lâm Khiết Du kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Này cái phương hướng? Ngụy Vưu liền vội vàng hỏi. Vì ở khí tức xuất hiện trước tiên có thể chạy tới. Khoảng thời gian này, tất cả mọi người là cùng ăn cùng ở. Cái phương hướng này, Lâm Khiết Du ngón tay chỉ về một phương hướng nói. Mọi người vội vã trên địa đồ tìm kiếm, bây giờ tồn tại trung tiểu hình căn cứ thành phố đã không nhiều. Các căn cứ thành phố phương vị rất tốt phân chia, vì lẽ đó rất nhanh liền xác thực khí tức xuất hiện căn cứ thành phố. Liêu Châu căn cứ thành phố, Phương Bình, nhanh, đi Liêu Châu căn cứ thành phố. Rõ ràng, Phương Bình mau mau vận dụng truyền tống ma pháp, ngoại trừ Lâm Khiết Du ở ngoài. Trong gian phòng tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Liễu Châu căn cứ thành phố. Quả nhiên ở Liễu Châu căn cứ thành phố. Vừa xuất hiện, mọi người liền cảm giác được hắc nịch cái kia bừa bãi tàn phá khí thế khủng bố, lập tức rõ ràng chính là chỗ này. Phương Bình nhận trốn đi, những người khác theo ta lên chiến. Ngụy Vưu lên tiếng đồng thời, đã hướng về hắc nịch nơi phương hướng chạy như bay, phương chiến, Cụ Chính Sơ, Lam Tuệ Vân tất cả đều đi theo. Hừng, ngân xuyên căn cứ thành phố người làm sao sẽ nhanh như thế? Vì để tránh cho Liễu Châu căn cứ thành phố bị hủy, Ngụy Vưu mấy người không có che giấu hành tung, rất nhanh liền bị Hắc Nhịch bốn người phát hiện. Bất quá bốn người thật không có hoang mang, bọn hắn hôm nay có tới bốn vị huyết nguyệt cấp, thực lực so với Ngân Xuyên căn cứ thành phố càng mạnh. Ngân Xuyên căn cứ thành phố cùng Trung Tiểu Hình căn cứ thành phố đã có đúng lúc thông tấn thủ đoạn. Vũ Dạ Tuyết do hỏi, người đây liền không cần biết rồi. Ngụy Vưu hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên là sẽ không nói cho Ma Nhân tộc nhóm người mình là làm sao phát hiện liêu châu căn cứ thành phố bị tập kích mặc dù có nhanh chóng liên lạc thủ đoạn thì lại làm sao bằng các ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của chúng ta vũ dạ tuyết vẻ mặt tung dung động thủ tốc chiến tốc thắng bọn họ khẳng định đã hướng về cái khác căn cứ thành phố cầu viện ầm ầm Song phương rất nhanh liền giao thủ cùng nhau khủng bố nổ vang liên tiếp vang lên lam tuệ vân cùng hắc Nịch giao chiến phương bình cùng vũ dạ tuyết giao chiến cụ chính sơ cùng báo bằng giao chiến Ngụy Vưu cùng thử kỳ giao chiến. Bất quá, làm như có ý, lại làm như không khác. Cụ chính sơ cùng Ngụy Vưu, hai người giao chiến địa phương khoảng cách rất gần, khoảng cách cũng chỉ có mấy trăm mét. Vụ. Đột nhiên, một cái hình vuông không gian lấy Ngụy Vưu làm trung tâm khuyết tán ra đến. Cái này hình vuông không gian, chính là phương bình được đến cái này không gian loại ma hóa vật phẩm. Lúc này dùng ra không gian này loại ma hóa vật phẩm mục đích, tự nhiên là vì đem một nhóm người, nhốt tại trong không gian để vây công một phần khác người. Không được. Nhận ra được nguy hiểm, thử kỳ kinh hô một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, nghĩ muốn tránh thoát không gian bào phủ. Bất quá hắn cùng ngụy vưu khoảng cách, vốn là liền rất gần, lại thêm vào ngụy vưu có tâm tính vô tâm, hắn căn bản chưa kịp tránh né, cũng đã rơi vào trong không gian. Không chỉ có như vậy, không gian càng là lan tràn hướng về cách đó không xa cụ chính sơ cùng báo bằng hai người. Nhận ra được lan tràn mà đến không gian, báo bằng đồng dạng biến sắc. Không có chút gì do dự nhanh chóng lùi về sau. vèo, Vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ bạo phát, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, tránh lẽ lan tràn mà đến không gian. Gấp 10 lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, để cho hắn trong phút chốc liền xuất hiện ở phương xa, miễn cương cùng lan tràn không gian sượt qua người, tránh thoát không gian bao phủ. Ngược lại là làm cái này đối thủ của hắn cụ chính sơ, bị bao phủ ở trong không gian. Chỉ đóng lại một người. Nhìn thấy chỉ có thử kỳ bị giam nhập trong không gian. Ngụy vưu trên mặt lộ ra thất vọng, nguyên bản mục tiêu là hai người, nhưng bây giờ lại chỉ đóng lại một người. Tuy rằng cùng dữ liệu có ra vào, bất quá hắn vẫn là lập tức mang theo cụ chính sơ lui ra không gian, đem thử kỳ một mình ở lại trong không gian. Chương 427, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Phá cho ta. Bị giam ở hình vuông trong không gian, thử kỳ sắc mặt trở nên kinh hoàng, vận dụng mạnh nhất chiến lược, nham thạch hóa thành một cái khổng lồ quá đấm, hướng về hình vuông không gian vách mặt nện gõ mà đi. Một tiếng vang thật lớn, hình vông không gian vách mặt một trận run rẩy, nhưng cũng không có liền như vậy phá nát. Lúc trước, cái này hình vông không gian vách mặt nhưng là chặn lại rồi hai vị huyết nguyệt cấp liên thủ công kích, chỉ dựa vào hắn một người, tự nhiên là không cách nào đánh vỡ. Không được, đồng loạt ra tay, mau đem nốt lại thử kỳ không gian đánh vỡ. Nhìn thấy thử kỳ bị giam ở hình vông trong không gian, vũ dạ tuyết, báo bằng, hắc nịch tất cả đều biến sắc, bỏ qua một bên từng cái đối thủ, dồn dập đối với hình vông không gian ra tay. Vũ Dạ Tuyết ngưng tụ một tòa hàn băng núi băng va chạm hướng về hình vuông không gian. Báo bằng lấy một tấm màu bạc lưới cắt chém hướng về hình vuông không gian. Hắc nghịch nhưng là ngưng tụ ra một cái cực lớn bộ xương màu đen đầu, va chạm hướng về hình vuông không gian. Giang rắc. Hình vuông rào chắn không gian mặt ngoài xuất hiện vết nước. Bên ngoài 3 vị huyết nguyệt cấp, lại thêm vào bên trong thử kỳ, đầy đủ 4 vị huyết nguyệt cấp liên thủ, cho dù là hình vuông không gian cũng không chịu nổi uy lực, xuất hiện tổn hại. Hình vung không gian Bình Phong nói cho cùng cũng không phải là chân chính rào chắn không gian, mà là lấy ma hóa vũ khí sinh thành tương tự kết cấu, có tương tự tính chất, kiên cố trình độ căn bản là không có cách có thể so với chân chính rào chắn không gian. Càn bọn họ lại, không nên để cho bọn họ có cơ hội công kích rào chắn không gian. Nhìn thấy rào chắn không gian xuất hiện vết nước, Phương Bình mấy người nói thầm không được, mau mau chặn lại hướng mình đối thủ, ngăn cản đối phương tiếp tục ra tay. Vẹo. Vũ Dạ Tuyết trước người lại một tòa hàn băng núi băng ngưng tụ, tựa như là cực lớn thiên thạch gào thét va chạm hướng về hình vuông không gian. Vạn tượng thiên dẫn, Phương Bình mau mau ra tay ngăn cản. Hai tay của hắn sản sinh mạnh mẽ sức hấp dẫn, hấp dẫn hướng về tòa kia va chạm hướng về hình vuông không gian núi băng. Ở cường han sức hấp dẫn phía dưới, tòa kia bay về phía hình vuông không gian núi băng không chỉ bay ngược mà quay về, hơn nữa va về phía Vũ Dạ Tuyết, còn có năng lực như vậy. Vũ Dạ Tuyết biến sắc, lượng lớn hàn băng lưới giao sắc ngưng tụ tập kích hướng trở về đánh tới núi băng. Phốc, phốc, phốc. Núi băng ở đụng vào nàng trước bị đánh nát, nàng chuẩn bị lại ra tay tập kích hình vương không gian, nhưng còn chưa đợi nàng có hành động. Vèo. 9 lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ bạo phát, Phương Bình tựa như một ánh hào quang, thân hình lóe lên, chặn lại ở vũ dạ tuyết cùng hình vương không gian trong lúc đó. Mà mặt khác hai bên, Ngụy Vưu ngăn ở Hắc Lịch, Lam Tuệ Vân, Cụ Chính Sơ cũng ngăn cản lại bá bằng. Tuy rằng cùng dự liệu có ra vào cuối cùng chỉ đem thử kỳ nhốt lại, nhưng tốt xấu để ma nhân tộc tạm thời mất đi một cái huyết nguyện cấp chiến lực, về mặt chiến lược trở nên không còn chiếm cư ưu thế, tuyệt không thể để cho thử kỳ thoát vây. Cùng phương bình mấy người ý nghĩ ngược lại, vũ dạ tuyết ba người ý nghĩ nhưng là, nhất định phải cứu ra thử kỳ, dù là đánh đổi một số thứ, cũng sẽ không tiếc. Tuyết cự nhân Không để ý thể năng tiêu hao, vũ dạ tuyết bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, cao tới trăm mét tuyển giống như núi cực lớn băng tuyết cự nhân xuất hiện. Vung lên dài đến mấy chục mét băng tuyết trường kiếm, hướng về phương Bình vùng chém mà đi. Phương Bình không cam lòng yếu thế, ở thời gian cực ngắn bên trong bị hoàn toàn thể sở sạ núi ba bọc, lấy sở sạ đũ trong tay to lớn xoắn ốc kiếm, đón lấy băng tuyết trường kiếm. "Vanh!" Một tiếng vang trầm thấp, mạnh mẽ sóng trùng kích lấy đụng vào nhau xoắn ốc kiếm cùng băng tuyết trường kiếm làm trung tâm khuyết tán ra đến, càn quét hướng buôn phía. Nhưng phàm là bị sóng trùng kích đảo qua kiến trúc, rộn dập trong nháy mắt nổ nát, hóa thành cực kỳ nát nhỏ hơn đá. Phương Bình chặn lại rồi toàn lực bạo phát vũ giả tuyết, Ngụy Vưu chặn lại rồi toàn lực bạo phát hắc nghịch, nhưng toàn lực bạo phát báo bằng lại là cũng không có thể bị ngăn trở. Vèo. Vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh người bạo phát, báo bằng thân hình tựa như chớp giật, dù là đối mặt hai vị cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí đỉnh cao thần tinh vây công, như trước tránh thoát, đến gần rồi hình vuông không gian. Thứ lại, Màu bạc đường nét đan dệt thành hình lưới, cắt chém hướng về hình vuông không gian, cùng hình vuông rào chắn không gian va chạm xuyên ra tiếng vang trói tai, ma hình vương trong không gian, thử kỳ đúng lúc phối hợp, cùng báo bằng trong ngoài giác công, công kích về phía hình vương không gian cùng một chỗ vết mặt. Cũng may, hình vương không gian kiên cố trình độ vượt qua tưởng tượng, tuy rằng không bằng ngân xuyên căn cứ thành phố, ma vật đối sách hoa trong ngục giam cái này loại cỡ lớn ma hóa vật phẩm tạo thành bình phong, nhưng cũng đủ để ngăn trở hai vị huyết nguyệt cấp liên thủ công kích. Hai người liên thủ công kích, tuy rằng gợi ra hình vương chắn không gian kịch liệt run rẩy nhưng cũng không có thể đánh vỡ hình vùng không gian bình phong. Bằng hai người lực lượng, không đánh tan được hình vương không gian. Ra kết luận, báo bằng trở nên lo lắng. Bất kể là vũ dạ tuyết vẫn là hắc địch, đều bị đối thủ của lấy, không còn hơi sức cứu viện thử kỳ, nhưng lấy hắn cùng thử kỳ hai người liên thủ, căn bản không đủ để đánh vỡ phương hướng không gian bình phong. Ngay vào lúc này, Lam Tuệ Vân, cụ chính sơ đổi theo, lại lần nữa liên thủ vây công hướng về hắn. Nhìn thấy vây công mà đến hai người, hắn trong lòng hơi động có chú ý băng lam đại tướng quân duy chỉ sở sạ đủ cùng hoàng kim thánh vực phương bình thể lực lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tiêu hao vẹn vẹn cùng vũ dạ tuyết giao thủ mấy chục lần thể lực cũng đã thấy đáy. hắn mau mau vận dụng băng lam đại tướng quân hiến tế trong không gian lượng lớn băng kỵ sĩ nổ nát hóa thành thuần túy năng lượng bổ sung hướng về hắn vẹn vẹn trong nháy mắt hắn thể năng cũng đã hoàn toàn khôi phục dung hợp é đế đế cụ ma thần hiện, hiện ác ma chi túy hàn băng năng lực Thu hoạch đến to lớn nhất chỗ tốt không phải năng lực đẳng cấp tăng lên tới thượng đẳng tầng thứ siêu hạng, mà là thu hoạch đến hai cái năng lực đặc thủ. Ma Kha bắt đặc Ma Đông lại thời không cường đại liền không nói, mặc dù là băng lam đại tướng quân, cũng đối với hắn ý nghĩa phi phạm, bổ túc hắn bởi vì vượt qua nhiều cái cảnh giới tác chiến, thể lực tiêu hao cực nhanh điểm yếu. Ô, dài đến mấy chục mét băng tuyết kiếm lớn, mang theo khủng bố kình phong bộ tới. Long xả thủy ngân. Phương Bình hít sâu một hơi. Vận dụng khắc một cường đại năng lực quyến thú Long xà thủy ngân, bệnh, thân thể nổi màu bạc, hình dạng xoắn ốc cuộn quý, trước sau các có một cái đầu Long xà thủy ngân xuất hiện, đón lấy bổ tới băng tuyết kiếm lớn, giang giác, âm thanh lanh lảnh vang lên. Mặc dù là do băng tuyết ngưng tụ, nhưng độ cứng không kém tại thần tinh ma hóa vũ khí băng tuyết kiếm lớn, ở Long xà thủy ngân liền thứ nguyên không gian đều có thể nuốt hai tấm miệng lớn phía dưới, nửa đoạn thân kiếm biến mất. Không chỉ có như vậy, Long xà thủy ngân càng là thừa cơ gần người. Nhanh chóng nhào về phía băng tuyết cự nhân. Là con kia nắm giữ thôn vệ năng lực triệu hóa vật. Vũ Dạ tuyết vội vã thao túng băng tuyết cự nhân tranh né, Bất quá, cao tới trăm mét băng tuyết cự nhân tuy rằng thu được cường đại lực phá hoại, nhưng cũng mất đi sự linh hoạt, cũng không thể trốn rơi long xà thủy ngân nhào cắn. Phúc, độ cứng đồng dạng không kém tại thần tinh ma hóa kim loại băng tuyết cự nhân thân thể, bị long xà thủy ngân tạc xuyên, chui vào trong đó, ở tại trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Long xà thủy ngân trong cơ thể xuất hiện cực lớn chỗ trống, mà lại Long xà thủy ngân đang tìm tuyết cự nhân trong cơ thể Vũ dạ tuyết. Nát. Vũ dạ tuyết quyết định thật nhanh để băng tuyết cự nhân nổ nát, mà tự thân nhưng là mượn văng từ phía Hàn băng phi độn, sau lưng sinh trưởng ra băng tuyết cánh, kéo khoảng cách xa. đã từng cùng Long xà thủy ngân từng giao thủ nàng, vô cùng rõ ràng, tuyệt không thể để cho cùng Long xà thủy ngân gần người. ở nơi đó, dựa vào di nệ gẳng cường hãn sức quan sát. Phương Bình phát hiện mượn trùng quanh bay vụt Hàn băng che lấp, chính kéo khoảng cách xa Vũ Dạ Tuyết, thao Túng Long Xà Thủy Ngân đuổi hướng về Vũ Dạ Tuyết. Vẹo. Vũ Dạ Tuyết cũng không am hiểu tốc độ, lại thêm vào nàng tự thân cũng bị bay khắp nơi bắn Hàn băng che chắn tầm nhìn, khi nàng phát hiện Long Xà Thủy Ngân thì đã bị Long Xà Thủy Ngân gần người. Phúc. Nàng một cái băng tuyết cánh bị Long Xà Thủy Ngân thôn phệ, không chỉ có như vậy, ở băng tuyết cánh bị thôn phệ đồng thời, phía sau lưng nàng cũng bị Long Xà Thủy Ngân đèn miệng lớn qua đến. A. Têu thảm một tiếng, phía sau lưng nàng một đám lớn máu thịt biến mất, phía sau lưng trở nên máu me đồng địa, hướng về mặt đất rơi dụng mà đi. Phương Bình thao túng long xà thủy ngân truy kích, còn dám đuổi theo. Nhìn thấy long xà thủy ngân đuổi theo, vũ dạ tuyết trong mắt lộ ra phẫn nộ hàn quang. Rơi xuống ở trong, trước người hiện lên lượng lớn hàn băng lưới dao sắc, cùng nhau tập kích mà ra, đánh út về phía long xà thủy ngân. Trở về, Phương Bình nói thầm không được, đem long xà thủy ngân kêu về trong cơ thể. Rồi sau đó một luồng cường hãn sức đẩy đón lấy kéo tới lượng lớn hàn băng lưới giao sắc. Kenka. Hàn băng lưới giao sắc tất cả đều nổ nát. Không. Không muốn. Đột nhiên, mang theo hổ thẹn cùng tự trách hai cái tiếng nói đồng thời vang lên. Hai cái này tiếng nói rõ ràng là do cụ chính sơ, Lam Tuệ Vân hai người trong miệng truyền ra. Nghe được âm thanh này, Phương Bình nói thầm không được, lập tức nhìn hướng về hai người phương hướng. Nhìn thấy chính là hai người công kích một đạo cực lớn uốn lượn khủng bố xâm xét cùng lượng lớn màu xanh phong nhận bị báo bằng chánh thoát, hướng về trước đánh tới, mà cái hướng kia, thình lình chính là hình vông không gian nơi. ảnh, Hai loại công kích rơi vào hình vông rào chắn không gian bên trên, gợi ra bình phong kịch liệt run dậy. Không chỉ có như vậy, hầu như là trong cùng một lúc, một cái nham thạch bản tay khổng lồ cùng một tấm màu bạc lưới, tất cả đều tập kích ở nơi này. Hai người công kích lại bị báo bằng lợi dụng, hai người tuy rằng một đối một không phải huyết nguyệt cấp cường giả đối thủ, Nhưng dựa vào huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, lực phá hoại là huyết nguyệt cấp không khác. Lại thêm vào thử kỳ cùng báo bằng công kích, nói cách khác, đồng nhất thời gian, có đầy đủ bốn đạo huy lực đạt đến huyết nguyệt cấp công kích, rơi vào cái này lớp bình phong bên trên. Giang giác. Ban đầu lúc ở ma nhân tộc bốn người liên thủ lại, bình phong cũng đã xuất hiện vết nước. Bây giờ lại gặp phải bốn vị huyết nguyệt liên thủ công kích, bình phong bên trên vết da nước trong nháy mắt trở nên càng thêm cực lớn, phân nhánh tựa như là không có lá cây chặt cây. Dây đặc vết nước xuất hiện ở bình phong bên trên, bình phong rốt cục đạt đến cực hạn chịu đựng, răng rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn tan vỡ ra. Chương 428: Mắt diều hâu tham chiến. Ha ha, cười lớn một tiếng, Thử Kỳ từ hình vông không gian ở trong lao nhanh ra, đầy mặt tất cả đều là kích động cùng hưng phấn. Bị vây ở hình vông không gian ở trong, nguy hiểm nhất chính là hắn, nguyên bản hắn đều cho rằng lành ít dữ nhiều, lại không nghĩ rằng xoay chuyển tình thế, lại còn có thể thoát vây mà ra. Sai lầm của ta. Là sai lầm của ta. Ta, là của ta. Hối hận ảo nao tiếng nói, từ Lam Tuệ Vân cùng Cụ Chính Sơ trong miệng truyền ra, hai người nắm đấm nắm chặt, móng tay bấm vào trong thịt, máu tươi từ nắm đấm chảy ra. Tốt đẹp cục diện, lại bị bọn họ hai người trôn vùi, hối hận đã không đủ để hình dung tâm tình của hai người, hai người tự sát tâm đều có. Lại thoát vây rồi. Ngụy Vưu cùng Phương Bình đẩy mặt nghiêm nghị. Bởi vì Cụ Chính Sơ, Lam Tuệ Vân hai người nguyên nhân, dẫn đến thử kỳ chạy trốn. Dẫn đến cục diện trở nên nguy cấp, nếu nói là không tức giận không phải giả, bất quá hai người đều biết, sinh giận vô dụng, trọng yếu chính là nghĩ biện pháp ứng đối hiện tại nguy cơ. Thử kỳ thoát vây, bây giờ ma nhân tộc đã nắm giữ bốn huyết nguyệt cấp chiến lực, mà bọn họ một phương, tuy rằng cũng có bốn vị huyết nguyệt cấp chiến lực, nhưng cụ chính sơ, Lam Tuệ Vân hai người, đối mặt huyết nguyệt cấp, một đối một là không có phần thắng. Các người đáng chết. Thử kỳ ánh mắt ở trong mang theo hận ý nhìn hướng về phương bình bốn người. Bị vây ở hình vùng không gian ở trong, bất kể như thế nào công kích đều không thể đánh vỡ. Loại kia sợ hãi cùng tuyệt vọng để hắn đối phương bình bốn người tràn đầy hận ý, hận không thể ăn sống máu thịt. Đối phó bọn họ không nổi, bốn người bọn họ có chúng ta ngăn trở. Người trước tiên đem cái này tòa căn cứ khu diệt lại nói, đây mới là chúng ta mục đích lần này. Vũ dạ tuyết nói, tốt, để ta đến. Thử kỳ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một đạo màu vàng đất có sáng, lấy hắn làm trung tâm, xông thẳng tới chân trời Sau một khắc, bầu trời, một viên đường kính đạt đến mấy trăm mét to lớn thiên thạch xuất hiện, gào thét mà xuống, hướng về Liêu Châu căn cứ thành phố vị trí trung tâm rơi rụng mà đi. Không được. Ngụy Vưu, Phương Bình, Cụ Chính Sơ, Lam Thuệ Vân tất cả đều biến xác. Lấy cái này thiên thạch thể tích, cùng với mang theo khủng bố lực chống kích, một đòn phía dưới, tuyệt đối đủ để đem Liêu Châu căn cứ thành phố tiêu diệt. Bốn người cùng nhau nghĩ muốn ra tay chặn lại cái này một viên rơi rụng mà xuống thiên thạch, mà lúc này đến thiên ma nhân tộc ngăn cản bốn người bọn họ. Vũ Dạ Tuyết lấy núi băng và chạm hướng về phương bình, bước bách đến phương bình, không xuất thủ không được đỡ núi băng, không có cách nào chặn lại thiên thạch. Hắc nghịch tựa như phát sáng màu đen thái dương, bắn ra một đạo lại một đạo khủng bố hắc quang, tập kích hướng Ngụy Vưu. Ngụy Vưu liên tiếp tránh né, tranh thoát từng đạo từng đạo kéo tới hắc quang, tương tự không có biện pháp ra tay chặn lại thiên thạch. Ma Báo bằng nhưng là tập ra một tấm cực lớn màu bạc lưới bao phủ hướng về củ chính sơ. Tự thân nhưng là dựa dẫm vượt quá gấp 10 lần tốc độ âm thanh khủng bố, Vụ xuất hiện ở Lam Tuệ Vân, lợi chào chụp vào Lam Tuệ Vân cổ họng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đồng dạng không quan tâm tới chặn lại rơi dụng mà xuống to lớn thiên thạch. Mắt thấy, cực lớn thiên thạch liền muốn rơi dụng mà xuống, đem Liễu Châu căn cứ thành phố hủy diệt. Phương Bình biệt thự, phần lớn người đã trốn vào lòng đất phòng, cũng chỉ có Mắt Diều Hâu cùng Thúy Ngọc Linh hai người không có trốn, như trước nhìn xa xa chiến đấu. Ở hai người bên cạnh, còn có một người là Phương Bình nhận phân thân lấy truyền tống ma pháp đem mọi người mang tới đây sau khi hắn liền thuấn di đến nơi này vốn cho là đã đầy đủ xem ra còn đến ngươi ra tay nhìn thấy bầu trời rơi rụng mà xuống to lớn thiên thạch Phương Bình nhìn nói với mắt Diều Hầu vâng thiếu gia mắt Diều Hầu đáp một tiếng trong mắt lộ ra hư phấn sau một khắc một luồng cường hãn khí tức tử trên người hắn tràn ngập ra không phải thần tinh đỉnh cao mà là huyết nguyệt cấp không sai hắn đã là huyết nguyệt cấp hai ngày trước đột phá. Phương Bình cũng làm ai đến tận vừa nãy mới hiểu được. Nhìn thấy thử ký bị nhốt lại, Ngụy Vưu mấy người chiếm cứ ưu thế, hắn cũng không có để mắt diều hâu ra tay rồi. Bây giờ tình thế nghịch chuyển, Ngụy Vưu mấy người ở vào thế yếu, mà lại liêu châu căn cứ thành phố càng là có hủy diệt nguy cơ, hắn lúc này để mắt diều hâu ra tay. Bạch! Ánh mắt nhìn về bầu trời rất xuống to lớn thiên thạch, mắt diều hâu mau lẹ rút ra sau lưng hắc đao, hướng về phía thiên thạch chém đánh mà đi một đạo thật dài màu đen đao khí theo hắn vung chém ra hiện nên hướng thiên không rất xuống to lớn thiên thạch Phúc. thật dài màu đen đao khí cùng thiên thạch ở trên trời va chạm sau một khắc thiên thạch bị từ ở giữa vị trí chém thành hai khúc mà lại vỡ thành hai nửa thiên thạch càng là nhanh chóng tan rã nát ấy cuối cùng hóa thành vô số đá vụn rơi xuống làm xong tất cả những thứ này mắt diều hâu ánh mắt nhìn về xa xa một đám huyết nguyệt giao chiến địa phương bước chân như bay nhanh chóng bay vút đi thế giới này hoàng cấp Hắn rốt cục muốn có cơ hội đã được kiến thức. Nhìn thấy Phương Bình mấy người bị ngăn trở, tất cả đều không quan tâm tới chặn lại Thiên Thạch, thử kỳ trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười gằn. Ở hắn đòn đánh này phía dưới, Liêu Châu căn cứ thành phố một nửa thậm chí càng nhiều người sẽ tử vong, điều này làm cho hắn có một loại vui sướng cảm giác, mới vừa rồi bị nhốt lại phiền muộn hơi hơi giảm. Mà đang lúc này, Liêu Châu căn cứ khu trong, một đạo cực lớn hắc quang phóng lên trời, rơi dụng mà xuống Thiên Thạch, ở cái này đạo hắc quang phía dưới, Bị chém thành hai khúc nát bấy tán loạn. Cái gì? Cười gần cứng ngắc ở trên mặt của hắn, thiên thạch lại bị chặn lại rồi, ngăn trở thiên thạch không phải ngụy vưu mấy người, mà là đến từ chính Liêu Châu căn cứ khu trong. Có thể đỡ thiên thạch, Liêu Châu căn cứ khu trong người này, ít nhất cũng nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lực. Bị đỡ? Là đến từ cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố tiếp viện. Vũ dạ tuyết mấy người cũng đầy mặt kinh ngạc, tiếp xác mặt hóa thành nghiêm nghị. Bọn họ nhìn thấy cầm trong tay hắc đao chính nhanh chóng đập tới mắt Diều Hầu, nhận biết được trên người hắn huyết nguyệt khí tức. Bọn họ tự nhiên không cho là Liễu Châu căn cứ thành phố như vậy trung tiểu hình căn cứ thành phố, có thể có đến lên huyết nguyệt cấp cường giả, như vậy kết luận chỉ khả năng là đối phương là cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố tiếp viện. Thiên thạch bị đỡ. Ngụy Vưu đám người trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ, vốn cho là liếu Châu căn cứ thành phố đã khó có thể bảo tồn, lại không nghĩ rằng xoay chuyển tình thế, thiên thạch lại bị đỡ. Người kia là ai? Nhìn thấy xuất hiện mắt diều hâu, trên mặt đều là không khỏi xuất hiện kinh ngạc. Trước mắt chạy tới người này cũng không phải là bọn họ từng thấy, hay hoặc là từng thấy bức ảnh bất kỳ một cái huyết nguyệt cấp cường giả, đây là một cái chưa bao giờ từng xuất hiện huyết nguyệt cấp cường giả. Mặc dù Phương Bình, cũng không thể ngoại lệ, hắn đúng là nhận thức mắt diều hâu, bất quá hắn lại cũng không biết mắt diều hâu đã là huyết nguyệt cấp. Vẹo! Trong phút chốc, mắt diều hâu đến... Xuất hiện ở cái này chỉ có huyết nguyệt cấp chiến lực mới có thể đặt chân chiến trường. Đa tạ các hạ giúp đỡ. Ngụy Vưu, Lam Tuệ Vân, cụ chính sơ tràn đầy kích động cùng cảm kích nói. Tuy rằng không nhận ra trước mắt vị này huyết nguyệt, nhưng không nghi ngờ chút nào, trước mắt vị này huyết nguyệt, tất nhiên là bọn họ một phương, bởi vì đối phương vừa nãy ra tay ngăn cản Liêu Châu căn cứ thành phố bị hủy. Chỉ cần biết được điểm này, cũng đã làm bọn họ đầy đủ cao hứng, thậm chí kích động. Không cần khách khí. Mắt Diều Hâu gật đầu đáp lại một câu, rồi sau đó ánh mắt nhìn về Phương Bình, thi lễ một cái nói: Lão gia, hắn là biết được Phương Bình ngụy trang thành Phương Chiến, vì lẽ đó lập tức nhận ra Phương Bình. Bất quá, bây giờ Phương Bình ngụy trang chính là một cái trung niên, vì lẽ đó hắn cũng không có lấy bình thường thiếu gia xương hô Phương Bình, mà là đổi làm Lão gia. Làm không tệ. Phương Bình trên mặt có khen ngợi. Mắt Diều Hâu thì đã đột phá trở thành huyết nguyệt cấp, điều này thực là một niềm vui lớn bất ngờ thấy phương bình cùng mắt diều hâu trong lúc đó giao lưu ngụy vưu ba người lập tức rõ ràng phương chiến cùng vị này chưa từng gặp huyết nguyệt cấp cường giả quan hệ không ít trong lòng không khỏi càng thêm mừng rỡ tiếp viện lại nhanh như vậy liền đến cũng còn tốt chỉ có một cái vũ dạ tuyết bốn người trong lòng tất cả đều là đề phòng tiếp viện lại đến nhanh như vậy duy nhất vui mừng chính là chỉ có một người nếu là lại nhiều hơn một người bọn họ e sợ chỉ có lập tức rời đi hắn liền giao cho ngươi phương bình ngón tay chỉ về thử kỳ nói với mắt diều hâu, vâng, lao ra. mắt diều hâu đáp một tiếng, ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn hướng về thử kỳ, rốt cục có thể cùng thế giới này hoàng cấp cường giả giao thủ. bệnh, trong tay hắc đao vung chém, một đạo lạnh lẽo màu đen đao khí, mau lẹ chém về phía thử kỳ, tự thân cũng nhanh chóng hướng về thử kỳ nhào tới. hư, nhìn thấy màu đen đao khí kéo tới, thử kỳ hư lạnh, nham thạch bàn tay khổng lồ đánh ra, đem màu đen đao khí đỡ Rồi sau đó ngưng tụ từ một cái khắc nham thạch bàn tay khổng lồ hướng về đập tới mắt diều hâu đập xuống. Giang giác. Mắt diều hâu trong tay hắc đao vung chém, nham thạch cự trưởng nhất thời từ ở giữa vị trí bị chém thành hai khúc, hắn nhanh chóng hướng về thử kỳ tới gần. Tuy rằng mới vừa trở thành huyết nguyệt cấp không lâu, nhưng làm cái này kiếm khách, sức chiến đấu của hắn, mặc dù là ở có đủ loại trái ác quỷ hoắn thì hệ sở thế giới trong, cũng thuộc về cùng cấp đứng đầu. Không kém chút nào thử kỳ vị này trở thành huyết nguyệt cấp có một ít năm tháng huyết nguyệt cấp cường giả. ầm ầm ầm ầm ầm mắt diều hâu cùng thử kỳ giao chiến gần như cùng lúc đó phương bình mấy người cũng cắt từ giao chiến chiến đấu lại lần nữa bạo phát khủng bố sóng trùng kích ở khu vực này khuyết tán lẫn nhau chống chất thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện kịch liệt run rẩy giống như huyết nguyệt cấp cường giả nếu là tiến vào khu vực này tuyệt đối sẽ bị dư âm lan đến mà chết đây mới thực là huyết nguyệt cấp chiến trường chỉ có huyết nguyệt cấp mới có thể gia nhập chiến trường. Chương 429: Một chết ba trốn. Vạn hướng thiên dẫn. Một luồng khủng bố lực hút từ Phương Bình hai tay sản sinh, hấp dẫn hướng về Vũ Dạ Tuyết, Vũ Dạ Tuyết thân thể không bị khống chế hướng về Phương Bình bay đi. Thân thể bị lực vô hình kéo kéo, Vũ Dạ Tuyết sắc mặt hơi hoảng, bất quá, dù sao cũng là huyết nguyệt cấp cường giả, phản ứng cực kỳ mau lẹ, lập tức nghĩ đến phương pháp ứng đối. Lượng lớn hàn băng lưới giao sát xuất hiện ở trung quanh nàng, ở nàng dưới sự khống chế cùng nhau bay vụt hướng về phương bình như phương bình như trước lấy vô hình lực kéo kéo kéo nàng như vậy thì sẽ bị những thứ này hàn băng lưới dao sắc đâm đến ngàn xuyên trăm lỗ thần la thiên trinh không có biện pháp phía dưới phương bình hai tay chuyển dẫn lực làm vì sức đẩy kéo tới hàn băng lưới dao sắc dồn dập nổ nát mà vũ dạ tuyết cũng nhân cơ hội thoát khỏi lực hút thoát khỏi lực hút vũ dạ tuyết sau lưng băng tuyết hai cánh vỗ từng đóa từng đóa hoa tuyết lững lờ hạ xuống rơi xuống mặt đất sau một khắc Một tòa lại một tòa núi băng vụt lên từ mặt đất, lan tràn hướng về phương bình, va chạm hướng về phương bình. Vèo. 9 lần tốc độ âm thanh tốc độ cực hạn bạo phát, Phương Bình tách ra va chạm mà đến núi băng, bay đến bầu trời, hướng về Vũ Dạ Tuyết nhanh chóng tới gần. Vũ Dạ Tuyết trước người, một tòa băng sơn ngưng tụ, hướng về bay tới Phương Bình đánh tới. Phương Bình lúc này chuẩn bị lấy Thần La Thiên Trinh đem núi băng đánh nát. Ngay vào lúc này, một bóng người hướng về hắn nhanh chóng tới gần, cắt ra một tấm màu bạc lưới. Từ một bên khác hướng về hắn tập kích tới. Dựa vào vượt quá gấp 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ, báo bằng thoát khỏi củ chính sơ cùng Lam tuệ Vân, lại cùng Vũ Dạ Tuyết Liên Thủ vây công hướng về hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn rơi vào hai vị huyết nguyệt cấp liên thủ vây công. Lấy hắn thực lực hôm nay, là tuyệt đối không thể đồng thời đỡ hai vị huyết nguyệt cấp cường giả liên thủ công kích. Không được, cẩn thận. Nhìn thấy Phương Bình bị hai vị huyết nguyệt cấp cường giả vây công, Ngụy Vưu mấy người đều là không khỏi kinh ngạc tốt lên. Ngụy Vưu cùng mắt diều hâu bỏ qua một bên đối thủ, hướng về bên này là tới. Lam Tuệ Vân cùng cụ chính sơ nhưng là tràn đầy xấu hổ, bởi vì là bọn họ không có thể ngăn cản bá bằng, mới để Phương Bình rơi vào như vậy nguy cơ. Nguy cơ hàng lâm, Phương Bình không hề tầm thường bình tĩnh, hắn có ít nhất hai loại phương pháp, hóa giải hiện tại nguy cơ. Thường dùng nhất phương pháp là thuấn di năng lực, trong nháy mắt liền đủ để thoát ly hai loại công kích vây công. Bất quá, lần này hắn không dự định vận dụng thuấn di năng lực mà là chuẩn bị vận dụng mặt khác một loại năng lực. Ma kha bắt Đặc ma, Hàn băng năng lực trong một ngày chỉ có thể vận dụng một lần. Ma kha bắt Đặc ma bị hắn đúng lúc vận dụng. Trong trước mắt thời không đông lại, hết thể tất cả tất cả đều bất động, cho dù là huyết nguyệt cấp cường giả cũng không ngoại lệ bị đông kết ở cái này bất động thời không trong. Nhưng ở trang nhưng là có tới 6 vị huyết nguyệt cấp cộng thêm hai vị đỉnh cao thần tinh gánh nặng rất lớn. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, căn bản khó có thể lâu dài duy trì. Vẹn vẹn mấy cái nháy mắt trong đông lại thời không cũng đã giải trừ. Bất quá, đối với hắn mà nói, mấy nháy mắt thời gian lại là đã đầy đủ. Vèo. 9 lần tốc độ âm thanh tốc độ bạo phát, hắn thoát ly núi băng cùng với màu bạc lưỡi vây công. Đó lấy, thần La Thiên Trinh vận dụng, cường hãn sức đẩy va chạm từ trước đến giờ tập báo bằng. hành. Thời không giải trừ, báo bằng tựa như là gặp phải một mặt búa lớn nện gõ giống như, miệng phun máu tươi bay ngược. Mặt ngoài thân thể xuất hiện tựa như đồ sứ giống như nước toát vết thương. Trong cơ thể càng là không biết có bao nhiêu xương vỡ vụn. Rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái cực lớn cái hố, cũng không có thể trước tiên bỏ lên. Phát sinh cái gì? Chính đổi tới cứu viện Ngụy Vưu cùng mắt diều hâu kinh ngạc, không hiểu trong nháy mắt này đến tột cùng phát sinh cái gì. Phương Bình không chỉ tránh thoát hai vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc liên thủ công kích, càng là đem bên trong một cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đả thương. Chuyện gì xảy ra? Ma nhân tộc một phương, Vũ Dạ Tuyết mấy người cũng đều là kinh ngạc không hiểu đến tuột cùng phát sinh cái gì. Tại sao hai người xuất kỳ bất ý vây công cũng không có thể thương tổn được Phương Bình, ngược lại là báo bằng bị thương nặng. Vẹo. Vũ Dạ Tuyết hướng về báo bằng bay vút đi, liền chuẩn bị nâng dậy báo bằng, giúp đi Liễu Châu căn cứ thành phố. Báo bằng bị thương thật nặng, tình thế trở nên gây bất lợi cho bọn họ, nàng quyết định tạm thời lui lại. Vẹo. Một bóng người ngăn ở nàng cùng báo bằng trong lúc đó, ngăn cản lại nàng, cái này đạo thân ảnh chính là Phương Bình. Thần La Thiên Trinh. Một luồng cường hãn sức đẩy càn quét hướng về nàng. Nàng bị ép dừng lại, một mặt lại một mặt hàn băng vết thương, chặn ở trước người, chống lại rồi cường hãn sức đẩy. Đáng ghét. Ngay khi nàng chống đối sức đẩy lúc, báo bằng lại phun ra một ngụm máu tươi, lào đảo bỏ lên. Bị thương thật nặng hắn, đã không hề chiến ý, liền chuẩn bị trốn xa đào tẩu. Ngay vào lúc này, một đạo hắc quang tức hướng về phía hắn. Ra tay chính là mắt Diều Hâu, nguyên bản là đuổi tới cứu viện Phương Bình, bây giờ lại là chuyển mà ra tay với hắn. Như ở bình thường, hắn dễ dàng liền có thể tránh né. bất quá bây giờ bị thương nặng hắn, thân thể liền tựa như là quán chỉ, di chuyển lên dị thường khó khăn. Hắn cuống quýt đan dệt ra một tấm màu bạc lưới, chặn ở trước người. Phúc! Hốt hoàng ra tay, uy lực kém xa bình thường, màu bạc lưới ở ánh đao màu đen phía dưới phá nát. Không chỉ có như vậy, hắc quang bổ vào trên người hắn, ở trên người hắn bổ ra một đạo sâu sắc vết thương. Hắn lồng ngực cơ hồ bị chém thành hai khúc, bên trong nội tạng có thể thấy rõ ràng. Thân thể hắn lại lần nữa bay ngược nện, đập ra một cái cực lớn cái hố. Máu tươi đem dưới thân nhuộm đỏ, thân thể khẽ run, hô hấp đều trở nên khó khăn. Cho dù làm cái này ma nhân tộc, nắm giữ cường hãn tự lành năng lực, lúc này cũng là không khỏi cách cái chết không xa. Lui lại. Nhìn thấy báo bằng ráng dốc, biết báo bằng rất khả năng đã không sống được, Vũ Dạ quyết định thật nhanh, không còn quản báo bằng, mà là xoay người chạy trốn. Lúc này, Thử Kỳ cùng Hắc nịch cũng làm ra đồng dạng lựa chọn, từ bỏ cứu viện báo bằng xoay người chạy trốn, đuổi theo, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Phương Bình mấy người tự nhiên là sẽ không tùy ý ba người đào tẩu, dồn dập truy kích hướng về đào tẩu ba người. Nhìn thấy Phương Bình mấy người đuổi theo, Thử Kỳ vận dụng thổ hệ năng lực, mang theo Vũ Dạ Tuyết cùng Hắc Địch ở dưới nền đất qua lại đào tẩu. Phương Bình mau mau vận dụng nủ kẻ nủ kẻ No Mi năng lực, mang theo Ngụy Vưu mấy người, tương tự ở dưới nền đất qua lại truy kích. Bất quá, đối với siêu hạng năng lực là thổ hệ năng lực Thử Kỳ tới nói. Dưới nền đất chính là chiến trường chính. Thỉnh thoảng đem bùn đất cứng đờ, để Phương Bình nổ kẹ nổ kẹ no mi năng lực không cách nào xuyên qua, thỉnh thoảng bố trí cả bẫy lấy cạm bấy công kích ngăn cản Phương Bình mấy người. Truy kích hơn một giờ sau khi, Phương Bình mấy người hoàn toàn mất dấu, chỉ được đường cũ trở về. Trở về Liêu Châu căn cứ thành phố, báo bằng như trước còn nằm ở nguyên lai cái hố trong, chỉ là lại là đã chết đã lâu, thân thể hóa thành một con cực lớn ma vật. Đây là một con có con báo thân thể nhưng cũng mọc ra hai cái giống như chim cánh ma vật. Đồ ở cái hố bên trong, liền tựa như là một ngọn núi nhỏ. Cái này cụ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể thuộc về, không có quá to lớn tranh luận, tự nhiên là quy phương bình tất cả. Dù sao cũng là phương bình đem trọng thương, mắt diều hâu đem chém giết, công lao đều ở trên người hai người, mà hai người lại là tuy hai mà một. Các hạ, lần này đa tạ, nếu không phải có người, Liều Châu căn cứ thành phố nhất định sẽ bị diệt. ngụy Vưu hướng về mắt diều hâu cảm kích nói, Gọi ta mắt diều hâu là được, ta ở tại Liêu Châu căn cứ thành phố tự nhiên, không thể nhìn Liêu Châu căn cứ thành phố bị diệt. Mắt diều hâu nói, không nghĩ tới Liêu Châu căn cứ thành phố có mắt diều hâu các hạ cường giả như vậy ẩn cư, nhưng đáng tiếc, mặc dù đã tận lực phòng ngừa, nhưng vẫn là không khỏi bị lan đến, xuất hiện thương vòng không nhỏ. Nhìn được chiến đấu lan đến Liêu Châu căn cứ thành phố, Ngụy Vưu Cảm Thán. Cũng may lần này chém giết một cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, lại mới tăng các hạ như vậy cường viện. Ma nhân tộc hẳn là không còn dám lộ đầu. Không biết Mắt Diều Hâu các hạ có nguyện ý hay không đến Ngân Xuyên căn cứ thành phố ngồi xuống. Phát sinh chuyện như vậy, ta có không ít chuyện phải xử lý, lần này liền không đi. Mắt Diều Hâu viện chuyển từ chối. Khắc phục hậu quả việc tự nhiên không tới phiên bọn họ, Mắt Diều Hâu trở về biệt thự, mà Phương Bình mấy người nhưng là trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Để Lâm Khiết Du tiếp tục quan tâm Hắc Nghị mấy người khí tức, những người khác nhưng là từng cái trở về chính mình nơi ở. Trong thời gian ngắn, Hắc nghịch mấy người khẳng định là sẽ không lộ đầu, vì lẽ đó mấy người đã không có tụ tập cùng nhau cần thiết. Trở về. Phương Bình trở về biệt thự, nhìn thấy Phương Bình trở về, Tiến Tuyết cùng Phản Huyên lập tức tiến lên đón, tựa như nên tiếp chồng trở về vợ giống như. Ừm. Phương Bình cười gật đầu, ở hai người cùng đi phía dưới, tiến vào trong phòng. Giữa lưng sofa, tay trái tay phải tất cả đều có mềm mại xúc cảm chuyển đến, hắn thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Cuộc sống như thế để hắn cảm giác rất tốt. Nếu là không có ma nhân tộc nguy cơ tới nói, vậy thì càng tốt. Ý thức tiến vào hiến tế không gian, hắn ánh mắt nhìn về cực lớn ma nhân tộc thi thể. Hiến tế. Thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới hóa thành cho tàn, tế đàn sáng lên huyết quang, bầu trời quần tinh xuất hiện. Bạch. Một viên quất ngôi sao màu vàng hào quang trói lọi phóng xuống một đạo cột sáng màu da cam, nổ nát, hóa thành một ông già. Ông lão không có tóc, nhưng cũng có thật dài lông mày cùng trong dâu trong dâu lấy màu tím sợi tơ chói buộc trên đầu phía bên phải có dao nhau hình vết sẹo bên trong thân mặc màu đen tương tự kỳ mùa hệ nổ quần áo bên ngoài nhưng là thân mặc áo bảo trắng họ tên giả mạ mùa ô tô gần đủ xe xài ghe kunyi thiên phú trưởng thành thiên phú phi phạm thể thuật thiên phú đặc ưu tử thần thiên phú phi phạm năng lực giau dinh dắt viêm nhiệt hệ mạnh nhất cổ lao nhất dạng nà cốt thừa xỉ cài nhiệt độ ngang ngửa thái dương mặt ngoài Vạn giải nhiệt độ ngang ngửa thái dương hạt nhân. Dạ mạ mô tô gần như sạch sẽ gae kuni. Nhìn cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình ánh mắt nóng rực. Dạ mạ mô tô gần như sạch sẽ gae kuni, hoạt hình tử thần trong, gỗ tệ ấy 13 đội 1 tổng đội trưởng, có thi hồn giới mạnh nhất tử thần danh xưng. Đối phương có Dạ nạ cốt thừa, được gọi là viêm nhiệt hệ mạnh nhất Dạ nạ cốt thừa, thậm chí được gọi là thi hồn giới mạnh nhất Dạ nạ cốt thừa. Có phải là mạnh nhất Dạ nạ cốt tạm lại không nói chui này ra nạ quất uy lực là tuyệt đối khủng bố, từ vạn giải nhiệt độ giống như là thái dương hạt nhân, liền đủ để nhìn ra. phương bình phòng chừng, cái này rất khả năng là một thanh uy lực đạt đến cấm kỵ tầng thứ ra nạ quất. trước mặt hoạt hình nhân vật, uông có trưởng thành thiên phú, thể thuật thiên phú, tự thần thiên phú, năng lực giữ hữu dĩn ra cả, có hay không lựa chọn một loại thu được. lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, lựa chọn năng lực giữ hữu dĩn ra cả. phương bình lúc này lựa chọn năng lực giới hữu dĩn ra cả. Rất khả năng đạt đến cấm kỵ tầng thứ năng lực, nói cái gì cũng là không thể bỏ qua. Hiến tế người đã ủng có tương đồng năng lực, tiến hành năng lực dung hợp. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói lại vang lên. Bạch. Một đạo màu da cam ánh lửa va vào phương bình trong cơ thể, phương bình thân thể nhiệt độ đột nhiên bay lên, một lát sau, khôi phục bình thường. Chương 430, chi nhơ đổi lấy ma pháp. Hắn nhìn hướng về bảng thuộc tính. Họ tên, phương bình. Hiến tế giá trị, 157.150. Thiên Phú, Trưởng thành Thiên Phú, Phi Phạm, Sắc Màu Quan Sát Hạ Kỳ Thiên Phú, Đặc ưu, Sắc Màu Vũ Trang Hạ Kỳ Thiên Phú, Đặc Yêu, Hạ Kỳ Bá Vương Thiên Phú, Đặc Yêu, Tin Tạc Thiên Phú, Đặc Yêu, Thể Thuật Thiên Phú, Phi Phạm, Quái Hại Long Sát Quyển, Nhân Thuật Thiên Phú, Đặc ưu, Tiên Nhân Thuật, Biến Thân Thuật, Phân Thân Thuật, Thế Thân Thuật, Ảnh Phân Thân, Dạ Sẹn Đẳng, Nam Tầng La Sinh Môn, Tiên Thuật Minh Thần Môn, Ma Pháp Thiên Phú, Phi phàm Tiếp thu ma hóa, truyền tống ma pháp, siêu sẩy đạ thiên phú, loại ưu, quy hút máu thiên phú, phi phạm, năng lực, hỏa hệ năng lực, doa doa no mi năng lực, biến dị gì nệ gặng, xin quân đừng chết, hoa lệ phịt dở dạn, hàn băng năng lực, dạ nạ quất thưa, nủ kẻ nủ kẻ no mi, thần tốc, phong trường khống, hoàng kim chi lực, biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực cái này tên biến mất, thay vào đó chính là hỏa hệ năng lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Giải u dình dặt cả hẳn là hòa vào hỏa hệ năng lực bên trong. Nguyên bản mệ dạn mệ dạn no mi năng lực, trải qua nhiều lần dung hợp hỏa hệ năng lực, lại thêm vào lần này dung hợp, đã thoát ly trái cây năng lực phạm chủ, vì lẽ đó tên biến thành hỏa hệ năng lực. Phương Bình nhìn hướng về tỷ mỉ chú giải, dung hợp nhiều loại hỏa hệ năng lực tạo thành cường hãn hỏa hệ năng lực, nắm giữ thân thể nguyên tố hóa, trọng thối tăng lên vật phẩm phẩm chất năng lực đặc thủ Không biết uy lực làm sao, lui ra hiến tế không gian. Phương Bình cũng không có vội vã kiểm tra hỏa hệ năng lực y lực, mới vừa trải qua một trận đại chiến, kiệt sức hắn, thể năng thiếu nghiêm trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, trải qua một đêm nghỉ ngơi, thể năng khôi phục hắn, một cái thuấn di rời đi nơi ở, đi tới ngân xuyên căn cứ thành phố ở ngoài mấy trăm kilômét hoang dã. Ánh mắt nhìn về xa xa một tòa tràn đầy cây cối xanh biếc ngọn núi, vô tận ngọn lửa từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc đem cả ngọn núi bao trùm. Soạt. Xanh biếc ngọn núi ở trong khoảnh khắc biến mất cũng không phải là hòa tan hóa thành dung nham, mà là hoàn toàn biến mất. ở bị ngọn lửa bao bọc trong nháy mắt đó, ngọn núi tất cả, trực tiếp tránh khỏi hóa lỏng, từ trạng thái rắn chuyển hóa thành trạng thái khí, bốc hơi lên biến mất. uy lực đạt đến thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tình, mà lại là ở không có sử dụng tiên nhân thuật tình huống xuống, không có sử dụng tiên nhân thuật, uy lực liền đủ để đạt đến thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tình. loại này tăng cường phạm vi, đã cùng biến dị dị nghệ gặm ngửa, cấm kỵ năng lực có thể cùng cấm kỵ tầng thứ biến dị di lệ gặng ngang ngựa, không nghi ngờ chút nào bây giờ hỏa hệ năng lực là cấm kỵ năng lực không thể nghi ngờ kế biến dị di lệ gặng cùng hoàng kim chi lực sau hắn nắm giữ loại thứ ba cấm kỵ năng lực cấm kỵ năng lực chính là năng lực điểm cuối sao còn có thể không càng mạnh đã có 3 loại cấm kỵ năng lực phương bình không khỏi suy tính tới cấm kỵ tầng thứ có hay không là năng lực điểm cuối ở tại bên trên là còn có hay không càng mạnh tầng thứ cấm kỵ bên trên hẳn là còn có tầng thứ cao hơn Nghĩ đến hoạt hình nạ dù tổ, Phương Bình có phán đoán. Ở hoạt hình nạ rủ tổ trong, Di Nệ Gẳng cũng không phải là mạnh nhất con mắt. Ở tại bên trên, còn có Lục Câu Ngọc Di Nệ Gẳng cùng kiểu Câu Ngọc Di Nệ Gẳng. Không nghi ngờ chút nào, bất kể là Lục Câu Ngọc Di Nệ Gẳng, vẫn là kiểu Câu Ngọc Di Nệ Gẳng, uy lực cũng là muốn mạnh hơn bình thường Di Nệ Gẳng. Di Nệ Gẳng đã là cấm kỵ tầng thứ năng lực, Lục Câu Ngọc Di Nệ Gẳng cùng kiểu Câu Ngọc Di Nệ Gẳng, tự nhiên chính là vượt qua cấm kỵ tầng thứ năng lực. Khả năng đạt đến cấm kỵ bên trên, cũng khả năng chỉ là vượt qua bình thường cấm kỵ tầng thứ, liền như là siêu hạng năng lực cùng trung đẳng tầng thứ siêu hạng năng lực, thượng đẳng tầng thứ siêu hạng năng lực quan hệ như thế. Cái này liền báo trước, ở cấm kỵ bên trên còn có tầng thứ càng cao hơn năng lực, cấm kỵ bên trên tầng thứ hẳn là tồn tại. Bất quá năng lực như vậy, khẳng định rất khó có thể sản sinh. Cấm kỵ tầng thứ năng lực, trong lịch sử còn từng xuất hiện mấy ví dụ, nhưng cấm kỵ bên trên năng lực, lại nghe cũng không từng nghe nói qua. Nói rõ năng lực như vậy sản sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, ở thế giới này rất khả năng còn chưa có xuất hiện qua, hay hoặc là từng xuất hiện, nhưng không có lưu lại ghi chép, đã không người hiểu rõ. Sau đó lựa chọn hiến tế thế giới thời điểm, có thể đem nạ rủ tổ thế giới làm cái này lựa chọn mục tiêu, nói không chắc có thể thu được lục câu ngọc gì nệ găng thậm chí là kiểu câu ngọc gì nệ găng. Phương Bình hai mắt biến thành biến dị gì nệ găng. Ừm. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi động cảm giác được đôi mắt này cùng dĩ vãng không giống, liền phảng phất là nào đó loại năng lực bị kích hoạt, nằm ở bất cứ lúc nào có thể vận dụng trạng thái. hắn tinh tế kiểm tra, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. cường hiệu có tòa mà sủ kami đã khôi phục, bị kích hoạt nằm ở bất cứ lúc nào có thể vận dụng trạng thái năng lực, thình linh chính là cường hiệu có tòa mạ sủ kami. có tòa mà sủ kami chiếm được tại ủ trí hạ xì xì mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực, có vĩnh cửu thay đổi ý chí cường hãn năng lực bất quá nhưng có 10 năm trở lên làm lệnh kỳ. Sau đó, hắn dung hợp lễ lục cương chế ra lệnh, có tọa mã sủ cả mỹ phát sinh thay đổi, phân hóa thành phổ thông bản cùng cường hiệu bản. Phổ thông bản có thể đối với mình người cùng cảnh giới cùng với cảnh giới thấp tại mình người tiến hành ý chí thao túng, uy lực yếu đi, nhưng cũng đã không có làm lệnh kỳ. Cương hiệu bản nắm giữ cường hạn ý chí thao túng năng lực, có thể đối với cao hơn tự thân cảnh giới người sử dụng, làm lệnh kỳ rút ngắn đến mấy năm. Bây giờ Khoảng cách hắn lần trước vận dụng cường hiệu có toa mà sủ cami đã thời gian mấy năm đi qua, cường hiệu có toa mà sủ mì rốt cục khôi phục. Hắn lại lần nữa thu được một cường đại lá bài tẩy. Bang vào ta cảnh giới bây giờ, vận dụng cường hiệu có toa mà sủ cami huyết nguyệt cấp tuyệt đối khó có thể thoát khỏi. Có cường hiệu có toa mà sủ cami, hắn liền tương đương với có một tấm thuấn sát huyết nguyệt cấp đại sát khí. Bất quá đây cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn hôm nay thủ đoạn cùng xuất hiện tình huống xuống, chiến lực đã không kém gì bình thường huyết nguyệt đối với huyết nguyệt vận dụng loại năng lực này thực sự quá mức lãng phí không biết cường hiệu có tòa mà sủ cami có hay không đối với viễn cổ ma vật hữu dụng hắn không khỏi nghĩ đến nhân loại lớn nhất địch thủ nắm giữ huyết nguyệt bên trên thực lực viễn cổ ma vật không biết cường hiệu có tòa mà sủ cảm mì là có hay không sửa chữa viễn cổ ma vật ý chí nô dịch viễn cổ ma vật nếu như có thể nhân tộc nguy cơ tự nhiên hóa giải e sợ không có khả năng lắm chăm chú suy nghĩ sau khi phương bình ra kết luận Bất kỳ năng lực đều có cực hạn, cho dù là cường hiệu cõi Toa mà Sủ Cami, tương tự như vậy. Hắn hôm nay còn chỉ là thần tinh trung kỳ, liền ngay cả huyết nguyệt cảnh giới đều không có đạt đến, cùng viễn cổ ma vật trong lúc đó đầy đủ cách biệt hai cái đại cảnh giới, không lộ như thế chênh lệnh cảnh giới, cho dù là cường hiệu cõi Toa mà Sủ Cami, e sợ cũng rất khó đối với viễn cổ ma vật tiến hành tinh thần thao túng. Nếu là cảnh giới đạt đến huyết nguyệt, đúng là có mấy phần khả năng, nhưng chụp trước mắt tình thế. E sợ đã không có cái này thời gian. Nghĩ đến quanh thân căn cứ thành phố diệt hết đã bị ma nhân tộc vây thành hải khẩu căn cứ thành phố cùng Nam Châu căn cứ thành phố, Phương Bình không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Cuối cùng quyết chiến, e sợ sắp đến, không phải viễn cổ ma vật phát động, chính là nhân tộc phát động. Bởi vì ở viễn cổ ma vật từng bước xâm chiếm phía dưới, nhân loại tình cảnh đã đến diệt tộc biên giới. Dù là biết được hy vọng chiến thắng xa vời, lại cũng không thể không phát động. Dù sao nếu là tùy ý ma nhân tộc như vậy từng bước xâm chiếm xuống, nhân tộc chắc chắn càng ngày càng suy nhược, liền ngay cả phát động quyết chiến lực lượng đều sẽ đem không có. Vì lẽ đó, hắn đã không có an ổn trưởng thành đến huyết nguyệt cảnh giới thời gian. Tuy rằng ở Hoàng Kim Chi lực ra chỉ phía dưới, cảnh giới của ta tăng lên tốc độ đã cực nhanh, nhưng còn chưa đủ, nếu là có nhanh chóng trở thành huyết nguyệt phương pháp là tốt rồi. Phương Bình trong lòng lắc đầu, không cho là phương pháp như vậy tồn tại. Huyết nguyệt lại há là tốt như vậy trở thành? Chúng chi là học cấp tốc? Không đúng, phương pháp như vậy là có. Một cái hoạt hình nhân vật trải qua ở phương bình trong đầu loại qua, phương bình trong mắt bắn mạnh ra tinh quang. Hắn suy nghĩ đến hoạt hình nhân vật chính là hắn trước đây không lâu đã từng hiến tới ra, phệ huyết cuồng tập bên trong thứ tư chân tổ cổ dự ạ Catsuki. Đối phương trở thành chân tổ quá trình, chính là học cấp tốc kinh điển án lệ. Hoạt hình phệ huyết cuồng tập ở trong, chân tổ ma lực bắt nguồn từ 5 tháng dài đằng đăng ở trong tích lũy xuống cố hữu trồng chất thời gian. Cái khác chân tổ trở thành chân tổ quá trình đều là thông qua năm tháng dài đằng đáng tích lũy, chỉ có hắn cũng không có trải qua tích lũy quá trình này. Hắn trở thành chân tổ quá trình là thông qua cướp đoạt người khác thậm chí trí nhớ của chính mình, trong nháy mắt lượng lớn bỏ thêm vào cố hữu trồng chất thời gian, thu hoạch lấy đến cường đại ma lực, trở thành chân tổ. Đối phương chọn dùng phương pháp, không thể nghi ngờ chính là phương pháp tốc thành. Thứ tư chân tổ là ba đại chân tổ liên hợp thiên bộ tự tay chế tạo nhân tạo chân tổ. Theo lý thuyết loại này lấy trí nhớ đổi lấy ma lực phương pháp, cái khác ba đại chân tổ hẳn là cũng biết. Trở về nơi ở, phương bình lập tức tiến vào hiến tế không gian, kiểm tra hướng về bảng thuộc tính quỷ hút máu thiên phú. Nếu như nói cướp đoạt trí nhớ đổi lấy ma lực phương pháp tồn tại, như vậy loại này phương pháp rất khả năng làm cái này cần hiến tế giá trị kích hoạt ma pháp, mà tồn tại quỷ hút máu thiên phú ở trong. Mở ra quỷ hút máu thiên phú, ánh vào phương bình trước mắt, là đông đảo hối đoái tuyển hạ. Quy hút máu thiên phú nhà cung cấp thứ ba chân Tổ làm cái này chân Tổ cấp cường giả. Tuy rằng mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn là quyến thú, nhưng không có nghĩa là không có quyến thú ở ngoài cái khác chiến đấu thủ đoạn. Mà trước mắt xuất hiện đông đảo hối đoái tuyển hạng, chứng thực hắn suy đoán đối phương có quyến thú ở ngoài chiến đấu thủ đoạn. Xương mù hóa, hóa thân xương máu ma pháp, kích hoạt cần 5.000 hiến tế giá trị. Dung mạo thay đổi, thay đổi tự thân dung mạo ma pháp, kích hoạt cần 5.000 hiến tế giá trị. Quyến thú binh khí hóa. Đem quyền thu hóa làm binh khí hình dạng ma pháp, kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị. Thể chất cường hóa, lấy ma lực mức độ lớn cường hóa thân thể ma pháp, kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị. Phương Bình một cái lại một cái chậm rãi xem lướt qua, không bỏ qua bất luận cái nào hối đoái tuyển hạng. Xem lướt qua đến thứ 53 cái kích hoạt tuyển hạng thì hắn rốt cục có phát hiện, nhìn thấy một cái ma pháp. Trí nhớ đổi lấy, thông qua cướp đoạt người khác cùng tự thân trí nhớ, thu được cố hữu thời gian, tăng cường ma lực ma lực pháp. Kích hoạt cần 50.000 hiến tế giá trị Hiển nhiên đây chính là cổ dựa cả sủ kỳ thu được khổng lồ ma lực nhanh chóng trở thành chân tổ phương pháp trước tiên kích hoạt lại nói Phương bình lập tức đem phép thuật này kích hoạt trong ngày mắt thứ ba chân tổ có quan hệ phép thuật này sở hữu trí nhớ tất cả đều rót vào trong đầu của hắn tốt trong lát hắn mới tiêu hóa hết trong đầu có quan hệ phép thuật này tương quan trí nhớ chương 431 thành tựu huyết nguyệt cũng thật là cấm kỵ giống như ma pháp Phương Bình thở ra một hơi Dưới cái nhìn của hắn, đây là một loại cấm kỵ giống như ma pháp. Sở dĩ nói như vậy, một mặt là bởi vì loại ma pháp này đối với trí nhớ cấp đoạt, thuộc về cấm kỵ giống như thủ đoạn. Mặt khác, thì lại là do vì loại này trong thời gian ngắn để ma lực nhanh chóng tăng trưởng thủ đoạn, tựa như cấm kỵ. Trí nhớ có thể là chính mình cũng có thể là người khác. Hơi nâng cảm, phương bình ánh mắt hơi phát sáng. Hắn cũng không ngại ở một cái nào đó căn cứ thành phố ở trong vận dụng loại ma pháp này, cướp đoạt những người khác trí nhớ Đem trí nhớ hóa thành cố hữu thời gian, thu được ma lực tăng trưởng. Lấy trước mắt nhân tộc tình cảnh, lấy mấy trăm ngàn người mất đi bộ phận trí nhớ làm đánh đổi, tạo nên một cái huyết nguyệt, tin tưởng mặc dù là cục trưởng Ngụy Vưu biết được, cũng là sẽ tán thành. So với sống sót, một chút trí nhớ tổn thất, cái giá như thế này, là có thể tiếp thu. Bất quá Phương Bình nghĩ đến một điểm, cho đến bây giờ, hắn kích hoạt rồi không ít bao quát nhân thuật, ma pháp ở bên trong thuật, thu được không ít tương quan hoạt hình nhân vật trí nhớ. Những ký ức này tác dụng, vẹn vẹn ở chỗ trợ giúp hắn nhanh chóng nắm giữ cùng vận dụng tương ứng thuật, khi đem thuật hoàn toàn nắm giữ hóa thành chính mình sau khi, những ký ức này thì sẽ trở nên cũng không cần. Như vậy hắn có được hay không, đem những ký ức này chuyển hóa thành cố hữu thời gian, thu hoạch lấy đến ma lực tăng trưởng. Thậm chí còn có thể kích hoạt càng nhiều thuật, để thu được càng nhiều tương quan trí nhớ, lấy dùng để xúc tiến ma lực tăng trưởng. Trên lý thuyết nói loại này phương pháp là có thể được. Kết hợp thứ 3 chân chủ tương quan trí nhớ, Phương Bình càng nghĩ càng là cảm thấy loại này phương pháp có thể được. Hắn hoàn toàn có thể lấy những thứ này không cần trí nhớ, đến thu được cố hữu thời gian, xúc tiến ma lực tăng trưởng. Càng nghĩ càng là cảm thấy có thể được, hắn không nhịn được nghĩ hiện tại liền thử nghiệm, bất quá ma pháp là cần học tập cùng năm giữ, cũng không phải có tương quan trí nhớ liền có thể sử dụng. Một chỗ bên trong hang núi, ở Phương Bình mấy người dưới sự đuổi giết chạy trốn vũ dạ tuyết ba người, trốn ở nơi này. Ba người sắc mặt đều khó coi. Vốn cho là bốn vị huyết nguyệt cấp liên thủ, đã đủ để đánh bại ngân xuyên căn cứ thành phố, lại không nghĩ rằng, không chỉ bại, hơn nữa còn tổn hại một người. Đáng chết, cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố không phải đã tự lo không song sao. Làm sao còn có năng lực phái ra huyết nguyệt cấp chạy tới chợ rút, hơn nữa còn nhanh như vậy. Thử kỳ tức giận một quyền nện trên đất, toàn bộ sơn động đều đang run dậy. Người này không phải đến từ chính cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố. Vũ Dạ Tuyết lắc đầu. Từ giao chiến thời điểm. Nhân tộc mấy vị huyết nguyệt nói chuyện đến xem, cuối cùng xuất hiện vị này huyết nguyệt, hẳn là không phải đến từ cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố, mà hẳn là ngân xuyên khu vực người địa phương. Vũ Dạ Tuyết nhìn hướng về Hắc Nịch hỏi. Người đối với hắn có ấn tượng sao? Không có, trước đó, ta chưa từng nghe nói người này. Hắc Nịch lắc đầu. Đây mới là lạ, theo lý thuyết có thể trở thành huyết nguyệt người, không nên vắng vẻ vô danh mới đúng. Vũ Dạ Tuyết nhíu mày Không chỉ có là hắn. Ngân xuyên căn cứ thành phố ẩn cư vị kia huyết nguyệt, đang ra tay trước, ta cũng chưa từng nghe nói. Hắc địch nói, hai cái huyết nguyệt đều là như vậy, vậy thì càng quái, cái này ngân xuyên khu vực có gì đó quái lạ. Vũ dạ tuyết cau mày. Cái này ngân xuyên căn cứ thành phố sát thực tà môn, bây giờ báo bằng chết rồi, ngân xuyên căn cứ thành phố lại có tới ba vị huyết nguyệt cộng thêm hai cái huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, thực lực mạnh hơn chúng ta, làm sao bây giờ? Thử ký hỏi. Từ huyết nguyệt cấp cường giả có thể cấp tốc chạy tới đến xem ngân xuyên căn cứ thành phố cùng các trung tiểu hình căn cứ thành phố đã coi nhanh chóng liên lạc thủ đoạn. Cho dù là đối với trung tiểu hình căn cứ thành phố ra tay cũng sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ thời khắc cũng chỉ có thể vũ dạ tuyết phân tích đột nhiên hơi chấn động từ trên người nàng truyền lên ra nàng từ thiếp thân quần áo bên trong móc ra một mặt tinh xảo gương cái gương này chính là nàng cùng cái khác căn cứ thành phố ma nhân tộc cùng với viễn cổ ma vật lợi duy thản liên lạc thủ đoạn chỉ cần đem văn tự viết ở gương trên, liền có thể thông qua gương, đem tin tức lan truyền cho những người khác. Chỉ thấy lúc này, gương bên trên đang có một đoạn văn tự gửi thư tín người là chủ thượng người phát ngôn xà cơ. Chủ thượng chuẩn bị phát động quyết chiến, tất cả ma nhân tộc toàn bộ đi tới hoa khoa căn cứ thành phố hội hợp. Nhìn thấy đoạn này văn tự, ba người sắc mặt trở nên nghiêm nghị, rời đi chỗ này ẩn giấu sơn động, nhanh chóng hướng về hoa khoa căn cứ thành phố phương hướng chạy đi. Nếu chủ thượng đã chuẩn bị phát động cuối cùng quyết chiến. Như vậy ngân xuyên chiến khu tình huống đã không trọng yếu. Mấy ngày sau, đã đem trí nhớ chuyển hóa ma pháp, học được cũng đạt đến thành thục phương bình, quyết định sử dụng trí nhớ chuyển hóa ma pháp. Hắn rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, tiến vào hoang, dã, mở ra một chỗ sơn động, đem sơn động lối vào đóng kín, đem chính mình giam ở trong sơn động. Trí nhớ chuyển hóa ma pháp chẳng những có thể cướp đoạt tự thân trí nhớ, cũng có thể cướp đoạt người chung quanh trí nhớ, vì để tránh cho người chung quanh trí nhớ bị cướp đoạt. Vì lẽ đó tuyệt đối không thể ở ngân xuyên căn cứ khu trong sử dụng Trước tiên từ sắc màu quan sát hạ kỳ trí nhớ bắt đầu hít sâu một hơi, Phương Bình đem cái thứ nhất chuyển hóa trí nhớ Chọn lựa làm vì sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú trí nhớ Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú thu hoạch lấy cái thứ nhất trí nhớ Bắt nguồn từ hải tặc vương trong sạn gì tương quan trí nhớ Bất qua sau đó, hắn lại dung hợp hải tặc vương trong chặt lọt hệ Cả tạ cụ gì tương quan trí nhớ Vì lẽ đó sắc màu quan sát hạ kỳ tương quan trí nhớ, có tới hai cái. Trí nhớ chuyển hóa. Hắn cẩn thận vận dụng trí nhớ chuyển hóa ma pháp, đây là một cái vô cùng tinh tế quá trình, liền như là lấy dao giải phẫu ở trong ký ức loại bỏ thứ không cần thiết. Một cái sơ sẩy, rất khả năng dẫn đến không muốn bị chuyển hóa trí nhớ biến mất, cái này cũng là tại sao hắn phải hao phí mấy ngày để trí nhớ chuyển hóa ma pháp hoàn toàn trở nên thành thục sau khi mới vận dụng phép thuật này. Theo trí nhớ chuyển hóa ma pháp vận dụng Phương Bình rõ ràng nhận biết được, chiếm được tài sản gì cùng chặt lọt kẻ. Cả tạ củ gì trí nhớ ở biến mất? Đây cũng không phải là quên, mà là triệt để mà biến mất. Quên vẫn có thể nhớ tới đến, nhưng bị trí nhớ chuyển hóa ma pháp cướp đoạt trí nhớ, lại là lại cũng không có thể nhớ tới đến, giữa hai người có bản chất tính không giống. Mấy phút sau, Phương Bình cảm giác trong đầu sản gì cùng chặt lọt kẻ. Cả tạ củ gì có quan hệ sắc màu quan sát hạ kỳ tương quan trí nhớ biến mất, hắn mau mau dừng lại trí nhớ chuyển hóa ma pháp. Chí nhớ chưa từng xuất hiện không trọn vẹn. Hắn đầu tiên là kiểm tra trí nhớ của chính mình, sắc thực trí nhớ chưa từng xuất hiện không trọn vẹn sau khi, mới tra nhìn mình thân thể biến hóa. Cái này một kiểm tra, hắn lập tức phát hiện thân thể có rõ ràng tăng lên. Quý hút máu tăng cường ma lực quá trình, rõ ràng chính là tăng lên cảnh giới quá trình, chỉ là cách gọi không giống mà thôi. Theo hắn đem trí nhớ chuyển hóa thành ma lực, cảnh giới của hắn, một cách tự nhiên có tăng lên. Đương nhiên, điểm này tăng lên khẳng định là không thể để cho hắn cảnh giới đạt đến huyết nguyện. Hắn tiếp tục vận dụng trí nhớ chuyển hóa ma pháp, lần này bị hắn chuyển hóa trí nhớ là thể thuật tương quan trí nhớ. Tương quan trí nhớ do ba bộ phận tạo thành, một phần là cao thủ áo lỗ trí nhớ, một phần là siêu hợp kim hắc quang trí nhớ, một phần là gạ dịu trí nhớ. Vận dụng trí nhớ chuyển hóa ma pháp, hắn tiếp tục một điểm lại một điểm cướp đoạt những ký ức này, đem những ký ức này chuyển hóa thành cố hữu thời gian, xúc tiến ma lực tăng trưởng, cũng chính là cảnh giới tăng lên. Lại là mấy phút trôi qua, ba người trí nhớ đã chuyển hóa, hắn dừng lại trí nhớ chuyển hóa ma pháp, kiểm tra hướng về tự thân biến hóa. Lại có tăng lên, khoảng cách thần tinh đỉnh cao đã không xa. Hắn sắc mặt sáng lên, hắn cảm giác lại sử dụng một lần trí nhớ chuyển hóa ma pháp, hẳn là liền đủ để đem cảnh giới tăng lên tới thần tinh đỉnh cao. Thứ tư chân tổ trở thành chân tổ quá trình, tuy rằng đem mấy trăm ngàn người trí nhớ cắt đoạn, nhưng bị tức đoạt vẹn vẹn là gần đây loại trong thời gian ngắn trí nhớ, mà hắn thu hoạch đến những ký ức này Mỗi một cái đều có tương quan hoạt hình nhân vật dài đến mấy chục năm trí nhớ, lượng trên nhiều quá nhiều quá nhiều, cho nên mới phải vẹn vẹn năm người trí nhớ, liền để cho hắn tăng lên nhiều như vậy. Tiếp tục vận dụng trí nhớ chuyển hóa ma pháp, chọn lựa mục tiêu là sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú tương quan trí nhớ. Trí nhớ đến từ chính mình. Zecap, bởi vì đối phương tuổi tác, tương quan trí nhớ thời gian dài độ đủ để có thể so với trước hai người tương quan trí nhớ. Tiếp tục cẩn thận cùng tinh tế cướp đoạt trí nhớ, đem chuyển hóa Mấy phút sau, cướp đoạt kết thúc. Hầu như là ở trí nhớ cướp đoạt kết thúc trong nháy mắt tiếp theo, Phương Bình liền cảm giác thân thể một trận nóng lực. Trái tim lấy vượt qua bình thường tần suất nhanh chóng nhảy lên, ở cái này vượt qua bình thường tần suất nhảy lên phía dưới, máu tươi lấy tốc độ cực nhanh ở trong người rội rửa. Theo máu tươi rội rửa, thân thể của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Mỗi một tốc máu thịt cùng bộ xương đều đang nhanh chóng tăng cường, liền tựa như bị không ngừng nện đánh sắt thép, không ngừng tăng lên. Hồi lâu Loại này tăng lên mới đình chỉ. Thần tinh điên phong. Không cần xác thực, Phương Bình liền có thể xác định, chính mình cảnh giới bây giờ tất nhiên đã là thần tinh đỉnh cao. Dù sao rõ ràng như thế thân thể tăng lên đặc thủ, cũng chỉ có cảnh giới được đến tăng lên lúc mới phải xuất hiện. Tiếp tục. Không có dừng lại, Phương Bình tiếp tục vận dụng trí nhớ chuyển hóa ma pháp. Trước sau rồi hướng hạ kỳ bá vương thiên phú tương quan trí nhớ, nhận thuật thiên phú tương quan trí nhớ, ma pháp thiên phú tương quan trí nhớ tiến hành trí nhớ chuyển hóa đem những ký ức này chuyển hóa, xúc tiến cảnh giới tăng lên. Ở đỉnh cao thần tinh trụ cột bên trên, hắn lại lần nữa có nhảy vọt tăng lên, khoảng cách huyết nguyệt cấp trở nên càng gần. Bất quá, đến lúc này, hắn có thể đủ dùng đến chuyển hóa tương quan trí nhớ đã toàn bộ dùng hết. Còn lại tương quan trí nhớ, siêu sẩy đạ thiên phú tương quan trí nhớ cùng quỷ hút máu thiên phú tương quan trí nhớ, bởi vì mới vừa được đến không lâu, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ nguyên nhân, trước mắt cũng không thể dùng để chuyển hóa Mà tin tặc thiên phú tương quan trí nhớ tương đối đặc thủ, nghị muốn nắm giữ cao siêu tin tặc năng lực, những ký ức này tất không thể thiếu, vì lẽ đó không thể dùng đến chuyển hóa. Nói cách khác, hiện tại hắn đã không có có thể dùng để chuyển hóa trí nhớ. Còn có chừng 10 vạn hiến tế giá trị, kích hoạt càng nhiều có quan hệ thuật trí nhớ. Hắn bắt đầu đem nguyên bản không cần một ít thuật một mạch kích hoạt, không làm vì học được những thứ này thuật, chỉ vì đem cùng những thứ này thuật tương quan trí nhớ dùng để chuyển hóa. Sau mấy tiếng. Hắn đã dùng đi đầy đủ 90.000 hiến tế giá trị ẩm mãnh liệt cảm giác khô nóng cảm giác xuất hiện lần nữa ở thân thể hắn trên trước đây không lâu mới trải qua một lần thân thể nhanh chóng tăng lên cảm giác xuất hiện lần nữa lần này tăng lên so với trước rõ ràng càng thêm mãnh liệt liền như là dùng mấy lần tại trước hiệu quả thuốc giống như thân thể ở hết sức huyết đại tăng cường rất nhanh cũng đã vọt lên gấp đôi nhưng tăng lên vẫn cứ không có đình chỉ cái này đã không phải thân thể tăng lên đơn giản như vậy cùng với nói là tăng lên không bằng nói là lột xác, là sinh mệnh tầng thứ thay đổi. Hồi lâu, hơn nửa canh giờ sau khi tăng lên mới hoàn toàn đỉnh chỉ, mà tăng lên đỉnh chỉ đồng thời, một luồng khí tức kinh khủng không bị khống chế từ trên người hắn buộc phát ra. cảm nhận được hơi thở của hắn, Chu Vi Ma Vật rồn rập kinh hoàng chạy trốn, bỏ mạng lao nhanh. đây là huyết nguyệt cấp khí tức, hắn bây giờ tất nhiên đã là huyết nguyệt cấp. chương 432 quyết chiến bạo phát, còn lại một vạn hiến tế giá trị tiếp tục tăng lên. Phương Bình lại lần nữa kích hoạt một cái thuật tương quan trí nhớ, vận dụng trí nhớ chuyển hóa ma pháp tiến hành chuyển hóa. Hừng, không cách nào chuyển hóa. Bất quá, khiến Phương Bình kinh ngạc chính là, đã không cách nào đem thuật tương quan trí nhớ chuyển hóa. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào đã đạt đến trí nhớ chuyển hóa ma pháp có khả năng đạt đến cực hạn? Phương Bình cao mày. Hắn bây giờ là huyết nguyệt cấp, đối ứng phệ huyết cuồng tập ở trong quy hút máu cảnh giới, hẳn là chân tổ cấp đã đạt đến cổ dựa cả sử kỷ lấy trí nhớ chuyển hóa ma pháp đạt đến độ cao chân tổ cấp có thể hay không là trí nhớ chuyển hóa ma pháp có khả năng đạt đến cực hạn bất kỳ thuật cùng năng lực đều sẽ có có khả năng đạt đến cực hạn trí nhớ chuyển hóa ma pháp tất nhiên cũng là như thế chân tổ cấp rất khả năng chính là trí nhớ chuyển hóa ma pháp có khả năng đạt đến cực hạn nói đến hắn tử vừa bắt đầu liền có một loại nghi hoặc thứ ba chân tổ nếu cũng có nắm giữ trí nhớ chuyển hóa ma pháp Tại sao không lấy trí nhớ chuyển hóa ma pháp tăng lên chính mình ma lực? Nếu như trí nhớ chuyển hóa ma pháp cực hạn là chân tổ cấp, cái kia liền có giải thích. Bản thân cũng đã là chân tổ cấp, tự nhiên là không có thể sử dụng trí nhớ chuyển hóa ma pháp. Hoa Khoa căn cứ thành phố. Một cái lại một cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đột nhiên rơi xuống Hoa Khoa căn cứ thành phố quanh thân trung tiểu hình căn cứ thành phố, lấy thủ đoạn lôi đỉnh đem căn cứ thành phố tiêu diệt. Rồi sau đó cùng nhau hướng về Hoa Khoa căn cứ thành phố xuất phát cùng tại Hoa Khoa căn cứ thành phố ngoại hối tụ nhanh nhanh báo cáo có huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đột kích Hoa Khoa căn cứ thành phố cảnh báo nổi lên phụ trách cảnh giới năng lực nhận biết người dồn dập cảnh báo trong khoảng thời gian ngắn Hoa Khoa căn cứ khu trong còi báo động mãnh liệt người bình thường cùng thần tinh phía dưới dồn dập trốn hướng về hầm trú ẩn mà thần tinh cấp cường giả nhưng là hướng về căn cứ thành phố biên giới chạy đi một cái hai vị ba vị mười vị làm sao sẽ nhiều như thế nhanh Nhanh hướng về cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố cầu viện, xuất hiện huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đã vượt qua 10 người, còn đang tăng thêm. Theo một cái lại một cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc chạy tới, năng lực nhận biết người sợ hãi cùng run rẩy tiếng nói vang lên. Một ít năng lực nhận biết người bị dọa đến sắc mặt tái nhận, đầy mặt tuyệt vọng. Tuy rằng hoa khoa căn cứ thành phố là 10 đại căn cứ thành phố ở trong mạnh nhất căn cứ thành phố một trong, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngăn trở 10 vị trở lên huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Đừng nói 10 vị. Dù là vẹn vẹn một nửa, cũng tuyệt không là hoa khoa căn cứ thành phố có thể chống đối. Hơn nữa, chạy tới cũng không chỉ có huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, còn có lượng lớn thần tinh cấp ma nhân tộc. Ngân xuyên căn cứ thành phố, Phương Bình chính đang ở chỗ ở thích hướng tăng vọt thực lực. Trong thời gian cực ngắn, vượt qua đỉnh cao thần tinh, tăng lên tới huyết nguyệt cấp, thực lực chiều ngang thực sự quá lớn, cần hảo hảo thích hướng một thoáng. Nếu không thì, trong chiến đấu rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, ở sinh tử chém giết trong Sai lầm thường thường sẽ trả giá tính mạng đánh đổi. Len ken ken, gấp gáp chung điện thoại ôm hưởng lên, hắn đình chỉ lực lượng thích ứng, cầm điện thoại di động lên câu thông được với điện thoại một đầu khác lập tức chuyển ra nguy vu nghiêm túc mà lại nghiêm nghị tiếng nói. Phương Bình, ma nhân tộc phát động cuối cùng quyết chiến, địa điểm là Hoa Khoa căn cứ thành phố, vội vàng đem tin tức này báo cho Phương Chiến các hạ cùng mắt diều hâu các hạ hướng về bọn họ cầu viện. Vâng, Phương Bình đáp một tiếng cúp điện thoại, trên mặt vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hắn tuy rằng đoán được cuối cùng quyết chiến thời gian đã không xa, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lại đến nhanh như vậy. Hắn hôm nay mặc dù đã là huyết nguyệt cấp, càng là có nắm giữ đầy đủ ba loại cấm kỵ năng lực, nhưng muốn nói có thể chống lại viễn cổ ma vẩn, hắn là một phần nắm đều không có. Thần tinh sơ kỳ hắn không thể dựa vào cấm kỵ năng lực chống lại huyết nguyệt, huyết nguyệt sơ kỳ hắn càng không thể dựa vào cấm kỵ năng lực chống lại huyết nguyệt bên trên. Huyết nguyệt bên trên cùng huyết nguyệt ở giữa chênh lệnh tất nhiên lớn hơn huyết nguyệt cùng thần tinh ở giữa trên lệnh. Duy nhất để hắn cảm giác có một ít hy vọng là cường hiệu có tòa mà sủ cả mì lá bài tẩy này, đương nhiên, cái này cũng gần gần là có một ít hy vọng. Cường hiệu có tòa mà sủ cả mì đối với huyết nguyệt bên trên như vậy tồn tại, có hữu dụng hay không, cái này rất khó nói. Không biết 10 đại căn cứ thành phố có hay không có lá bài tẩy, nếu là không có lá bài tẩy, kết quả của trận chiến này. Đẹ xuống trong đầu hỗn loạn tâm tư, Phương Bình một cái thuấn di đi tới Liêu Châu căn cứ thành phố biệt thự. Đem Liễu Châu căn cứ thành phố biệt thự cái này hơn 100 người toàn bộ chuyển đến Ngân xuyên căn cứ thành phố biệt thự chuyến đạt bảo vệ Yến tuyết cùng Phan Huyên, tình huống không đúng lập tức mang theo Yến tuyết cùng Phan Huyên, rời đi đến bí ẩn cứ điểm mệnh lệnh tiếp phân ra một cái ảnh phân thân bản thể biến hóa thành phương chiến thuấn di chạy tới ma vật đối sách khoa không có mang cái khác người cảnh giới đạt đến huyết 10 cấp vẹn vẹn 100 số lượng thị tộc đã không đủ để tăng cường thực lực của hắn chàng băng đem bọn họ ở lại ngân xuyên căn cứ thành phố Một đám cường giả rời đi sau khi, ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực trống vắng, ma nhân tộc rất có thể sẽ đột kích. Chạy tới ma vật đối sách khoa, chỉ thấy ma vật đối sách khoa bên trong đã có không ít cường giả chạy tới, lục tục còn có cường giả chạy tới. Có thần tinh cấp cường giả, cũng có lam quỷ vân, cụ chính sơ như vậy cầm trong tay huyết nguyệt vũ khí, nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lực cường giả. Thực lực yếu nhất đều là thần tinh cấp cường giả, đây là yêu cầu thấp nhất, thấp hơn cái này đẳng cấp, tham chiến chỉ khả năng là chịu chết. Mấy phút sau, tất cả bị mộ binh cường giả chạy tới. Tiễn Tuyết cùng Phàn Huyên vẫn chưa ở trong đó, hai người trở thành thần tinh việc. Bây giờ cũng chỉ có Phương Bình biết được, vì lẽ đó vẫn chưa ở mộ binh phạm vi. Phương Bình cũng không tính để cho hai người tham chiến, đây là hắn tư tâm. Hai cái thần tinh thay đổi không được chiến cuộc, mà hắn tự thân là nhân tộc trả giá đã nhiều lắm rồi. Tự thân tham chiến đồng thời, hắn càng làm cho mắt diều hầu vị này huyết nguyệt cấp tham chiến, xuất ra động chiến lược thuộc về ngân xuyên căn cứ thành phố số 1 Mặc dù Ngụy Vưu biết được, cũng không thể nói cái gì, dù sao hắn nhưng là đầy đủ phát động rồi hai vị huyết nguyệt cấp chiến lực Người đã đến đông đủ, Phương Bình, lên đường đi. Ngụy Vưu trầm tiếng nói. Vâng. Phương Bình ảnh phân thân đáp một tiếng, truyền tống ma pháp vận dụng, một cái cực lớn truyền tống ma pháp trận xuất hiện, đem ở đây hơn 30 người tất cả đều bao phủ. Sau một khắc, tất cả mọi người tất cả đều biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa. Vừa đến hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa mọi người sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị cùng căng thẳng. Ngoài thành cái kia dày đặc, không hề che giấu chút nào khí tức, mặc dù không có năng lực nhận biết người cũng có thể nhận biết được. Mà nắm giữ năng lực nhận biết, cảm giác càng thêm cẩn thận phương bình, hầu ngạo mấy người, sắc mặt càng là không khỏi nghiêm nghị đến cực điểm. Ở cảm nhận của bọn họ ở trong, ngoài thành, thần tinh cấp khí tức đạt đến hơn 300, huyết nguyệt cấp khí tức đạt đến hơn 20. Nói cách khác. Lúc này ngoài thành đã hội tụ hơn 300 vị thần tinh ma nhân tộc cùng hơn 20 vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Mà càng làm bọn họ kinh sợ chính là, ở những khí tức này ở trong, có một luồng so với huyết nguyệt càng mạnh mấy chục lần khí thế khủng bố. Như là biển mê ngông, như liệt dương giống như chói mắt. Tất cả hình dung từ đều không cách nào hình dung luồng hơi thở này khủng bố, vẹn vẹn nhận biết được luồng hơi thở này, thân thể thì sẽ không nhịn được sợ sệt run rẩy. Loại này sợ sệt không bị ý chí khống chế, là tiềm thức sản sinh là su cắt tránh hại bản năng gây ra cũng không phải là ý chí kiên định liền có thể phòng ngừa. Mấy người vội vàng đem năng lực nhận biết che đậy, lúc này mới dễ chịu một chút, thân thể run rẩy mới đình chỉ. Cái này chính là huyết nguyệt bên trên. Phương Bình cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, hắn là mấy người ở trong duy nhất không có bị dọa đến run rẩy người. Dù sao hắn bây giờ cảnh giới đã là huyết nguyệt cấp, nhưng dù vậy, nhưng cũng là không khỏi chủ động đem sắc màu quan sát hạ kỳ che đậy. Bởi vì nếu như thời gian dài cảm thụ loại khí tức này, Hắn rất có thể sẽ được loại khí tức này ảnh hưởng, một khi cùng khí tức chủ nhân giao thủ, trong lòng thì sẽ không nhịn được sinh ra chạy trốn kích động cùng ý sợ hãi, thực lực mất giá rất nhiều. Nguy cục, còn có chư vị đại nhân, cục trưởng bọn họ cùng với cái khác căn cứ thành phố các đại nhân, đã đăng lên tường thành, để cho các ngươi sau khi đến trực tiếp đi tới tường thành. Nhìn thấy phương bình mấy người xuất hiện, một cái chuyên môn chờ đợi hoa khoa căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa nam tử, mau mau chào đón nói. Ngụy vưu gật đầu. Mang theo mọi người lập tức hướng về tường thành chạy đi, còn này cái phương hướng, rõ ràng, tất nhiên là cái kia đông đảo khí tức chuyển đến phương hướng. Vèo, vèo, vèo. Một đám người, thực lực yếu nhất đều là thần tinh cấp, chạy phía dưới, lập tức chuyển ra từng tiếng tiếng rít. Nếu như là bình thường, khẳng định là không cho phép, nhưng hiện tại cũng đã không lo được nhiều như vậy. Chương 433, liền giết huyết nguyệt. Nửa phút không tới, bọn họ cũng đã đến tường thành, leo lên cao tới mấy chục mét tường thành. Trên thành tường, đông đảo cái khác căn cứ thành phố cường giả hội tụ. Ở trong đó, Phương Bình nhìn thấy người quen biết, như Nhất Vì, thương tâm cùng với trước giao lưu hội tiếp xúc qua mấy vị thần tinh cấp cường, giả. Bất kể là người quen biết vẫn là kẻ không quen biết, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng về ngoài thành ma nhân tộc nơi. Phương Bình đi theo nhìn, nhất thời không khỏi tê cả da đầu. Đầy đủ hơn 300 vị thần tinh cùng với thần tinh bên trên ma nhân tộc hội tụ hình ảnh, thực sự quá mức chấn động, có một loại mãnh liệt thị giác súng kích Ở cái này hơn 300 người ở trong, có hơn 20 người có vẻ rất là độc lập đặc hành, chu vi ma nhân tộc mơ hồ để ra, biểu hiện bọn họ địa vị cao cả. Cái này hơn 20 người chính là huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, ở trong đó, hắn nhìn thấy Hắc Lịch, cũng nhìn thấy Vũ Dạ Tuyết, thử kỳ. Mà ở cái này hơn 20 vị huyết nguyệt cấp chúng tinh cùng nguyệt phía dưới, là một cái ngồi ở một tấm cực lớn chất liệu đá ghế ngồi, gương mặt bên ngoài tuổi trẻ nhưng ánh mắt cũng rất là tang thương nam tử. Nam tử trên mặt Có thần bí mà lại phiền phức màu vàng hoa văn, để nam tử đầy dây một loại thần bí cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là chính là nắm giữ huyết nguyệt bên trên thực lực, nhân loại mạnh nhất địch thủ, sáng tạo ra ma nhân tộc chủng tộc này viễn cổ ma vật lợi duy thản. Song phương tất cả đều không có trò chuyện, duy nhất âm thanh là song phương thỉnh thoảng chạy tới tiếp viện tiếng bước chân. Trong không khí lộ ra một loại nghiêm nghị bầu không khí, tựa như phun trào trước núi lửa, càng là vắng lặng, phun trào một khắc đó liền càng là mãnh liệt. Nửa giờ sau, 10 đại căn cứ thành phố cùng với trung tiểu hình căn cứ thành phố Cường giả tất cả đều đến, số lượng đạt đến hơn 300 người, nhưng ma nhân tộc số lượng lại đã vượt qua 400. Chủ thượng, cái khác 9 đại căn cứ thành phố đã toàn bộ đến. Nữ tử yêu diễm xả cơ đi tới viễn cổ ma vật lợi duy thản bên cạnh, cùng kính thi lễ một cái nói. Cái kia liền bắt đầu đi. Viễn cổ ma vật lợi duy thản tiếng nói truyền ra, cũng không phải rất lớn tiếng, nhưng ở cái này nột ngạt mà lại yên tĩnh trong không khí. Lại rõ ràng, có thể nghe. Giết. Theo hắn tiếng nói, tiếng la giết từ từng vị ma nhân tộc trong miệng chuyển ra. Từng vị ma nhân tộc tựa như dâng lên núi lửa giống như, bùng nổ ra kinh người sát ý, đang đằng sát khí sông hướng hoa khoa căn cứ thành phố. Trong đó không ít trực tiếp hóa thành ma vật hình thái, vừa bắt đầu liền toàn lực bạo phát. Giết. Hoa khoa căn cứ thành phố tường vây bên trên, từng vị cường giả lúc này đồng dạng là bùng nổ ra kinh người sát cơ. Từ cao tới mấy chục mét trên thành tường nhảy xuống Vô giết về phía kéo tới ma nhân tộc Phương Bình đồng dạng là một thành viên trong đó Hắn ảnh phân thân bị hoàn toàn thể sở sạ nú bao bọc Một trưởng vô hướng về một cái hóa thành ma vật thần tinh cấp ma nhân tộc Giang giác Vị này thần tinh cấp ma nhân tộc nhất thời bị hắn chụp đến miệng phun máu tươi bay ngược Trên người khớp xương không biết gây mất bao nhiêu Mà lại ở cái này vị thần tinh ma nhân tộc sau lưng ma nhân tộc Cũng bị đụng phải Cùng nhau về phía sau bay ngược Biến ảo thành phương chiến phương Bình bản thân Nhưng là trong tay xuất hiện một thanh màu vàng nóng lưới dao sắc, cùng ba cái ma nhân tộc sượt qua người. Phốc, phốc, phốc. Cùng hắn sượt qua người ba cái ma nhân tộc, tất cả đều máu tươi phun tung tóe chặt ngang cắt thành hai đoạn. Không có xem ba cái cắt thành hai đoạn ma nhân tộc, hắn nào hướng về mặt khác một cái ma nhân tộc, trong tay màu vàng lưới dao sắc từ trên xuống dưới, hướng về cái này ma nhân tộc đánh xuống. Cái này ma nhân tộc nắm giữ kim loại hóa năng lực, nhận ra được nguy cơ, mau mau thân thể hóa thành kim loại phòng ngự. Bất quá cho dù là hóa thành kim loại, vẫn cứ không có thể ngăn xuống màu vàng lưỡi dao sắc. Phúc! Cái này ma nhân tộc từ ở giữa vị trí bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt tử vong, hóa thành ma vật hình thái. Đối với hắn hôm nay tới nói, đánh chết bình thường thần tinh ma nhân tộc, căn bản không cần đòn thứ hai. Thời gian vô cùng ngắn trong, cũng đã chém giết đầy đủ bốn vị thần tinh, phương bình loại này giết chóc hiệu suất lập tức gây nên huyết nguyệt cấp ma nhân tộc chú ý. Soạn. Một cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc Đem hóa thành lợi chảo tay từ một cái nhân tộc thần tinh cấp cường giả vị trí trái tim rút ra, vậy vậy nhiễm máu tươi, hướng về phương bình đập tới. Đập tới quá trình ở trong, thân thể của hắn hóa thành ma vật hình thái. Đây là một con thân dài 7 mét, cả người khoác vải ráp màu đen, có như rắn như thế đuôi cực lớn ma vật. Độ cứng có thể so với huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí sắc bén lợi trảo hướng về phương bình đập xuống, gây ra mạnh mẽ sức gió, trên mặt đất vẽ ra mấy vết nước. Đang Phương Bình lấy trong tay Hoàng Kim kiếm đỡ cái này một chảo. Hắn không hề động một chút nào, vảy giáp màu đen ma vật lại là không khỏi về phía sau lảo đảo, va chạm lợi chảo không cho ở run rẩy, khắp nơi xuất hiện mấy đạo vết thương gây giận. Đó là không chịu nổi va chạm mạnh mẽ lực trúng kích, nước toa ra. Lấy hắn bây giờ huyết nguyệt cấp cảnh giới, thôi thúc Hoàng Kim chi lực, nói triển khai ra huy lực là khủng bố. Bạch, hắn nào lùi về phía sau vảy giáp màu đen ma vật, Hoàng Kim lưỡi dao sắc chém đánh hướng về vải giáp màu đen ma vật cổ. Vảy giáp màu đen ma vật cuống quýt dơ lên mặt khắc một cái lợi chảo chống đối. Đang. Một tiếng tựa như kim loại va chạm tiếng vang. Vảy giáp màu đen ma vật liên tiếp lui về phía sau. Va chạm lợi chảo. Khớp nơi đồng dạng xuất hiện ra bị nẻ vết thương. Cong, cong, cong. Hoàng kim lưới dao sắc cùng vảy giáp màu đen ma vật cự chảo không ngừng va chạm. Màu đen ma vật bị va chạm đến không ngừng lùi lại. Hai cái lợi chảo vết thương đầy giấy. Hành động không còn như dĩ vãng như vậy linh vã Vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ đột nhiên bạo phát, Phương Bình đột nhiên cùng vảy giáp màu đen ma vật sượt qua người, sượt qua người Sa Na, hoàng kim lưới dao sắc từ vảy giáp màu đen ma vật cổ tức qua. Phốc. Máu tươi từ vảy giáp màu đen ma vật nơi cổ phun tung toé vảy giáp màu đen ma vật thân thể to lớn, rầm một tiếng ngã xuống đất. Thân thể không bị khống chế run rẩy, sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng tiêu tan. Nhân loại đáng chết. Nhìn thấy Phương Bình giết chết một cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc Một vị khắc huyết nguyệt cấp ma nhân tộc hướng về Phương Bình vô giết mà tới. Đây là một con thân dài tiếp cận 10m, có sói thân thể, nhưng cũng có tới 3 cái đầu cực lớn ma vật. Cực lớn ma vật 3 cái đầu, đồng thời có công kích tập ra. Một cái đầu tập ra chính là sấm sét, một cái đầu tập ra chính là ngọn lửa, một cái đầu tập ra chính là phong nhận. Ba loại công kích, hối hợp lại cùng nhau, nhất thời bùng nổ ra vượt xa bình thường huyết nguyệt cấp uy lực. Thần La Thiên trinh Phương Bình vận dụng Thần La Thiên trinh, cường hãn sức đẩy bạo phát kéo tới ba loại công kích nhất thời bị thổi bay. Không chỉ có như vậy, càng có lực trùng kích đụng phải ba cái đầu ma vật về phía sau đi. Thứ lại, ba cái đầu ma vật lợi chào chào, trên mặt đất lưu lại mấy đạo thật dài với cào ổn định thân hình, ba cái đầu nghiêm nghị nhìn hướng về phương bình. Có thể đem hắn công kích loại bỏ, phản để cho hắn chịu thiệt. Phương bình biểu hiện ra chiến lược để cho hắn hoảng sợ, vẫn duy trì một khoảng cách, hắn cũng không có lại vồ giết về phía phương bình. Hắn cảm giác lây chính mình một người thực lực rất khả năng không bắt được, chuẩn bị tìm cái khác huyết nguyệt cấp ma nhân tộc liên thủ. Đáng tiếc, Phương Bình lại là cũng không cho hắn cùng với những cái khác huyết nguyệt cấp ma nhân tộc liên thủ cơ hội. Vạn tượng tiên dẫn. Phương Bình hai tay sản sinh mạnh mẽ lực hút, ba cái đầu ma vật thân thể không bị khống chế về phía Phương Bình đi vòng quanh. Dù là trước tiên đem bốn cái chân thật sâu đâm vào bùn đất ở trong, cũng không có thể ngăn cản hướng về Phương Bình đi vòng quanh. Bùm bùm. Phân Phật xèo, xèo. Ba cái đầu ma vật trở nên hoang mang, ba cái đầu phụt lên ra sấm sét, ngọn lửa, phong nhận, công kích về phía Phương Bình. Công kích đánh út về phía Phương Bình, hấp dẫn hắn lực hút nhất thời biến mất. Bất quá, vèo, vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tốc độ bạo phát. Phương Bình tránh thoát ba đạo công kích, hướng về ba cái đầu ma vật nhanh chóng áp sát. Ba cái đầu ma vật trở nên kinh hoàng, ba cái đầu không ngừng tập ra công kích, ngăn cản Phương Bình tới gần. Bởi vì quá mức hoảng loạn thậm chí có thần tinh ma nhân tộc được hắn lan đến mà chết. ầm ẩm. Ở hắn ba cái đầu dậy đặc quanh tạc phía dưới, Phương Bình rốt cục né tránh không kịp, bị một kia chốc tập trúng, cả người cháy đen bay ngược ra ngoài. Chết đi, chết đi. Ba cái đầu ma vật mặt thú trên xuất hiện nhân tính hóa cởi gần công kích liên tiếp tập kích hướng bay ngược ra ngoài Phương Bình. Nhưng ngay khi trong nháy mắt tiếp theo, hắn mặt thú trên cởi gần cứng ngắc bay ngược ra ngoài Phương Bình nổ nát biến mất Hắn tự nhiên không cho là mình khả năng công kích để một cái huyết nguyệt cấp hải cốt không còn. Nguyên nhân chỉ khả năng là mới vừa rồi bị hắn công kích được căn bản không là đối phương bản thân, mà sự thực cũng là như thế. Viêm trụ ba cái đầu ma vật dưới chân dưới nền đất, Phương Bình bản thân lấy nụ kẹ nụ kẹ nomi xuất hiện ở nơi này, rồi sau đó vận dụng uy lực đã đạt đến cấm kỵ tầng thứ hỏa hệ năng lực. Một cái lại một cái cột lửa quay chung quanh ba cái đầu ma vật từ mặt đất phun ra, đan dệt thành một cái lao tủ đem ba cái đầu ma vật nhốt tại trong đó. Sau đó lồng sắt thu nhỏ lại, mảnh liệt ngọn lửa đốt cháy hướng về ba cái đầu ma vật. Cấm kỵ tầng thứ hỏa hệ năng lực gần chứa uy lực kinh khủng, vẹn vẹn trong ngáy mắt, ba cái đầu ma vật cũng đã trọng thương. A. Ba cái đầu ma vật phát ra thống khổ kêu thảm thiết, ba cái đầu phụt lên, đem ngọn lửa lao tù đánh vỡ, vụn ra. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng có cháy đen vết tích, mơ hồ có mùi thịt chuyển ra. Thần La Thiên trinh. Mới vừa lao ra ngọn lửa lao tủ, đột nhiên, từ dưới chân hắn, một luồng khủng bố lực trùng kích do mặt đất bắn ra, va chạm ở trên người hắn. Giang giác. Khớp xương vỡ vụn âm thanh ở trong cơ thể hắn dày đặc văng lên, toàn thân hắn ra chóc thịt bong máu me đồng địa, trên người liền tìm không ra một chỗ song chỗ tốt. Tiếp cận 10 mét thân thể khổng lồ bay lên, đầy đủ bay đến ngàn mét trời cao, mới rơi dụng mà xuống. vành Mặt đất bị hắn rơi dụng mà xuống thân thể đập ra một cái cực lớn cái hố Mà hắn nhưng là tựa như một bãi bùn nhão giống như nằm ở cái hô ở trong, không có cách nào nhúc đích. Dưới thân không ngừng có máu tươi chảy ra, mắt thấy là không sống được. Chương 434, viễn cổ ma vật ra tay. Vèo, vèo. Liên tiếp có hai vị huyết nguyệt ma nhân tộc chết ở phương bình trong tay, phương bình lập tức trở thành tiêu điểm. Lúc này liền có hai vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, chuẩn bị vây công hướng về phương bình. Cái này nhân loại giao cho ta. Một cái chiều cao gần 2 mét 5 cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử nói. Nghe được hắn, chuẩn bị vây công phương bình hai cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc ngừng lại, từ bỏ vây công phương bình. Có thể làm cho kiêu ngạo huyết nguyệt cấp ma nhân tộc nghe theo, cái này cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử thực lực có thể tưởng tượng được. Mà trên thực tế cũng là như thế, hắn là ma nhân tộc ở trong công nhận người mạnh nhất một trong. Đùng, đùng, đùng. Cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử chạy về phía phương bình, chân của hắn giống trên đất truyền gia chống minh giống như âm thanh. Băng Lam đại tướng quân, phương bình kịch liệt thở hổn hển, hiến tế trong không gian, lượng lớn băng kỵ sĩ nổ nát hóa thành thuần túy năng lượng bổ sung hướng về hắn. Cấm kỹ năng lực tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với thể năng tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt, giao thủ thời gian cũng không dài, nhưng hắn thể năng cũng đã tiêu hao một nửa, hắn mau mau lấy băng Lam đại tướng quân bổ sung. Thần La Thiên Trinh, nhìn thấy cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử tới gần, hai tay hắn sản sinh mạnh mẽ sức đẩy tập kích hướng cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử ầm đối mặt tập kích tới cường hãn sức đẩy cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử không có tránh né trên người bao bọc hào quang màu vàng đất vung lên quả đấm to lớn đòn đánh ầm ầm một tiếng khủng bố nổ vang cường hãn sóng trùng kích lấy cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử nắm đấm cùng thần la thiên trinh và chạm địa phương làm trung tâm quyết tán gợi ra một đạo lại một đạo cái khe lớn có cách đến so sánh gần nhân tộc cùng ma nhân tộc thần tinh bị lan đến bị thương bay ngược Mà va chạm trung tâm, dữ liệu bị thương bay ngược vẫn chưa xuất hiện. Cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử nửa bước chưa lùi. Thần La Thiên Trinh sản sinh cường hãn sức đẩy bị hắn đỡ. Hắn lấy cuốn quanh tử quang nam đấm, đem Thần La Thiên Trinh sản sinh cường hãn sức đẩy đỡ. Đỡ. Phương Bình nghiêm nghị nhìn cái này cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử. Từ chiến đấu đến hiện tại, đây là cái thứ nhất có thể hoàn toàn ngăn trở hắn cấm kỹ năng lực công kích người. Hắn cảm giác đến nguy hiểm. Đây là một cái đủ để đánh với hắn một trận cường địch. Cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử hẳn là không cấm kỹ năng lực. Bất quá, cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử cảnh giới tất nhiên cực cao, lấy cảnh giới bù đắp năng lực trên lệ, Chính vì như thế, mới có thể ngăn ở lại hắn vận dụng công kỹ năng lực công kích. Đồng. Đỡ thần la thiên trinh. Cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử đột nhiên giống một cái mặt đất, mặt đất bị dơm nát, mượn sông lên lực lượng. Hắn nhanh chóng tới gần phương bình, cực lớn nắm đấm hướng về phía phương bình đầu đống nhiên nện xuống. Không có ai sẽ hoài nghi đòn đánh này uy lực. Nếu là bị đập trúng, phương bình đầu lớn nhất khả năng là dường như dưa hấu giống như nổ nát. Vânh. Phương bình tay phải vận dụng thần la thiên trình, đem này cái hướng về đầu mà đến khổng lồ nắm đấm đỡ. Rồi sau đó, hắn tay trái cường hãn sức đẩy càn quét mà ra, hóa thành mạnh mẽ sóng trùng kích và chạm hướng về cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử. Vânh. Mạnh mẽ sóng trùng kích bị cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử lấy mặt khác một nắm đấm đỡ. Đồng thời đỡ sóng trùng kích cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử nhấc chân huỳnh đá hướng về phương bình vẹo phương bình cực tốc lùi về sau tránh thoát cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử đá văng ra chân uy lực đạt đến cấm kỵ tầng thứ ngọn lửa màu vàng che ngập bầu trời mãnh liệt mà ra đốt cháy hướng về cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử ầm ầm cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử không tránh không né dơ lên nắm đấm đánh kích ngọn lửa màu vàng bị búa bạo hướng bốn phía bắn phàm là bị nhiễm đến bùn đất lui đá dồn rập ở khủng bố nhiệt độ cao phía dưới hóa khí biến mất cũng có bay vụt ngọn lửa rơi vào cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử trên người lại bị cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử trên người hào quang màu vàng đất đỡ đùng đón tung tóe ngọn lửa cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử dưới chân giẫm một cái mặt đất bộc phát ra tốc độ không chút nào chậm tại phương bình đuổi theo phương bình một quyền đánh về phía phương bình vầng phương bình lại lần nữa lấy thần la thiên chính đỡ cũng phản kích càn quét hướng về cao to cao lớn nam tử, vành, vành, vành, cao to cao lớn nam tử cùng phương bình không ngừng giao thủ, hai người chỗ đi qua, thỉnh thoảng có thần tinh cấp cường giả chịu đến chiến đấu dư âm lan đến bị thương, liền ngay cả huyết nguyệt cấp cường giả cũng là không khỏi bị lan đến, hai người thực lực đã vượt qua bình thường huyết nguyệt cấp cường giả, mặc dù là ở huyết nguyệt cấp cường giả ở trong, cũng thuộc về đứng đầu tồn tại, một cái là bản thân cảnh giới cực cao, đã vượt qua bình thường huyết nguyệt cấp. Một cái khác nhưng là tuy rằng mới vào huyết nguyệt, nhưng có cấm kỹ năng lực như vậy cường hãn năng lực. Đương nhiên, biểu hiện trói mắt ngược lại cũng không chỉ có hai người. Hoa khoa căn cứ thành phố huyết nguyệt cấp cường giả cùng với hoàng cương căn cứ thành phố huyết nguyệt cấp cường giả, dựa vào ma hóa khoa kỵ vũ khí cùng ma hóa vũ khí, biểu hiện ra chiến lực không kém chút nào bọn họ, cùng hai người giao chiến ma nhân tộc cũng giống như thế. Mạnh mẽ chiến đấu sóng trùng kích hướng về chu vi khuất tán, người chung quanh rồn dập né Bọn họ trở thành một cái lại một cái ở giữa chiến trường, nhưng phạm là bọn họ giao chiến nơi, nhân tộc cùng ma nhân tộc không khỏi tránh ra thật xa. Sau một tiếng, nhân tộc cùng ma nhân tộc tất cả đều xuất hiện cực lớn thương vong, từng cái tồn tại người đã không đủ một nữa. Máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập. Toàn bộ hoa khoa căn cứ thành phố bị hủy, vào mắt nhìn thấy tất cả đều là phế tích. Tuy rằng người bình thường cùng thần tinh phía dưới cũng đã trốn ở dưới nền đất chỗ tránh nạn bên trong vẫn cứ không thể đủ phòng ngừa thương vong mạnh mẽ lực phá hoại đã đủ để lan đến chôn sâu ở dưới nền đất chỗ tránh nạn một ít trốn ở dưới nền đất chỗ tránh nạn người bình thường phản ứng đều chưa kịp phản ứng cũng đã bị truyền đến sóng trùng kích chấn động thành thị nát mà chu vi địa mạo càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất tất cả sinh cơ hủy diệt thấy không tới bất kỳ thực vật còn sống người hầu như mỗi cái mang thương song phương giết đỏ cả mắt rồi lấy thương đổi thương tùy ý có thể thấy được thậm chí xuất hiện lấy mạng đổi mạng tình huống Chết đi. Cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử dít đạo, vung chảo đánh về phương bình. Hắn đã hóa thành ma vật hình thái, đây là một con chiều cao đạt đến hơn 10 mét, ngoại hình như gấu, trên người lại khoác thổ hoàng sắc lân giáp, bên ngoài cơ thể bao phủ hào quang màu vàng đất ma vật. Hóa thành ma vật hình thái hắn, chiến lực trở nên càng mạnh, cho dù là thần la thiên trinh cấu trúc phòng ngự, cũng có thể xé rách. Vừa nãy, phương bình thần la thiên trinh liền bị cái này cái lợi chảo xé rách. Ở trên người lưu lại mấy đạo sâu sắc vết thương. Nếu không phải có quỷ hút máu chân tổ hầu như bất tử thể chất, cộng thêm tiên nhân thuật cường hãn tự lành năng lực, lúc này tất nhiên đã bởi vì bị thương nặng, chiến lực tổn thất lớn. Chết chính là ngươi. Cả ngươi đâm máu, có chính mình, cũng có cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử, phương bình đồng dạng giết tới điên cuồng. Cao tới trăm mét hoàn toàn thể sở sạn nụ vận dụng, cường hãn hơn thần la thiên trình càn quét mà ra. Gia. Giang, giác, giang, giác, giang giác. Cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử cao tới mười mấy mét thân thể, bị này cố mạnh mẽ lực phá hoại va chạm đến liên tiếp lui về phía sau, mặt đất bị đạp ra lít nha lít nhít vết rách. Chưa chờ hắn có hành động, cao tới trăm mét hoàn toàn thể sở sạ nụ bên trong, phương bình hai tay kết ấn. Thiên ngại chân tinh. Một viên đường kính đạt đến ngàn mét to lớn thiên thạch rất xuống, đập về phía cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử. Cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử vung quyền nện hướng về nện xuống thiên thạch, nhưng cũng không có thể ngăn trở Vung quyền tay hiện ra không tự nhiên uốn lượn, cả người bị trôn ở vẫn thạch trong. Nhưng cái này nhưng không có kết thúc. Một viên khác đường kính đạt ngàn mét thiên thạch rơi rụng mà xuống, nên ở vừa nãy thiên thạch bên trên bị trôn ở thiên thạch phía dưới cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử chịu đến này cố mạnh mẽ xung kích, trên người khớp xương tận át, trong miệng không ngừng chảy đi, sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tan. Hai người ác chiến hơn một giờ, cuối cùng vẫn là lấy cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử chết mà kết thúc không nghĩ tới nhân tộc đã lớn mạnh đến trình độ như thế này. ngay khi cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử tử vong lúc ngồi ở cực lớn chất liệu đá trên ghế ngồi viễn cổ ma vật lợi duy thản đứng lên. nhân tộc biểu hiện ra chiến lược để cho hắn bất ngờ. tuy rằng về số lượng so với hắn sáng tạo ma nhân tộc hơi có không bằng, nhưng chất lượng trên lại là có vượt qua. hắn sáng tạo đi ra ma nhân tộc không chỉ không có chiếm cứ ưu thế, trái lại là hơi hơi xuất hiện ở hạ phong. cao to cao lớn ma nhân tộc nam tử chết càng làm cho hắn bất ngờ cùng với giao chiến nhân tộc thực lực hẳn là đã đạt đến đỉnh cao huyết nguyệt, tương lai nói không chắc có một kia thành tựu huyết nguyệt bên trên khả năng. Xem ra còn đến hắn tự thân ra tay mới được, hắn quyết định không còn quan chiến. Ánh mắt tìm kiếm, ánh mắt của hắn khóa chặt cách hắn gần nhất một cái nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả. Vẹo. Nháy mắt không tới thời gian, hắn xuất hiện ở cái này vị nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả bên cạnh, ở cái này vị nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả chưa kịp phản ứng trước, đưa tay đâm nhập vị này nhân tộc huyết nguyện cấp cường giả trái tim. Cici. Một viên vẫn cứ còn ở nhảy lên trái tim bị hắn đào lên. Huyết Nguyệt cấp cường giả cường hãn sinh mệnh lực, để trái tim mặc dù lý thể, vẫn cứ vẫn có thể nhảy lên một lúc. Vị này nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả rốt cục phản ứng lại, kinh hại đang nhìn mình xuất hiện lỗ máu ngực, trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi, thân thể không còn hơi sức ngã xuống. Thuẫn sát. Một cái huyết nguyệt cấp cường giả ở viễn cổ ma vật lợi duy thản trong tay, lại chút sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị thuẫn sát. Nhìn thấy tình cảnh này người Đều là không khỏi khuôn mặt kinh hãi, mấy người càng là không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Một đòn thuấn sát huyết nguyệt, cái này chính là viễn cổ ma vật thực lực. Thực lực như vậy, đúng là nhân tộc có thể chống đỡ sao. Đừng nói bọn họ, chính là một đám ma nhân tộc cũng là không khỏi mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy viễn cổ ma vật ra tay. Phương Bình đẩy mặt kinh hãi. Tuy rằng biết được viễn cổ ma vật thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại này chức năng trình độ một cái huyết nguyệt cấp cường giả liền một đòn đều chống đối không được, thậm chí ngay cả ra tay chống đối cơ hội đều không có. đột nhiên, hắn tê cả da đầu, viễn cổ ma vật ánh mắt nhìn sang, cùng tầm mắt của hắn nhìn nhau trên, mới vừa chém giết một cái đỉnh cao huyết nguyệt ma nhân tộc, biểu hiện ra cường hãn chiến lược hắn, tự nhiên là bị viễn cổ ma vật trọng điểm quan tâm. chương 435, 10 đại căn cứ thành phố lá bài tẩy. cc tựa như gầm nhấm cả chua giống như, lợi duy thản ưu nhã cầm trong tay trái tim gầm nhấm toàn bộ quá trình trên mặt không có nhiễm tí kẹo vết máu cử chỉ tao nhã đến tựa như là một cái quý tộc ở dùng cơm vẹo hắn hướng về phương bình mà tới trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ tuyệt đối đã vượt qua 20 lần tốc độ âm thanh một sát na thời gian cũng chưa tới hắn cũng đã xuất hiện ở cao tới trăm mét sở sạ đủ bên vùng quyền điện xuống tóc gáy dựng thẳng không lo được phương chiến thân phận này thiết định phương bình liền chuẩn bị vận dụng truyền thống ma pháp đào tẩu đáng tiếc đối phương tốc độ quá nhanh Nhanh đến hắn liền vận dụng truyền thống ma pháp thời gian đều không có. Giang giác. Cao tới trăm mét sở sạn đủ, ủng có thể so với huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí phòng ngự, nhưng lúc này, lại tựa như pha lê giống như yếu ớt. Ở cú đấm này phía dưới, sở sạn đủ mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, toàn bộ nổ bể ra đến. Mà ở trong đó bộ phương bình, nhưng là cả người máu thịt bé bé bộ xương cùng nội tạng thậm chí đầu tận toái địa bay ngược. Phương chiến. Thẳng đến lúc này mới có kinh hoàng cùng lo lắng tiếng nói từ ngụy viu mắt diều hâu các loại ngân xuyên căn cứ thành phố cường giả trong miệng truyền ra thực sự là lợi duy thản tốc độ quá nhanh bọn họ còn chưa kịp lên tiếng chiến đấu cũng đã kết thúc vẹo không có đến xem bay ngược ra ngoài phương bình lợi duy thản ánh mắt nhìn về trên người mặc động lực cao giáp chiến lược đạt đến huyết nguyệt đỉnh cao hoa khoa căn cứ thành phố cục trưởng Nhếp kiên hướng về nhất kiên nào tới dưới cái nhìn của hắn nội tạng cùng với đầu tận nát phương bình kết cục chỉ khả năng là chết nguy cơ kéo tới, biết tranh ne không xong, nhiếp kiên cắn răng một cái, bạo phát mạnh nhất chiến lược, vung quyền đòn đánh. Nhưng quả đấm của hắn còn chưa kịp vung ra, lợi duy thản bao bọc hắc quang tay cũng đã từ ngược hắn lọt vào. So với bình thường huyết nguyệt vũ khí càng thêm cứng rắn động lực cao giáp, không thể đủ ngăn trở lợi duy thản tay, lợi duy thản tay xuyên thấu mà vào, đâm thủng trái tim của hắn. Loàn xoàng, lực ngụm máu tươi phun tung tóe, nhiếp kiên thân thể lảo đảo mấy lần sau khi tầng tầng ngã xuống đất. Cục trưởng đau buồn tiếng nói vang lên, nhưng nhiếp kiên cũng đã không nghe được. liền giết ba vị đỉnh cao huyết nguyệt, lợi duy thản vẩy vẩy vết máu trên tay, ánh mắt quét về phía nhân tộc cái khác huyết nguyệt. một cái thực lực tuy rằng không bằng phương bình ba người, nhưng ở huyết nguyệt ở trong cũng coi như khá cường nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả, bị ánh mắt của hắn khóa chặt. hắn lúc này liền chuẩn bị ra tay. đột nhiên, hắn ý thức một trận mơ hồ, liền phảng phất là bị người mạnh mẽ hướng về phía đầu đập một bữa tựa như, thân thể lại xuất hiện mê muội, tinh thần công kích. Hắn lập tức rõ ràng, đây là tao ngộ tinh thần công kích, hơn nữa là huy lực vô cùng khủng bố tinh thần công kích. Làm cái này huyết nguyệt bên trên tồn tại, có thể ảnh hưởng đến hắn tinh thần công kích, lại há là đơn giản. Cường hiệu cọ tòa mà sủ kami Lúc này, sau lưng lợi duy thản cách đó không xa, đang có một cái hai mắt hóa thành màu đỏ chim bay đồ án tóc đen người trẻ tuổi. Cái này tóc đen người trẻ tuổi chính là vừa nay bị lợi duy thản nhận làm đã tử vong Phương Bình đối với lợi duy thản vận dụng năng lực nhưng là có cường đại uy lực nhưng cũng có dài đến mấy năm làm lạnh kỳ cường hiệu có tòa mà sụp cami chính như lợi duy thản phán đoán như vậy nội tạng khớp xương thậm chí đầu tận nát phương bình ở tình huống bình thường là không thể có thể sống sót cho dù có tiên nhân thuật cùng xin quân đường chết cường hãn tự lành năng lực phương bình cũng không có thể có thể sống sót bất quá ngoại trừ tiên nhân thuật cùng xin quân đường chết cường hãn tự lành năng lực ở ngoài phương bình còn có bất tử chi thân đây mới là phương bình sống sót ken chốt Cảnh giới tăng lên tới chân tổ cấp, cũng chính là huyết nguyệt cấp sau khi Phương Bình thu được phệ huyết cuồng tập ở trong, tất cả chân tổ đều có bất tử thân. Loại này bất tử thân có thể làm cho Phương Bình ở đầu bị đập nát, trái tim bị đâm xuyên tình huống xuống cũng có thể lại lần nữa phục sinh. Cũng chỉ có bị một ít đặc thù lực lượng giết chết sau khi mới có thể ngăn chặn loại này phục sinh. Hừ, hừ lệnh một tiếng từ lợi duy thản trong miệng truyền ra, một luồng cường hãn tinh thần lực từ lợi duy thản trong đầu bạo phát. Cường hiệu có tòa mà sủ cả mì xâm nhập lợi duy thản trong đầu tinh thần năng lực, bị sung kích đến chia 5 xe 7. Cường hiệu có tỏa mà sủ cả mì huy lực không thể bảo là không mạnh, bất quá hắn cùng Phương Bình trong lúc đó dù sao tồn tại cực lớn trên lệnh cảnh giới. Cộng thêm bản thân hắn liền nắm giữ tinh thần loại năng lực, khiến hắn đem cường hiệu có tòa mà sủ cả mì cả lại. Tuy rằng đỡ cường hiệu có tòa mà sủ cả mì, nhưng sắc mặt của hắn lại là rất khó coi, thiếu một chút hắn liền song, cái này nhượng hắn nghĩ tới rồi mấy trăm năm trước. Mấy trăm năm trước, hắn cũng là như thế, do bất cẩn, bị nhân tộc phong ấn, cảnh giới rơi xuống, mãi đến tận hơn nửa năm trước mới hoàn toàn đánh vỡ phong ấn khôi phục thực lực. Xoay người, ánh mắt của hắn rơi vào phương bình trên người. Lại không chết. Vừa nay hắn rõ ràng đã thấy phương bình thất khiếu chảy máu, đầu bị chấn bể, theo lý thuyết không thể còn có thể sống. Xem ra là nắm giữ bất tử năng lực, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này bất tử năng lực, đến tột cùng có phải là giết không chết. Phần phật ngọn lửa màu đen xuất hiện, bao bọc ở lợi duy thản trên tay. Cũng chỉ có một đoàn, nhưng ở nhìn thấy ngọn lửa màu đen này trong nháy mắt, Phương Bình trong lòng cũng đã sờn cả tóc gáy. Hắn bất tử thân, rất khả năng không ngăn được loại ngọn lửa màu đen này. Một khi bị loại ngọn lửa màu đen này nhiễm, cho dù là nắm giữ bất tử thân, cũng rất có thể sẽ chết. Liên ngay cả cường hiệu có tòa mà sủ cả mì cũng vô dụng, đây căn bản không phải có thể chiến thắng đối thủ. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra ý lui. Ngay vào lúc này. Một đạo có vô cùng khủng bố gợn sóng cột sáng màu trắng từ lợi duy thản chân dưới mặt đất xuyên thủng mà ra, tập kích hướng lợi duy thản. Khoảng cách gần như vậy, cho dù là lợi duy thản cũng không kịp tranh né, bị cột sáng màu trắng bao phủ, theo cột sáng màu trắng bay ngược. Mà vừa nãy mặt đất sụp đổ, một con quái vật khổng lồ từ dưới nền đất chui ra, đây là một con cả người tỏa ra nhàn nhạt màu trắng, cao tới 10 mét to lớn cơ giới. To lớn cơ giới ngoại hình cùng cơ giáp rất giống, có hai tay hai chân cùng đầu, hiện ra hình người. Bèo. To lớn cơ giới vừa xuất hiện sau khi lập tức hướng về lợi duy thản bay ngược phương hướng đuổi theo. Đây chính là 10 đại căn cứ thành phố Lá Bài Tẩy. Phương Bình chấn động nhìn đi xa to lớn cơ giới, như vậy lực phá hoại, đã vượt xa đỉnh cao huyết nguyệt, đây là một cái chiến lực ở đỉnh cao huyết nguyệt bên trên ma hóa khoa kỵ vũ khí. Không nghi ngờ chút nào, cái này rất khả năng chính là 10 đại căn cứ thành phố dùng tới đối phó lợi duy thản vũ khí bí mật. Lẽ nào nhiếp cục là ở lấy tự thân làm vì mồi? Hắn nghĩ tới rồi vừa nãy hoa khoa căn cứ thành phố cục trưởng Nhếp Kiên chỗ đứng, trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Nhếp Kiên rất khả năng đoán được viễn cổ ma vật lợi duy thản sẽ ra tay với hắn, vì lẽ đó vẫn ở to lớn cơ giới ẩn nút địa phương chiến đấu. Đem chính mình cho rằng mối nhử, lấy chính mình sinh mệnh dụ dỗ lợi duy thản tới gần, làm vì to lớn cơ giới đánh lén lợi duy thản sáng tạo điều kiện. Mà to lớn cơ giới trong người thao túng, nếu như hắn đoán không sai hẳn là chính là ba đại căn cứ thành phố bên trong long bản căn cứ thành phố cục trưởng là nguyện chiến đấu đến hiện tại vẫn chưa từng nhìn thấy đối phương xuất hiện nguyên lai đối phương từ lâu đến chiến trường trở thành to lớn cơ giới người thao túng Bạch! xa xa to lớn cơ giới tới gần liên tiếp đập nát mấy ngọn núi cuối cùng nện nhập một ngọn núi bên trong lợi duy thản, một đạo cột sáng màu trắng tập xuống ầm ầm bất quá cột sáng màu trắng lại là ở sắp tập trung trước bị đột nhiên lan tràn ra sương mù màu đen đỡ Cái này chính là các người vũ khí bí mật. Một bóng người phóng lên trời, bay đến bầu trời, tùy theo truyền đến còn có mang theo ấn giận tiếng nói. Cái này đạo thân ảnh chính là viễn cổ ma vật lợi duy thản. Hắn lúc này, cả người quần áo rách nát, thoạt nhìn có một ít chật vật, bất quá trên người nhưng cũng không thấy vết thương. Ánh mắt nhìn to lớn cơ giới, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra hàn mang. Tốt, rất tốt, đầu tiên là huy lực mạnh mẽ tinh thần năng lực, sau lại là huy lực mạnh mẽ ma hóa khoa kỹ vũ khí. Các ngươi cũng thật là chuẩn bị không ít lá bài tẩy. Như vô tận đại dương khí thế khủng bố từ trên người hắn lộ ra, liền tựa như là có đại dương đang từ bầu trời nghiêng mà xuống giống như. Vèo. 20 lần tốc độ âm thanh bạo phát, hắn trong phút chốc tới gần to lớn cơ giới, một cái xương mủ màu đen cự chảo đánh ra hướng về to lớn cơ giới. Vèo. Đang bị xương mủ màu đen cự chảo đập trúng trước, to lớn cơ giới một cái lướt ngang tránh né ra. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, tương tự đạt đến 20 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ không chút nào chậm tại lợi duy thản, tránh né lợi duy thản công kích, to lớn cơ giới lập tức trong mắt bắn ra cột sáng màu trắng tập kích hướng lợi duy thản. ầm ầm, cột sáng màu trắng bị lợi duy thản lấy xương mù màu đen cự chảo đỡ, đỡ cột sáng màu trắng xương mù màu đen cự chảo. ở hắn thao túng phía dưới, thể tích nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cái đường kính đạt đến mấy trăm mét màu đen cự chảo, hướng về to lớn cơ giới vô tới. cực lớn thể tích, cùng với tốc độ khủng khiếp, để cái này một chảo không thể tránh khỏi. To lớn cơ giới toàn thân tỏa ra hóng ánh ánh sáng màu trắng, Vung quyền đánh về phía kéo tới to lớn xương mù cự trảo. Xì xì. To lớn xương mù cự trảo bị đánh nát, đâu đâu cũng có tung tóe xương mủ màu đen. Xoạt xoạt. Có thần tinh cấp nhân tộc cùng ma nhân tộc bị xương mủ màu đen nhiễm, thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn biến mất, hài cốt không còn. Soạt. Có huyết nguyệt cấp nhân tộc cùng ma nhân tộc cường giả bị xương mủ màu đen nhiễm, một khối lớn máu thịt biến mất, trên người xuất hiện một cái dữ tợn lỗ thủng. Lợi duy thản bản thân chính là huyết nguyệt bên trên thực lực, mà lam nguyệt dựa vào to lớn cơ giới tăng cường chiến lực đồng dạng đạt đến huyết nguyệt bên trên. Hai người chiến đấu sản sinh dư âm, đối với thần tinh cấp thậm chí là huyết nguyệt cấp đều là tai nạn. Lùi, mau lùi lại, không lo được tiếp tục chiến đấu. Nhân tộc cùng ma nhân tộc tất cả đều kinh hoàng tránh lui ra, rồi sau đó ở phía xa tiếp tục giao chiến. Có thể thắng sao? Lùi tới xa xa, vết thương chẳng chịt đã bị thương không nhẹ ngụy vu sốt sáng mà nhìn lên bầu trời. Cùng hắn như thế còn có còn sống sót các căn cứ thành phố cục trưởng. To lớn cơ giới là tập 10 đại căn cứ thành phố kỹ thuật cùng mấy trăm năm thu thập tài liệu quý hiếm, chế tạo gia đình cao vũ khí. Là nhân tộc khoa học kỹ thuật lực lượng kết tinh, cũng là loài người của cải kết tinh, mặc dù nghĩ lại chế tạo một chiếc đều không thể làm được. Đây là nhân tộc lần gắng sức cuối cùng. Tháng, nhân tộc sống, bại, nhân tộc diệt, thành bại ở đây một lần. Chương 436, phong ấn. ầm ầm ầm ẩm. Bầu trời, màu trắng cùng sương mù màu đen không ngừng va chạm, có bạch quang không ngừng bán, cũng có sương mù màu đen không ngừng bắn. Rơi xuống nơi, xuất hiện một cái lại một cái thiên thạch cái hố, mà lại có một loại hủy diệt sinh cơ đặc thù lực lượng lưu lại. Những chỗ này, trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, đều sẽ đem không có một ngọn cỏ, thành vì sinh mệnh quyết định. Có thể cùng ta chiến đấu đến trình độ như thế này, nói riêng về chiến lược tới nói, các ngươi đã vượt qua mấy trăm năm trước đám nhân loại kia. Không có cánh, cũng không có năng lực phi hành, nhưng lợi duy thản nhưng có thể phi hành tại bầu trời. Ánh mắt của hắn nhìn to lớn cơ giới, tiếng nói bên trong mang theo hồi ức. Bất quá, nên kết thúc. Ngọn lửa màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, chính là trước để phương bình cảm giác, mặc dù là bất tử thân cũng vô dụng loại kia ngọn lửa. Phân phần Ngọn lửa màu đen đột nhiên tăng gọn, tựa như là phía chân trời mây đen, hướng về to lớn cơ giới tuôn tới. Bá, bá, bá. Cảm giác được nguy hiểm to lớn cơ giới trong mắt bắn ra đạo đạo cột sáng màu trắng, tập kích hướng lan tràn mà đến ngọn lửa màu đen. Bất quá cột sáng màu trắng một cùng ngọn lửa màu đen đụng vào lập tức tan dã liền tựa như là ngọn lửa trước mặt băng tuyết. Cùng với trước xương mù màu đen so sánh lẫn nhau, bây giờ ngọn lửa màu đen uy lực mạnh quá nhiều quá nhiều. Nếu như nói xương mù màu đen là năng lực thông thường, như vậy bây giờ ngọn lửa màu đen chính là siêu hạng năng lực, uy lực hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Bèo to lớn cơ giới mau mau lùi về sau, nhưng ngọn lửa màu đen lại theo sát không nghỉ, kéo dài ra từng đạo từng đạo màu đen hòa xạ, truy kích hướng về to lớn cơ giới. thứ làm, né tránh không kịp, to lớn cơ giới bị ngọn lửa màu đen bao bọc, rơi vào rồi ngọn lửa màu đen trong vòng đây. mặt ngoài ánh sáng màu trắng trong nháy mắt tán loạn, ngọn lửa màu đen đốt cháy hướng về to lớn cơ giới. to lớn cơ thân thể lẫn lộn đông đảo so với huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí càng thêm cứng rắn kim loại, hết sức cứng rắn cùng kháng nhiệt độ cao. Bất quá ở ngọn lửa màu đen phía dưới, lại là đang nhanh chóng hòa tan. Vành, vành, vành. Tình huống hết sức nguy cấp, to lớn cơ giới sông khắp trái phải, nghĩ muốn ở hoàn toàn hòa tan vọt tới trước ra ngọn lửa màu đen, nhưng mỗi lần đều bị ngọn lửa màu đen đỡ. To lớn cơ giới mặt ngoài thân thể hòa tan càng ngày càng nghiêm trọng, mà lại bên trong cũng chính đang tại tao ngộ tổn hại. Cuối cùng, to lớn cơ giới trở nên không thành hình người, cũng không còn cách nào nhúc nhích. a Mà ở trong đó long bàn căn cứ thành phố cục trưởng làm nguyện phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi, cũng không có âm thanh. To lớn cơ giới đã hỏa tan thành cái kia dáng vẻ, ở vào to lớn cơ giới bên trong nàng, kết quả có thể tưởng tượng, ngay cả chạy trốn cũng không kịp bị đốt chết tươi. Từ đây, ba đại căn cứ thành phố cục trưởng tất cả đều ngã xuống. Lam cục. Còn sống sót long bàn căn cứ thành phố cường giả đau buồn vạn phần, mà cái khác căn cứ thành phố cường giả nhưng là tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt dại Trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng. Bại. Phương Bình đồng dạng sắc mặt trắng bệnh. Bị hắn vẫn cho rằng lá bài tẩy cường hiệu có tòa mà sủ cả mì mất đi hiệu lực. Bây giờ, bị mười đại căn cứ thành phố coi là lá bài tẩy, mười đại căn cứ thành phố khoa học kỹ thuật cùng của cải kết tinh to lớn cơ giới cũng bại. Kẻ địch như vậy, muốn như thế nào mới có thể chiến thắng? Vèo. Để ngọn lửa màu đen tắt, lợi duy thản bay vụt mà đến, hàng lâm bên này chiến trường. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn Nhân tộc cường giả trong lòng càng là sợ hãi. Có bởi vì sợ hãi, một thân thực lực, liền một nửa đều không phát huy ra được, bị giao thủ ma nhân tộc cường giả trọng thương đánh bay. Có càng là hoảng sợ xoay người liền trốn, nhưng cũng bị cùng hắn giao thủ ma nhân tộc đỡ. Ma ma nhân tộc một phương, nhưng là từng cái từng cái tất cả đều kích động cùng hưng phấn. Viễn cổ ma vật lợi duy thản ánh mắt rơi vào phương bình trên người. Bây giờ phương bình là nhân tộc trong duy nhất nắm giữ đỉnh cao huyết nguyện chiến lược người. Hơn nữa còn tựa hồ nắm giữ bất tử chi thần, tự nhiên sẽ trở thành hắn quan tâm hay hoặc là nói là xóa bỏ trọng điểm. Chủ thượng, cái này nhân loại trên người có bí mật lớn, tốt nhất là có thể đem hắn bắt sống tới siêu tầm trí nhớ. Bất quá, liên ở hắn chuẩn bị động thủ lúc, một bóng người tiến lên đón, hướng về hắn cung kính thi lễ một cái sau khi nói, cái này đạo thân ảnh chính là hắc địch. Có bí mật lớn, lợi duy thản trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá mức hứng thú nồng hậu. Lấy hắn thực lực hôm nay... Ở những người khác xem ra là bí mật lớn hay hoặc là kỳ ngộ đồ vật, dưới cái nhìn của hắn, cũng chỉ đến như thế. Ta cùng người này đánh qua vài lần liên hệ, thực lực của người này tăng lên rất là quỷ dị, vẹn vẹn hơn một năm thời gian, cũng đã do bình thường huyết nguyệt tăng lên tới đỉnh cao huyết nguyệt. Nghe ra lợi duy thản hứng thú không lớn, hắc nghịch mau mau nói. Hơn một năm thời gian liền do bình thường huyết nguyệt tăng lên tới đỉnh cao huyết nguyệt. Lần này, lợi duy thản thấy hứng thú. Cho dù là hắn cũng tuyệt đối không thể thời gian một năm liền do bình thường huyết nguyệt tăng lên tới đỉnh cao huyết nguyệt loại này dị dạng tăng lên tốc độ rốt cục gây nên hắn hứng thú chết tiệt phản đồ chó săn hắc nịch, ngươi không chết tử tế được nhìn thấy hắc nịch ở lợi duy thản trước mặt định lọt lấy lòng gián dốc, một đám nhân tộc cường giả đặc biệt ngân xuyên căn cứ thành phố cường giả tất cả đều trợn mắt mà chừng nghe được từng tiếng tiếng chửi rủa hắc nịch không để ý lắm trái lại khinh bỉ nói chết sẽ chết sẽ là các ngươi không chỉ các ngươi muốn chết Cả nhân tộc đều phải bị diệt. Hắn lời nói lập tức đưa tới càng nhiều tiếng chửi rủa, mà hắn lại đem loại này chửi rủa coi như khích lệ, có vẻ càng thêm đắc ý. "Làm không tệ, như người này trên người thật sự có bí mật lớn, tưởng thưởng sẽ không thiếu ngươi." Đem tất cả những thứ này thu hết ở đáy mắt, Lợi Duy Thản thỏa mãn nói, "Cảm ơn, chủ thượng." Hắc Nghị tràn đầy kích động lại lần nữa thi lễ một cái, đứng lên, cung kính đứng ở Lợi Duy Thản sau lưng. Nhưng vào lúc này, hắn lại là đột nhiên bạo phát. "Vụ" Một cái cực lớn tương tự với ma pháp trận màu đen hình tròn đồ án xuất hiện, đem cách hắn rất gần lợi duy thản bao vây lên. Cực lớn màu đen hình tròn đồ án lộ ra thần bí mà lại khí tức quái dị, xoay tròn, ở trong hư không sản sinh đông đảo màu đen hoa văn. Những thứ này màu đen hoa văn tựa như đông đảo con nòng nọc giống như, dồn dập bay về phía lợi duy thản. Người! Lợi duy thản vừa kinh vừa sợ, nhanh chóng tránh né, lắc người một cái liền xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Nhưng màu đen hình tròn đồ án lại theo hắn di động mà di động, lít nha lít nhít màu đen hoa văn như trước chính đang bay về phía nó. Hắn mau mau đẩy lên lồng ánh sáng màu đen chống đối, nhưng những thứ này màu đen hoa văn lại phản phất là không có thực thể, dễ dàng xuyên thấu lồng ánh sáng màu đen, cuối cùng bám vào trên người hắn. Theo đồ án màu đen dựa vào, cảnh giới của hắn cùng hạ, trực tiếp từ huyết nguyệt bên trên rơi xuống. Phản đồ Một đám nhân tộc cường giả kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuống tay với lợi duy thản hắc định. Cái này rõ ràng không phải một tên phản đồ sẽ làm chuyện. Lẽ nào hắn căn bản không có làm phản. Sở dĩ gia nhập ma nhân tộc, là vì trở thành nội ứng. Nếu như đúng là như vậy, như vậy đối phương vì nhân tộc trả giá, cũng quá to lớn. Lại là nhân tộc gần nuốt ở bên cạnh ta nội ứng, lúc trước ngươi là làm sao tránh thoát trí nhớ của ta tìm tòi. Cảm nhận được cảnh giới rơi xuống, lợi duy thản sắc mặt tái xanh nhìn hướng về hắc nịch. Như hắc nịch như vậy một cái nhân tộc. Lúc trước chuyển hóa thành ma nhân tộc thì hắn tự nhiên là trọng điểm thẩm tra qua. Đối với hắc nghịch trí nhớ tiến hành rồi tìm tòi kiểm tra, xác thực không phải là nhân tộc phái tới nội ứng sau khi hắn mới đưa hắc nghịch chuyển hóa thành ma nhân tộc. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Trí nhớ tìm tòi không có vấn đề chút nào hắc nghịch, lại sẽ là nhân tộc nội ứng. Ta cũng là gần nhất mới hiểu được, ta nội ứng thân phận. Hắc nghịch trên mặt lộ ra vẻ phức tạp nói. Lúc trước, vì để cho hắn có thể thành công trở thành nội ứng, Lấy ngụy vưu cầm đầu số ít mấy vị người biết chuyện, phong ấn hắn trí nhớ. mãi đến tận trước đây không lâu, hắn bị bắt giữ sau khi, bị phong ấn trí nhớ mới giải trừ, cũng rõ ràng mình bị lựa chọn làm vì nội ứng nguyên nhân. Hắn là ít có nắm giữ cường hãn năng lực phong ấn giác tình giả. Trí nhớ phong ấn. Tốt, thực sự là thủ đoạn cao cường. Lợi duy thản sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sở dĩ sáng tạo ra ma nhân tộc, chính là vì để tránh cho như mấy trăm năm trước như thế lại lần nữa bị nắm giữ năng lực phong ấn giác tỉnh giả phong ấn thông qua này hơn nửa năm đến thăm dò xác thực nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả bên trong cũng không có năng lực phong ấn người sau khi hắn mới phát động cuối cùng quyết chiến lại không nghĩ rằng nhân tộc đã sớm đem nắm giữ năng lực phong ấn người phải đến bên cạnh hắn bất quá cùng mấy trăm năm trước người kia cấm kỵ năng lực tầng thứ phong ấn so sánh lẫn nhau người kém đến quá xa lợi duy thản hư lạnh khí thế khủng bố bạo phát lấy tự thân năng lực xung kích hướng về trên người phong ấn giang giác một đạo màu đen hoa văn vỡ vụn tuy rằng vẹn vẹn là trên người hắn cái kia lít nha lít nhít đông đảo màu đen hoa văn ở trong một đạo nhưng không nghi ngờ chút nào loại này phong ấn đang bị đánh vỡ không được mau ngăn cản hắn bảo vệ chủ thượng nhìn thấy hy vọng chiến thắng nhân tộc một đám cường giả cùng nhau vồ giết về phía lợi duy thản mà ma nhân tộc cường giả nhưng là sắc mặt đại biến dồn dập ngăn cản ác chiến lại lần nữa bạo phát vèo truyền thống ma pháp vận dụng Phương Bình xuất hiện ở Lợi Duy Thản bên cạnh, Thần La Thiên Trinh thôi thúc đến cực hạn, càn quét hướng về Lợi Duy Thản. Ngây thơ, cảnh giới của ta xác thực rơi xuống, nhưng cũng không phải ngươi chỉ là đỉnh cao huyết nguyệt có thể chống lại. Đối mặt đột nhiên Thuấn Di xuất hiện kéo tới Phương Bình, Lợi Duy Thản trên mặt không có hoang mang, có là khinh bỉ. Hát Tinh, hắn thân ra ngón tay của chính mình, ở ngón tay của hắn bên trên xuất hiện hắc quang, đón Thần La Thiên Trinh cùng Phương Bình vào tới. Sau một khắc, Phương Bình tập ra Thần La Thiên Trinh, thậm chí còn Phương Bình. Tất cả đều ở cái này một vệ hắc quang phía dưới kết tinh, hóa thành một khối cực lớn tinh thể màu đen. Vẹn vẹn một đòn, cũng đã đánh bại nắm giữ đỉnh cao huyết nguyệt chiến lực phương bình. Cho dù cảnh giới rơi xuống, cho dù đối thủ là nắm giữ đỉnh cao huyết nguyệt thực lực, ở trước mặt hắn, như trước không hề có chút sức chống đỡ. Chương 437, siêu sẩy đại hình thái. Phương chiến các hạ. Làm sao có khả năng còn có như thế cường? Hắn lẽ nào không có bị phong ấn? Nhìn thấy huyết nguyệt đỉnh cao thực lực phương bình ở lợi duy thản trong tay, như trước một đòn đều không co sống quá, không rõ sống chết, có nhân tộc cường giả biến sắc. Có lo lắng phương bình, có kinh ngạc cùng tuyệt vọng tại lợi duy thản thực lực. Vốn cho là bị phong ấn sau khi, lợi duy thản thực lực chắc chắn giảm nhiều, lại không nghĩ rằng, thực lực của đối phương phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào. Nghe nhân tộc cường giả từng tiếng kinh ngạc cùng thanh âm tuyệt vọng, lợi duy thản mặt hiện nổi lên cười gằn, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn hướng về hấp địch. Một đạo hắc quang từ trong tay hắn bắn ra, đánh út về phía hắc nịch. Hắc nịch tóc gáy dựng thẳng, kinh hoàng tránh né, nhưng còn chưa kịp tránh né, cũng đã bị hắc quang bắn trúng. Ở hắc quang phía dưới, hắc nịch thân thể bị tinh thể màu đen bao bọc, chỉ có đầu, như trước ở lại ở ngoài. Không thể, ta phong ấn không có mất đi hiệu lực. Thân thể không thể động đậy, hắc nịch sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc thực không có mất đi hiệu lực, nhưng vậy thì như thế nào? Lợi duy thản không chút hoang mang đi tới hắc ngươi nên thật tò mò, ngươi nhân tộc mấy trăm năm qua, tại sao không cách nào sản sinh liệt dương cấp cường giả chứ? Tại sao? Dù là bây giờ tình cảnh vô cùng không ổn, Hắc Lịch như trước không khỏi bị lợi duy thản cái vấn đề này hấp dẫn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương trong miệng liệt dương cấp hẳn là chính là huyết nguyệt bên trên đẳng cấp. Cấm kỵ năng lực, cấm kỵ năng lực là trở thành liệt dương cấp điều kiện tất yếu. Không có cấm kỵ năng lực, cho dù thiên phú cao đến đâu, cũng không có thể thành tựu liệt dương cấp. Nói tới chỗ này. Lợi Duy Thản trên mặt lộ ra cười gằn. Cho dù cảnh giới rơi xuống, ta cũng có ít nhất đỉnh cao huyết nguyệt cảnh, lại phối hợp cấm kỵ năng lực, ngươi cảm thấy ai có thể là ta đối thủ? Sao lại thế? Hắc Nghị sắc mặt kinh ngạc, trong lòng không nhịn được tuyệt vọng. Nghĩ muốn thành tựu huyết nguyệt bên trên liệt dương cấp lại cần cấm kỵ năng lực, chẳng trách không được, mấy trăm năm qua nhân tộc nghĩ tất cả biện pháp, cũng không có người có thể đột phá trở thành huyết nguyệt bên trên. Đỉnh cao huyết nguyệt cảnh giới, lại phối hợp vượt xa siêu hạng năng lực cấm kỵ năng lực. Thực lực như vậy tuy rằng không bằng huyết nguyệt bên trên nhượng người tuyệt vọng, nhưng như trước là khó có thể chống lại. Chẳng trách không được vừa nãy đỉnh cao huyết nguyệt phương chiến sẽ liền một đòn cũng không ngăn nổi. Tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Theo lợi duy thản tiếng nói, lan tràn đến hắc nghịch cổ vị trí tinh thể màu đen cấp tốc hướng lên lan tràn, đem hắc nghịch đầu cũng bao bọc ở trong đó. Hắc nghịch, lo lắng cùng thanh em lo lắng vang lên, một bóng người vọt tới bên này, nương theo mà đến còn có một cái cực lớn màu bạc thập tự giá người này chính là Ngụy Viêu. Đối với Hắc Nịch, trong lòng hắn tràn đầy hổ thẹn, bởi vì chính là hắn quyết định ban đầu để Hắc Nịch mang tiếng xấu đến nay. Bạch. Còn chưa chờ Ngụy Viêu tới gần, Lợi Duy Thản đã nhìn hướng về Ngụy Viêu. Một đạo hắc quang bắn về phía Ngụy Viêu. Ngụy Viêu trước người to lớn màu bạc thập tự giá, thậm chí Ngụy Viêu bản thân, tất cả đều ở cái này đạo hắc quang phía dưới hóa thành cực lớn tinh thể màu đen. Nguy Cục. Tiếng đau buồn từ Ngân Xuyên căn cứ thành phố còn sống người bên trong vang lên. Lữ Vận. Tần Lam các loại cùng ngụy vưu tiếp xúc khá nhiều người, đầy mặt tất cả đều là đau buồn cùng phẫn nộ. Lui lại, tất cả mọi người phân tán chạy trốn. Một cái còn sống sót huyết nguyệt cấp cường giả biết đã không có bất kỳ phần thắng nào, la lớn. Vèo. Hắn lên tiếng để lợi duy thản chú ý tới hắn, lợi duy thản tựa như một tia sét hướng về hắn đang nhanh chóng tới gần. Người cái này ma quỷ. Vị này huyết nguyệt cấp cường giả gào thét một tiếng, từ thân thể bên trong mọc ra một cái lại một cái to lớn thực vật dây leo. Tập kích hướng lợi duy thản, biết bị lợi duy thản nhìn chằm chằm chính mình chắc chắn phải chết, hắn từ bỏ chạy trốn, mà là lựa chọn liều mạng một trận chiến, vì những thứ khác người chạy trốn tranh thủ thời gian. Hát viêm, lượng lớn ngọn lửa màu đen xuất hiện, tất cả tập kích hướng lợi duy thản thô to dây leo, ở ngọn lửa màu đen phía dưới hóa thành cho tàn. Không chỉ có như vậy, ngọn lửa màu đen càng là dọc theo dây leo, lan tràn đến vị này huyết nguyệt cấp cường giả trên người. A, vị này huyết nguyệt cấp cường giả phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Thân thể ở ngọn lửa màu đen phía dưới nhanh chóng biến mất, không muốn thả chạy một cái. Đem vị này huyết nguyệt cấp cường giả chém giết sau lợi duy thản, nhìn từng cái từng cái tứ tán chạy trốn nhân tộc cường giả, Lãnh Khốc phân phó nói: "Vâng." Tất cả ma nhân tộc cường giả đáp lại, dồn dập chặn lại hướng về chạy trốn nhân tộc cường giả. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng có người tử vong ngã xuống, số ít xuất từ ma nhân tộc cường giả, phần lớn xuất từ nhân tộc cường giả. Liên tiếp chết rồi mấy vị huyết nguyệt cấp cường giả, đỉnh cao huyết nguyệt cấp cường giả càng là chết hết nhân tộc, căn bản không phải ma nhân tộc đối thủ, đây là nghiêng về một phía giết chóc. Tinh thể màu đen trong, dựa vào chân tổ bất tử thân, bị giết chết phương bình lại lần nữa phục sinh. Bất quá, hắn nhưng là bị vây ở tinh thể màu đen trong, không cách nào tránh thoát mà ra, hơn nữa cũng không cách nào lấy không gian năng lực đào tẩu. Nguy cục, lữ cục, tần cục, hầu ngạo, thường tháng, mắt diều hâu. Cảm thụ từng cái từng cái hơi thở quen thuộc biến mất, phương bình trong lòng tất cả đều là đau buồn cùng phẫn nộ. Hắn ảnh phân thân sớm lúc trước trong chiến đấu bị chém giết, bây giờ chính mình lại bị nhốt ở cái này loại tinh thể màu đen trong, chỉ có thể vô lực nhìn từng cái từng cái người quen khí tức biến mất. Theo một cái lại một cái người quen khí tức biến mất, hắn tức giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Mà theo trong lòng hắn phẫn nộ càng ngày càng mãnh liệt, trong cơ thể hắn siêu sẩy đà huyết mạch sao động lên. Hắn được đến siêu sẩy đà thiên phú thời gian cũng không lâu lắm. Bất quá, Hoàng Kim Chi lực lại là để cho hắn đối với siêu Sẩy đạ huyết mạch lấy tốc độ cực nhanh khai phá. Theo Hoàng Kim Chi lực không ngừng khai phá, siêu xảy đạ năng lực đã từ chiều sâu vắng lặng ở trong bị kích hoạt lại đây. Bây giờ, phẫn nộ hắn, càng là thỏa mãn tâm tình dị thường phẫn nộ cái này kích hoạt siêu xảy đạ năng lực điều kiện. Ấm ầm, Tất cả điều kiện đã thành, thực lực của hắn nhất thời lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Gấp 10 lần. 20 lần. 30 lần. 40 lần. 50 lần. Ở cực đoạn thời điểm, thực lực của hắn tăng trưởng đầy đủ 50 lần. Con ngươi của hắn biến sắc màu xanh lá, tóc hóa thành màu vàng, quanh thân bị màu vàng khí tức bao phủ. Thần La Thiên trinh. uy lực tăng cường đầy đủ 50 lần khủng bố sức đẩy lấy hắn làm trung tâm làm bốn phía căn quét. Giang giác. Nguyên bản chút nào tránh thoát không được tinh thể màu đen, tại này cô khủng bố sức đẩy phía dưới nát bấy, trung quanh bán. Hắn tử tinh thể màu đen ở trong tránh thoát mà ra. Ừm. Truyền đạt mệnh lệnh Dù bận vẫn đung dung nhìn nhân tộc cùng ma nhân tộc chém giết lợi duy thản bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn về đem Phương Bình hóa thành tinh thể màu đen địa phương. Nhất thời liền thấy cả người bao phủ hào quang màu vàng Phương Bình, từ tinh thể màu đen ở trong tránh thoát mà ra, lại không chết, hơn nữa tóc làm sao biến thành màu vàng. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xuất hiện Phương Bình. Hắc tinh là hắn có cấm kỵ năng lực, loại năng lực này có thể đem hết thảy tất cả sự vật từ vật chất hình thái trên phát sinh thay đổi, chuyển hóa thành màu đen tinh thể. Cho dù nắm giữ bất tử thân, vật chất hình thái thay đổi sau khi, tất nhiên cũng không sống được, lại không nghĩ rằng lại sống lại. Xem ra là bởi vì cảnh giới rơi xuống nguyên nhân. Hắn rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, cảnh giới rơi xuống để hát tinh năng lực uy lực đại phúc độ hạ thấp, hẳn là bởi vì loại nguyên nhân này mới làm cho đối phương lấy bất tử thân gắng gượng chống đỡ rơi xuống vật chất chuyển hóa, còn sống. Không chết cũng tốt, ta ngược lại muốn xem xem trên người người đến tuột cùng có bí mật gì. Hắc nghịch đột nhiên làm phản. Để cho hắn đối với Phương Bình trên người bí mật hứng thú giảm nhiều, bây giờ Phương Bình không chết, nhất thời không khỏi để cho hắn lại lần nữa sinh ra bắt sống Phương Bình, siêu tầm trí nhớ ý nghĩ. Chương 438, Cường Hán Phòng Ngự Hát Viêm Ngọn lửa màu đen xuất hiện, xoay tròn, hóa thành một cái cực lớn ngọn lửa màu đen trụ, từ lợi duy thản bên cạnh bắn ra, tập kích hướng Phương Bình. Vụ Nhìn thấy ngọn lửa màu đen trụ kéo tới, Phương Bình trận địa sẵn sàng đón quân địch, một luồng Cường Hán sức đẩy cản quét mà ra đồng ngọn lửa màu đen trụ nổ nát cường hãn sức đẩy tiếp tục càn quét hướng về lợi duy thản hưng chiến lược trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy lợi duy thản phát ra một tiếng nghi ngờ không thôi tiếng nói hắc viêm tuy rằng cũng không phải là hắn mạnh nhất năng lực nhưng cũng là thượng đẳng tầng thứ siêu hạng năng lực lấy hắn bây giờ ít nhất đỉnh cao huyết nguyệt cảnh giới trên khai lại bị càn lại cái này nhượng hắn bất ngờ bệnh một đạo hắc quang quét ra hắn đem kéo tới sức đẩy hóa thành tinh thể màu đen để cho vỡ vụn biến mất Rồi sau đó, hắn nhanh chóng hướng về Phương Bình tới gần. Thời gian cực ngắn bên trong, cả người hắn hóa thành tinh thể màu đen, vung quyền tập kích hướng Phương Bình. Có thể bị chuyển hóa thành màu đen tinh thể cũng không chỉ có ngoại vật, còn có hắn tự thân. Ở trạng thái như thế này, thân thể của hắn đem nắm giữ hết sức cường hãn phòng ngự cùng chiến lực. Thần La Thiên Trinh, Phương Bình thân thể căng thẳng, hai tay bắn ra mạnh mẽ sức đẩy, đón đánh hướng về nhanh chóng tới gần lợi duy thản. Đùng, nắm đấm cùng cường hãn sức đẩy va chạm. Cái này vô kiên bất tồi một quyền bị cả lại. Khủng bố sóng trùng kích huyết tán ra đến, lấy hai người làm trung tâm mấy ngàn mét phạm vi, ở khủng bố sóng trùng kích phía dưới tất cả đều nát bấy. Không ít giao chiến nhân tộc cường giả cùng ma nhân tộc cường giả bị thương bay ngược. Phương chiến các hạ không chết. Hơn nữa chiến lực trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, lại chặn lại rồi viễn cổ ma vật công kích. Nhìn thấy đánh nát tinh thể màu đen lao ra, đỡ viễn cổ ma vật công kích phương bình, không ít nhân tộc cường giả phát ra kinh ngạc cùng vui mừng tiếng nói. Mười đại căn cứ thành phố vẫn cho rằng lá bài tẩy to lớn cơ giới bị đánh bại, tất cả đỉnh cao huyết nguyệt bị giết, vốn cho là đã không có một chút nào phần thắng, lại không nghĩ rằng, phương chiến không chỉ không chết, hơn nữa chiến lược trở nên càng thêm, lại đỡ viên cổ ma vật công kích. Không thể, hắn làm sao có khả năng có thể cùng chủ thượng chống lại. Vừa nay hắn không phải liền chủ thượng một đòn đều không có thể ngăn trở sao. Cùng nhân tộc cường giả vui mừng không giống, một đám ma nhân tộc cường giả là kinh ngạc. Lại xuất hiện một cái có thể chống lại ở trong mắt bọn họ trí cao vô thượng không người có thể địch chủ thượng nhân loại. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ là khó có thể tin tưởng được, hầu như muốn cho rằng nhìn lầm mắt, hay hoặc là rơi vào một loại nào đó ảo thuật trong. Rốt cục có sức đánh một trận. hít sâu một hơi, Phương Bình tâm tình kích động dị thường. Trước sau hai lần cùng viễn cổ ma vật giao thủ, đều bị viễn cổ ma vật lợi duy thản thuân sát, nếu không phải nắm giữ bất tử chi thân, đã chết đi hai lần. Lợi duy thản bị hắc nghịch phong ấn cảnh giới rơi xuống, hắn nhưng là kích phát siêu sẩy đại hình thái, chiến lực mức độ lớn tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng cũng coi như là có sức đánh một trận. Lại đỡ. Lợi duy thản trên mặt lộ ra kinh ngạc, chính mình vận dụng cấm kỹ năng lực một đòn lại bị đỡ, hả không phải nói, bây giờ đối phương chiến lực đã không kém hắn. Điều này làm cho hắn khiếp sợ đồng thời lại dị thường phẫn nộ, chỉ là nhân loại thì đã có cùng mình lực đối kháng. Vèo. Lợi duy thẳng thân hình lẽ lên rời đi tại chỗ, đi vòng một vòng sau khi từ mặt bên tập kích hướng Phương Bình. Đồng trận địa sẵn sàng đón quân địch Phương Bình lại lần nữa lấy Thần La Thiên Trình đỡ công kích. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, Lợi duy thẳng cực kỳ mau lẹ xuất hiện ở Phương Bình sau lưng, một quyền đánh xuống. Luân mộ biên ngục thế ngàn cân treo sợi tóc, bốn cái không nhìn thấy Phương Bình từ Phương Bình cái bóng trong thoát ra, đón lấy Lợi duy thẳng. Cảnh giới đạt đến huyết nguyệt cấp sau khi vận dụng luân mộ. Biên ngục cho gọi ra đến phân thân, lại lần nữa biến nhiều, đã đạt đến 4 cái. Phân thân. Lợi Duy Thản trong miệng truyền ra kinh ngạc tiếng nói, tiếp tục tập kích hướng Phương Bình, chắc chắn bị cái này 4 cái phân thân tập chúng, hắn thay đổi mục tiêu, song quyền cùng sử dụng, tập kích hướng 4 cái phân thân. Ầm, ầm, ầm, ầm. Không có một cái phân thân có thể ngăn trở hắn một đòn, 4 cái phân thân tất cả đều bay ngược. Lấy Phương Bình thực lực hôm nay triển khai ra phân thân, mỗi một cái đều không kém gì đỉnh cao huyết nguyện. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ ẩn thân ở lợi duy thản trước mặt vô dụng, chiến lực càng không phải là đối thủ của lợi duy thản. Nhưng cái này cũng đã làm vì Phương Bình tranh thủ đến thời gian. Phương Bình xoay người, thần la thiên trinh càng quét mà ra, va chạm ở vừa đem bốn cái phân thân đánh bay lợi duy thản trên người. Về ảnh, không bố lực trùng kích va chạm ở lợi duy thản trên người, nhưng bất ngờ chính là, lợi duy thản ngoại trừ về phía sau trượt ra mấy trăm mét ở ngoài, trên người không gặp chút nào vết thương. Trên người đối phương tinh thể màu đen phòng ngự vượt quá tưởng tượng. Bây giờ Phương Bình toàn lực nhất kích, lại không có cách nào đánh vỡ trên người đối phương tinh thể màu đen phòng ngự lại mạnh như vậy. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị. Viễn cổ ma vật lợi duy thản có thể nhìn thấy ẩn thân phân thân như vậy luân mộ. Biên ngục uy lực không thể nghi ngờ muốn mất giá rất nhiều. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ chính là toàn thân hóa thành tinh thể màu đen lợi duy thản khủng bố phòng ngự mạnh mẽ chịu đựng thần la thiên trinh một đòn, lại một điểm thương đều không có được. Hừ thời một tiếng vang lên từ lợi duy thản trong miệng truyền ra, tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng rõ ràng ăn một chút thiệt thòi, điều này làm cho hắn rất là trên mặt không ánh sáng. vèo, Bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, hắn nhanh chóng hướng về phương bình đập tới. phương bình đón đánh, cách không lấy thần la thiên trinh cản quét hướng về lợi duy thản. vây, thần la thiên trinh sản sinh mạnh mẽ sức đẩy bị lợi duy thản một quyền đánh nát, bất quá lợi duy thản cũng bị ngăn cản ngăn lại. ngay vào lúc này, mới vừa rồi bị đánh bay bốn cái phân thân thân. Từ bốn cái phương hướng, vây công hướng về lợi duy thản. hắc tinh. Lợi duy thản lấy 4 đạo hào quang màu đen quét ra, tập kích hướng 4 cái phân thân. 4 cái phân thân mau mau tránh né nhưng hắc quang tốc độ không hề tầm thường nhanh, 4 cái phân thân còn chưa kịp tránh né cũng đã bị hắc quang bắn trúng. Ở hắc quang phía dưới, 4 cái phân thân tất cả đều biến thành tinh thể màu đen tử vong, cùng phương bình đoạn tuyệt liên hệ. Động. Thừa dịp 4 cái phân thân cuốn lấy lợi duy thản. Phương Bình lại lần nữa lấy thần la thiên trinh càn quét ở lợi duy thản trên người. Lợi duy thản lại lần nữa trượt bay ra ngoài, nhưng trên người như trước không gặp chút nào vết thương. Mặc dù là bằng vào ta bây giờ chiến lực, cũng khó thương hắn mảy may, xem ra chỉ có thể thử nghiệm phong ấn. Hít sâu một hơi, Phương Bình để hiến tế bên trong không gian băng kỵ sĩ nổ nát, hóa thành thuần túy năng lượng bổ sung thể năng. Rồi sau đó, hắn vận dụng địa bạo thiên tinh. Bạch! Một cái màu đen hình cầu từ hai tay hắn sản sinh bay hướng trời cao, trôi nổi ở không trung. Khủng bố sức hút sản sinh, mặt đất hết thể tất cả, bao quát lợi duy thản, tất cả đều tại này cố khủng bố sức hấp dẫn phía dưới, bay hướng trời cao. Một cái đường kính vượt quá ngàn mét hình cầu cực lớn xuất hiện, mà lợi duy thản nhưng là bị phong ấn ở cái này đường kính vượt quá ngàn mét hình cầu cực lớn trong. Không thể, chủ thượng không thể sẽ bại. Bởi vì chiến đấu dư âm làn đến, bị bức lui tới mấy ngàn mét ở ngoài ma nhân tộc cường giả không dám tin tưởng nhìn lên bầu trời phong ấn lợi duy thản hình cầu cực lớn phương chiến các hạ tháng rồi mà hiếm hoi còn sót lại không nhiều nhân tộc cường giả thì lại vui mừng nhìn lên bầu trời phong ấn lợi duy thản hình cầu cực lớn cùng vui mừng nhân tộc cường giả không giống phương bình nhìn lên bầu trời hình cầu cực lớn vẻ mặt là nghiêm nghị giang giác vỡ vụn âm thanh vang lên bầu trời bên trên đường kính vượt quá ngàn mét hình cầu cực lớn mặt ngoài xuất hiện vết nước vết nước nhanh chóng lan tràn như cành cây giống như chi nhánh rất nhanh liền trải rộng toàn bộ hình cầu, cuối cùng bầu trời hình cầu cực lớn tan vỡ, tứ tán rơi xuống, một bóng người màu đen từ bầu trời hạ xuống, vững vàng mà đứng thẳng ở trên mặt đất. Địa bạo thiên tinh cũng không có thể phong ấn lại lợi duy thản, lợi duy thản tránh thoát phong ấn mà ra. chương 439, một loại khác bất tử thân, hàng rơi xuống mặt đất, lợi duy thản ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về phương bình, sắc mặt một mảnh âm trầm. cho dù cảnh giới rơi xuống, nhưng liên tiếp ở một cái nhân loại trong tay chịu thiệt cũng không khỏi để cho hắn cực kỳ căm tức. bệnh một đạo khủng bố có thể làm cho vật chất thậm chí nguyên tố chuyển đổi hắc quang quét về phía phương bình, mà hắn tự thân nhưng là nhanh chóng hướng về phương bình tới gần. đồng phương bình thần sắc nghiêm túc lấy thần la thiên trinh đem hắc quang đỡ, nhưng liền ở một khắc tiếp theo một cái nắm đấm màu đen đã nương theo tiếng nổ vang rền hướng về hắn nệ đến. nắm đấm còn chưa hạ xuống một cái cực lớn khe cũng đã ở sức gió phía dưới xuất hiện. thời khắc nguy cơ Phương Bình thân thể hóa thành ngọn lửa màu vàng, lấy thân thể nguyên tố hóa tránh né đòn đánh này. Ầm, nắm đấm màu đen nện gõ ở thân thể hóa thành ngọn lửa Phương Bình trên người, khiến Phương Bình bất ngờ chuyện phát sinh. Cho dù thân thể hóa thành ngọn lửa cũng không có thể miễn dịch cái này, nhìn như vẹn vẹn chỉ mang theo công kích vật lý một quyền. Ở cú đấm này phía dưới, thân thể của hắn bị động từ nguyên tố hóa giải trừ, được xuất hiện một đạo vết thương gây rợn, máu tươi tung bay đổ về. Bởi vì năng lực tính đặc thù, sự công kích của đối phương. Nhìn như chỉ là đơn thuần công kích vật lý, nhưng cũng liền nguyên tố hóa cũng có thể thương tổn được. Đồng. Đột nhiên một tháp mặt đất, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhí tuyển như mạng nhện vết nước, lợi duy thản nhanh chóng đuổi hướng về bay ngược ở trong phương bình. Ẩm. Đuổi theo bay ngược ở trong phương bình, hắn lại một quyền đánh vào phương bình trên người. Phương bình trên người lại thêm một đạo vết thương ghê dợn bay ngược, mà lợi duy thản nhưng là lại lần nữa đuổi hướng về bay ngược ở trong phương bình. Ẩm ở lợi duy thản liên tiếp công kích phía dưới, phương bình trên người xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương gây rợn, máu tươi liên tục rơi xuống, cuối cùng tựa như vải rách túi giống như rơi xuống đất. nếu là tầm thường huyết nguyệt cấp cường giả chịu như vậy nặng thương thế, rất khả năng đã bị mất mạng tại chỗ. bất quá có bất tử thân, phương bình tự nhiên không thể dễ dàng như thế mất đi. ở bất tử thân phía dưới, phương bình trên người này giữ tợn vết thương chính ở khôi phục nhanh chóng, tung bay dòng máu cũng tựa như là thời gian chạy ngược giống như trở về phương bình trong cơ thể. Tin tưởng không bao lâu nữa, phương bình thương thế trên người thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, lợi duy thản cũng không cho phương bình khôi phục thời gian. Đồng, Một cái chân đạp ở thân thể chính đang nhanh chóng chữa trị phương bình trên người, mặt đất bị đạp ra một cái cực lớn cái hố. Phương bình thương thế trên người lại lần nữa tăng thêm, lợi duy thản ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lạnh leo mà nhìn dưới chân phương bình. Bất tử thân. Ta ngược lại muốn xem xem là có hay không không chết. Lợi duy thản hư lạnh một tiếng, một ngón tay bên trên sáng lên đen nhánh như mực hắt quang. Ngay vào lúc này, Phương Bình ánh mắt đột nhiên sắc bén nhìn hướng về Lợi duy thản, không chút nào như một cái bị thương người nên có vẻ mặt. Lợi duy thản trong lòng một đột đung nhiên có một loại dự cảm không tốt, lúc này liền muốn cùng Phương Bình kéo dài khoảng cách. Mà lúc này, một con có thủy ngân giống như thân thể, có hai cái đầu, tựa như hai cái thân thể quấn quanh ở cùng nhau rắn dài xuất hiện, chính là Quyến thu long xả thủy ngân. Xuất hiện sau khi. Long xà thủy ngân, hai tấm miệng rộng, tất cả đều cắn xé hướng về lợi duy thản. Bạch Ở long xà thủy ngân trên người cảm giác được nồng nạc nguy hiểm, lợi duy thản trong tay hát quang chuyển mà bắn về phía long xà thủy ngân, mà tự thân nhưng là nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng giữa hai người khoảng cách thực sự gần quá, lợi duy thản cũng không có thể trốn rơi. Long xà thủy ngân cắn xé ở lợi duy thản trên người, mà hát quang cũng va chạm ở long xà thủy ngân trên người. Xì xì Thân thể hóa thành tinh thể màu đen lợi duy thản. Cho dù Phương Bình lấy Thần La Thiên Trinh toàn lực công kích cũng khó khăn thương mảy may, nhưng ở Long Xà Thủy Ngân hai tấm miệng lớn phía dưới, lại là tựa như kẹo giống như yếu đớt. Long Xà Thủy Ngân nhưng là liền thứ nguyên đều có thể thôn phệ, lợi duy thản phòng ngự lại mạnh cũng không có thể mạnh hơn thứ nguyên vách. Lợi duy thản trên nửa đoạn thân thể trực tiếp ở Long Xà Thủy Ngân thôn phệ phía dưới biến mất, chỉ có xuống nửa đoạn thân thể lưu lại, máu tươi ròng ròng mà ra. Đương nhiên, chịu đựng Hắc Quang công kích Long Xà Thủy Ngân cũng cũng không hơn gì. Kèn kẹn. Thân thể ở hắc quang phía dưới hóa thành tinh thể màu đen, dầm một tiếng rơi xuống mặt đất, tại chỗ tử vong. Khúc khục. Có chút khó khăn từ dưới đất bỏ dậy, Phương Bình vui mừng nhìn chỉ còn nửa đoạn thân thể lợi duy thản. Nắm giữ thuấn di năng lực hắn tự nhiên không thể thành người bao thịt, ở lợi duy thản liên tiếp công kích phía dưới không hề có chút sức chống đỡ. Ngoại trừ ban đầu lúc, xác thực là đến không kịp né tránh ở ngoài, mặt sau tao ngộ công kích, đều là hắn cố ý không có tránh né. Làm vì chính là một cái vận dụng Long xà thủy ngân đánh lén cơ hội. Không có để cho hắn thất vọng, hắn quả nhiên được đến đánh lén cơ hội, đánh lén đắc thủ, giết chết viễn cổ ma vật lợi duy thản. Tuy rằng Long xà thủy ngân cũng bị giết, nhưng cái giá như thế này là đăng giá, hơn nữa chỉ cần hắn còn sống sót, Long xà thủy ngân liền sẽ không chết, khôi phục một quãng thời gian, liền có thể một lần nữa vận dụng. Hào hào hào! Gọi ra huyết sắc siềng xích chói buộc hướng về lợi duy thản còn sót lại nửa đoạn thi thể. Hắn ánh mắt nhìn về nhân tộc cường giả cùng ma nhân tộc cường giả giao chiến địa phương. Đối mặt thực lực càng mạnh ma nhân tộc cường giả, nhân tộc tình cảnh không ổn, bất quá cũng may bây giờ viễn cổ ma vật đã chết, hắn đã giành tay. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên có thể dễ dàng xoay chuyển chiến cuộc. Đột nhiên, đùng, đùng, đùng. Tuyển như âm thanh như sấm vang lên, phương bình trong lòng cả kinh, đồng nhiên nhìn hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy mới vừa rồi còn chỉ còn nửa đoạn thân thể lợi duy thản. Máu thịt chính đang tại nhanh mọc thêm, theo máu thịt mọc thêm, nửa đoạn trên thân thể chính đang nhanh chóng sinh thành. Thời gian vô cùng ngắn trong, biến mất nửa đoạn trên thân thể khôi phục, viễn cổ ma vật lợi duy thản khôi phục như lúc ban đầu, thân hình trận lui, tránh thoát cuốn quanh hướng về hắn màu máu xiên xích. Bất tử thân, hắn cũng có. Phương Bình trong lòng kinh hãi, lợi duy thản lại với hắn như thế, nắm giữ bất tử thân. Thần la thiên trinh. Cường hắn sóng trùng kích quét về phía lợi duy thản. Mới vừa phục sinh lại đây lợi duy thản nhất thời bị quét đến bay ngược, nhưng trên người nhưng không thấy chút nào vết thương. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, ngoại trừ long xà thủy ngân thứ nguyên thôn vệ ở ngoài, thủ đoạn khác căn bản không đả thương được đối phương. Nhưng long xà thủy ngân bị đối phương trước lúc sắp chết giết chết, trong thời gian ngắn đã không cách nào lại dùng. Vẹo! Lợi duy thản từ đàng xa bay trở về, dừng lại ở khoảng cách phương Bình mấy trăm mét ở ngoài. Nếu không phải có bất tử thân, lần này khủng bố không thể không chết. Hắn sát mặt tái xanh nhìn hướng về Phương Bình, lại suýt chút nữa chết ở một cái nhân loại trong tay. Bất tử thân, hắn cũng có, chỉ là cùng Phương Bình bị thương vị trí tựa như thời gian chạy ngược giống như trở về bất tử thân không giống, hắn bất tử thân là mọc thêm. Chỉ cần còn có một chút xíu máu thịt ở, hắn liền sẽ không chết, liền có thể do cái kia tí tẹo máu thịt mọc thêm phục sinh lại đây. Ẩm. Ở... Khoảng cách mấy trăm mét thoáng qua tới gần, lợi duy thản đến gần rồi Phương Bình, nắm đấm đánh về Phương Bình. Lần này quả đấm của hắn bên trên bao bọc trên hắc quang, cho thấy hắn hoàn toàn trở nên chăm chú. Vânh! Phương Bình lấy thần la thiên trinh đỡ cú đấm này. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, lợi duy thản nắm đấm đã từ một hướng khác đánh về Phương Bình. Vânh! Phương Bình tiếp tục lấy thần la thiên trinh đỡ, nhưng rất nhanh, lợi duy thản lại lần nữa rời đi, từ một hướng khác kéo tới. Vânh! Vânh! Vânh! Liên tiếp đỡ mấy lần sau khi, Phương Bình rốt cục đến không kịp né tránh, bị một quyền đánh trúng. Trên người xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn bay ngược, bị nắm đấm tập chúng địa phương huyết nục, càng là hóa thành tinh thể màu đen. Vẹo. Lợi Duy Thản nhanh chóng đuổi theo, trên nắm đấm bao bọc hắc quang tập xuống. Bạch. Đang bị nắm đấm tập chúng trước, Phương Bình thuần di biến mất, cùng Lợi Duy Thản kéo khoảng cách xa. Trước trốn không xong là bởi vì cô y yếu thế, muốn lấy Long Xà thủy ngân đánh lén Lợi Duy Thản, bây giờ tự nhiên là không có cần thiết yếu thế. Nhìn trên người hóa thành màu đen kết tinh huyết nục chính đang khôi phục, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lợi duy thản bất tử thân cường hãn, hắn bất tử thân đồng dạng không yếu, cho dù là hóa thành tinh thể cũng có thể khôi phục, chỉ là tốc độ khôi phục so sánh bình thường chậm mà thôi. Nếu là lại không thể giết chết hay hoặc là đánh bại lợi duy thản, trừ ta ra, không có một người có thể sống sót. Nhưng long xà thủy ngân không thể vận dụng, ta bây giờ căn bản không thể thường tổn được lợi duy thản năng lực, nếu là có một loại nào đó có thể khắc chế phòng ngự năng lực là tốt rồi. Nhìn thấy xa xa chính ở thế yếu nhân tộc cường giả, phương bình nhíu mày nhân tộc tình cảnh không ổn, hắn vốn cho là có thể cấp tốc giết chết lợi duy thản, có không nghĩ tới lợi duy thản với hắn như thế đồng dạng nắm giữ bất tử thân. bất quá, khi nhìn thấy xa xa cái kia từng cái từng cái huyết nguyện cấp đỉnh cao ma nhân tộc cường giả lúc, hắn lại là không khỏi ánh mắt sáng lên. chương 440 trực tử ma nhãn ẩm lợi duy thản đuổi theo bao bọc hắc quang nắm đấm đánh út về phía phương bình, bất quá đang bị nắm đấm tập trung trước, phương bình đã thuần di biến mất. lúc xuất hiện lần nữa. Phương Bình xuất hiện ở một cái nắm giữ huyết nguyệt cấp đỉnh cao thực lực ma nhân tộc cường giả bên cạnh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Phương Bình, vị này nắm giữ huyết nguyệt cấp đỉnh cao thực lực ma nhân tộc cường giả bỗng nhiên cả kinh, bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất tránh về phía sau. Đối mặt có thể cùng chủ thượng chiến đấu Phương Bình, hắn tự nhận không phải là đối thủ, vì lẽ đó không chút do dự lựa chọn tránh né. Nhưng còn chưa chờ hắn tới kịp tránh né, Phương Bình tay cũng đã hóa thành ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ đem hắn tông lấy. A! Ở ngọn lửa màu vàng phía dưới, hắn phát ra tiếng kêu thảm, cả người huyết nục ở hóa thành than cốc, thời gian vô cùng ngắn trong cũng đã bị tiêu chết, hóa thành thân dài vượt quá 10 mét cực lớn ma vật hình thái. Ở chưa vận dụng siêu sẩy đạ hình thái lúc, Phương Bình cũng đã nắm giữ đỉnh cao huyết nguyệt chiến lực, mà trải qua siêu sẩy đạ hình thái 50 tăng gấp bội bức, hắn bây giờ chiến lực có thể tưởng tượng được. 50 lần chênh lệch to lớn, cho dù là đỉnh cao huyết nguyệt cũng có thể dễ dàng giết chết. Vụ Nắm lấy cái này đỉnh cao huyết Nguyệt ma nhân tộc thi thể Phương bình chui vào cửa bên trong không gian rồi sau đó ý thức lập tức tiến vào hiến tế không gian hắn bây giờ đã không thể thương tổn được lợi Duy thản thủ đoạn nghị muốn thương tổn được lợi Duy thản cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hiến tế ra năng lực mới đương nhiên cho dù Hiến tế ra năng lực mới cũng chưa chắc có thể đánh bại lợi Duy thản nhưng Hiến tế còn có khả năng nếu là không Hiến tế liền tuyệt đối không cách nào lớn đánh bại lợi Duy thản trốn đến trong không gian thứ Nguyên Liên ở phương bình tiến vào cửa bên trong không gian biến mất trong nháy mắt tiếp theo, lợi duy thản cũng đã chạy tới. Hơn nữa, hắn lại có thể nhìn thấy trốn tại cửa bên trong không gian phương bình. Cũng không phải là đoán được, mà là có thể nhìn thấy, bởi vì hắn tầm mắt chứng kiến địa phương, chính là cửa bên trong không gian phương bình nơi. Cho rằng trốn đến thứ nguyên không gian ta biến không làm gì được. Bang, bang, bang. Song quyền của hắn liên tiếp đánh về phía hư không, kịch liệt không gian rung động xuất hiện, ở cái này kịch liệt không gian rung động phía dưới cửa bên trong không gian rào chắn không gian chịu đến mãnh liệt xung kích, giang rắc. rào chắn không gian bên trên bắt đầu xuất hiện vết nứt, mà lại càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, cửa bên trong không gian sẽ tan vỡ, phương bình cũng sẽ một lần nữa trở lại ngoại giới, hiến tế, đem đỉnh cao huyết nguyệt ma nhân tộc thi thể bỏ vào tế đàn bên trên, phương bình mau mau hiến tế, hắn đã nghe được rào chắn không gian dạn nước tâm thanh, bệnh, đỉnh cao huyết nguyệt ma nhân tộc thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngọn phía dưới hóa thành cho tàn. Tế đàn sáng lên huyết quang, bầu trời quần tinh xuất hiện. Một đạo màu tím cổ sáng bỏ ra, nổ nát hóa thành một người mặc màu trắng kỳ mùa hệ nổ cô gái. Cô gái có màu đen sóng vai tóc ngắn, cùng với một đôi con mắt màu đen. Họ tên, Zayushiki. Thiên phú. Trường thanh thiên phú, đặc yêu. Thể thuật thiên phú, đặc yêu. Năng lực. Trực tử ma nhãn, có thể nhìn thấy tử tuyến ma nhãn, như xôi theo tử tuyến cắt, thì sẽ đối với vật thể tạo thành không thể phong ngự không có thể chữa trị thương tổn. Raizuki, Phương Bình trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, đánh bại lợi duy thản phương pháp có. Ngay vào lúc này, giang dác, vỡ vụn âm thanh vang lên, rào chắn không gian phá nát, cửa bên trong không gian biến mất, Phương Bình thân thể từ cửa bên trong không gian rơi ra, nên tiếp hắn chính là bao bọc hắc quang mãnh liệt nằm đấm. Vô hình, Phương Bình bị một quyền đánh xuống lòng đất, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện cực lớn cái hố, mà trên người hắn nhưng là xuất hiện một đạo hình tròn vết thương gây rợn. Vết thương chu vi huyết nhục hóa thành tinh thể màu đen. Còn chưa chờ hắn từ dưới đất bỏ dậy, bao bọc hắc quang năm đấm cũng đã lại lần nữa tập xuống. Thần la thiên trinh. Không kịp bỏ lên, Phương Bình vận dụng thần la thiên trinh, đỡ cú đấm này. Rốt cục có thở dốc cơ hội, hắn vươn mình bỏ lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lợi duy thản. Tay phải sờ hướng về bên trái bên hông, nương theo len ken một tiếng, giá nạ con thú bị hắn rút ra. Người vừa nãy làm cái gì? Bản năng cảm giác được Phương Bình vừa nãy ở cửa bên trong không gian làm cái gì, lợi duy thản trầm tiếng hỏi. Đến hiện tại, mặc dù là hắn không thừa nhận cũng không được, Phương Bình là một tên kinh địch. Nếu là cảnh giới không có bị phong ấn, hắn muốn giết chết Phương Bình sẽ không quá khó, nhưng bây giờ cảnh giới bị phong ấn, mặt đối với Phương Bình, hắn cũng không có nghiền ép thực lực. Càng làm cho hắn lo lắng chính là Phương Bình tiềm lực. Như hắn không có phán đoán sai, Phương Bình với hắn như thế đồng dạng nắm giữ cấm kỵ năng lực. Đây là một cái có thể trở thành liệt dương cấp nhân loại. Đối với nhân loại như vậy, nếu gặp phải, liền tuyệt không thể bỏ qua. Trên thực tế, trong lịch sử cái kia mấy cái nắm giữ cấm kỵ năng lực nhân loại, đều là hắn sai khiến ma nhân tộc hay hoặc là tự thân ra tay, còn chưa trưởng thành trước giết chết. Ngươi chờ một chút liền biết rồi. Phương Bình trong mắt lộ ra lạnh lẽo sắc cơ, dứt tiếng trong nháy mắt tiếp theo, biến mất ở tại chỗ, truyền tống xuất hiện ở lợi duy thản bên cạnh. Hừ. Hừ lạnh một tiếng từ lợi duy thản trong miệng truyền ra đã nhiều lần nhìn thấy Phương Bình vận dụng Thuấn Di đối với Thuấn Di, hắn tự nhiên là có đề phòng. ở Phương Bình Thuấn Di xuất hiện trước tiên, hắn cũng đã phát hiện nắm đấm bao bọc ánh sáng màu đen đánh về phía Phương Bình xuất hiện địa phương ma nhãn. Phương Bình hai mắt hóa thành màu sắc hình dạng xoắn ốc đồ án. ở hiến tế trong không gian, hắn lựa chọn trực tử ma nhãn, trực tử ma nhãn hòa vào dì nệ gặng bên trong biến thành ma nhãn, không những có gì nệ gặng năng lực, càng là nắm giữ trực tử ma nhãn năng lực Theo ma nhãn vận dụng, một cái lại một cái màu đậm tử tuyến xuất hiện ở lợi duy thản trên người. Cái kia chính là trực tử ma nhãn có khả năng nhìn thấy tử tuyến. Không có lựa chọn chống đối công kích, mà là lựa chọn lấy thương đổi thương. Trong tay hắn giả nạ cốt thừa, dọc theo một cái cách hắn gần nhất tử tuyến cắt xuống. Về hành. Bao bọc hắc quang nắm đấm nện gõ ở ngực hắn, xương vỡ vụn, ngực hắn xuất hiện vết thương ghê rợn bay ngược. Xì xì. Ma cung lúc đó, trong tay hắn giả không có gặp phải chút nào trở ngại từ lợi duy thản cánh tay tức qua máu tươi phun tung tóe lợi duy thản một cánh tay bay lên chuyển hóa thành màu đen tinh thể cho dù hắn toàn lực ra tay cũng khó thương mảy may kiên cố phòng ngự không có đưa đến chút nào tác dụng hừ hừ dên lên một tiếng đau đớn lợi duy thản sắc mặt tái xanh nhìn về phía mình đứt rời nửa đoạn tay phải đối phương lại lại lần nữa thương tổn được hắn ngoại trừ con kia bị hắn giết chết triệu hoán vật ở ngoài trong tay đối phương kiếm lại cũng có thể thương tổn được hắn Không đúng, bất tử thân tự lành năng lực yếu đi. Đột nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh. Bất tử thân cường hãn tự lành năng lực, để cho hắn mặc dù là mất đi nửa đoạn thân thể, cũng có thể ở thời gian vô cùng ngắn trong khôi phục, tựa như trước. Vẹn vẹn đứt rời nửa đoạn cánh tay, lấy bất tử thân thể chất tới nói, chỉ có thể coi là thương nhẹ, ở tình huống bình thường, mấy sát na liền đầy đủ khôi phục. Nhưng hiện tại, cái này đứt rời nửa đoạn cánh tay, khôi phục tốc độ không hề tầm thường chậm. Liên phản phất có một loại sức mạnh thần bí, chính tác dụng ở miệng vết thương, trở ngại bất tử thân tự lành. Lần thứ nhất, trong lòng hắn sinh ra cảnh giác. Như mới vừa rồi bị cắt đứt không phải cánh tay, mà là đầu, dù là không chết, tất nhiên cũng sẽ nằm ở cực kỳ gây go tình trạng. Đồng. Bay ngược ra ngoài mấy ngàn mét, Phương Bình rơi xuống mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái hố. Có chút khó khăn vươn mình bỏ lên, trong mắt của hắn lộ ra tinh quang. Dọc theo tử tuyến cắt chém. Quả nhiên có thể đánh vỡ viễn cổ ma vật trên người tinh thể màu đen phòng ngự, thương tổn được viễn cổ ma vật. Bạch. Một cái thuấn di, hắn vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách đi vòng vèo mà quay về. Quả nhiên có thể trở ngại thương thế khôi phục. Nhìn viễn cổ ma vật lợi duy thản vẫn cứ không có khôi phục cánh tay, trong lòng hắn loe qua quả thế vẻ. Ở trực tử ma nhãn phía dưới, như xuôi theo tử tuyến cắt, thì sẽ đối với vật thể tạo thành không thể phòng ngự, không có thể chữa trị thương tổn. Ở tình huống bình thường bị dọc theo tử tuyến làm thương thương thế, là không có thể chữa trị. Bất quá, viễn cổ ma vật tình huống đặc thụ, nắm giữ bất tử thân, ở bất tử thân dưới tác dụng, thương thế có thể khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục còn lâu mới có được bình thường lúc nhanh. Trên thực tế, tình huống giống nhau cũng xuất hiện ở trên người hắn, bị viễn cổ ma vật hấp tinh năng lực đả thương hắn, tốc độ khôi phục cũng kém xa bình thường. Bạch, truyền tống ma pháp vận dụng, hắn tới gần viễn cổ ma vật, xuất hiện ở viễn cổ ma vật bên cạnh. Ở ma nhãn phía dưới, Viễn cổ ma vật trên người xuất hiện một cái lại một cái màu sắc hiện màu đậm từ tuyến. Trong tay hắn dã nạ quật hướng về viễn cổ ma vật ngực tử tuyến vạch tới. Vẹo. Lợi duy thản thân hình chợt lui, thách ra dã nạ của thua cắt chém, kéo dài khoảng cách. Một đạo hắc quang ngưng tụ, tập kích hướng phương bình. Biết phương bình có đánh vơ hắc tinh phòng ngự thủ đoạn, hắn không còn dám cùng phương bình gần người chiến đấu. Xì xì. Phương bình vung động trong tay dã nạ quật thua, kéo tới hắc quang nhất thời tán loạn. Tuy rằng cũng không phải là vật còn sống. Nhưng loại này năng lực công kích tương tự là có tử tuyến, chỉ cần dọc theo tử tuyến cắt chém, công kích tự nhiên sẽ tán loạn. Vạn tượng tiên dẫn. Ánh mắt nhìn về xa xa lợi duy thản, Phương Bình tay trái một luồng mạnh mẽ lực hút sản sinh, hấp dẫn hướng về lợi duy thản. Xa xa lợi duy thản, thân thể không bị khống chế về phía Phương Bình bay tới. Không được. Cảm giác được thân thể không bị khống chế bay về phía Phương Bình, lợi duy thản biến sắc, hắc quang ngưng tụ, một đạo thô to màu đen cổ sáng tập kích hướng Phương Bình. Xi Nắm ở phương bình tay phải ra nạ có thuốc cắt chém, màu đen cổ sáng nhất thời tán loạn. Mà lúc này, lợi duy thản đã đang hấp dẫn lực phía dưới tới gần, hắn lúc này hướng về lợi duy thản nơi ngực một đạo tử tuyến cắt chém mà đi. Xì xì. Vânh. Thời khắc mấu chốt, lợi duy thản dơ lên cánh tay trái chống đối, cũng một cước đá hướng về phương bình. Ra nạ có từ lợi duy thản cánh tay trái một cái tử tuyến cắt chém, lợi duy thản cánh tay trái đến tuổi trọ vị trí bị cắt đứt, máu tươi cùng tung. Ma Phương Bình cũng bị lợi duy thản đá ra cái kia một cước, bị đá miệng phun máu tươi bay ngược. Chương 441, bắt giữ. Tiếp tục chiến đấu tiếp, ta có thể sẽ chết. Ánh mắt đảo qua bị cắt đứt hai tay, lợi duy thản trong lòng sinh ra ý lui. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, hắn rất có thể sẽ chết, dù là có bất tử thân, cũng rất có thể sẽ bị bắt giữ. Nếu không phải phong ấn, thiên như vậy lại há là ta đối thủ. Nghĩ đến trên người phong ấn, hắn ánh mắt phun lửa. Nếu không phải bị hắc nịch cái kia tên phản đồ đánh lén phong ấn, cảnh giới rơi xuống, đối phương tuyệt đối không thể là hắn đối thủ. Nhiều nhất mấy tháng, ta liền có thể đánh vỡ trên người phong ấn, đến thời điểm, lại giết hắn không muộn. Cảm thụ một thoáng trên người phong ấn phá tan trình độ, hắn tâm trạng hơi định. Hắc nịch tuy rằng có năng lực phong ấn, nhưng cùng lúc trước người kia kém xa. Lúc trước người kia năng lực phong ấn, là một loại cấm kỵ tầng thứ năng lực phong ấn, chẳng những có thể kéo dài mấy trăm năm. Càng là trực tiếp để cho hắn cảnh giới rơi xuống đến huyết nguyệt cấp sơ kỳ. Mà hắc nghịch phong ấn lại nhiều nhất có thể duy trì mấy tháng, hoàn toàn không có cách nào cùng người kia phong ấn có thể so với. Vèo. Bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, hắn nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần đem mấy tháng này suy yếu kỳ xuống quá, đến thời điểm đối phương tuyệt đối không thể là hắn đối thủ. Dù là đối phương trốn đi cũng vô dụng, vừa nãy, hắn đã ở đối phương trong cơ thể đánh vào truy tung ký hiệu, bất luận đối phương trốn đến nơi đâu. Hắn đều có thể đem đối phương tìm ra. Tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Bá, bá, bá. Chuyên tống ma pháp vận dụng, Phương Bình thân hình nhanh chóng lóe lên, truy kích hướng về Lợi Duy Thản. Tuy rằng không rõ ràng Lợi Duy Thản trên người phong ấn có thể kiên trì bao lâu, nhưng nghĩ đến sẽ không quá lâu, bởi vì trước cũng đã có đánh vỡ phong ấn dấu hiệu. Nếu là chờ Lợi Duy Thản phong ấn giải trừ, cho dù có trực tử ma nhãn năng lực, cũng quyết không có thể nào là đối thủ của đối phương. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, Cho dù trực tử ma nhãn năng lực như vậy, cũng không có tác dụng. Vì lẽ đó, tuyệt không thể để cho đối phương chạy trốn. Bạch! Đuổi theo ra hơn 10 km, Phương Bình chặn lại ở lợi duy thản phía trước. Lợi duy thản tốc độ không thể nói là không nhanh, khoảng cách gần phạm vi thậm chí vượt qua thuấn gì nhưng ở khoảng cách xa chạy đi Phương Diện, lại là tuyệt đối không thể có thuấn gì nhanh. Xem ra hôm nay người không chết, chính là ta chết. Nhìn ngăn cản đường đi Phương Bình, lợi duy thản sắc mặt tái xanh. Đối mặt nắm giữ thuần di năng lực Phương Bình, hắn trốn chạy không thoát, ngoại trừ một trận chiến ở ngoài, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bá. Hắn giơ lên ở bất tử thân phía dưới mới vừa khôi phục như cũ tay phải, một đạo đen nhánh màu đen cổ sáng tập kích hướng Phương Bình. Xì xì. Phương Bình vung lên giáp nạ quật thừa, nhất thời đem màu đen cổ sáng đánh tan. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, từ bên trái, lại một đạo màu đen cổ sáng tập kích hướng Phương Bình. Đúng lúc xoay người, một đao đem kéo tới màu đen của sáng đánh nát nhưng rất nhanh, lại một đạo màu đen cột sáng từ phía sau hướng về phương bình kéo tới. bá, Thuấn di rời đi tại chỗ, phương bình tránh thoát màu đen của sáng, mà lại xuất hiện ở lợi duy thản bên cạnh, một đao tương hướng về lợi duy thản bên hông tử tuyến. nhưng lợi duy thản lại là hiểm chi lại hiểm tránh ra, triển hiện ra tốc độ, thậm chí nhanh qua vận dụng truyền thống ma pháp phương bình. thật nhanh, phương bình nghiêm nghị, tuy rằng có trực tử ma nhãn loại này không nhìn phòng ngự năng lực, nhưng nếu là không đụng tới đối phương, cũng là toi công ở cự ly ngắn phạm vi, viễn cổ ma vật tốc độ, thậm chí càng nhanh qua nắm giữ truyền thống ma pháp hắn. Luân mộ, biên ngục, hắn một tay kết ấn đệ xuống đất. Sau một khắc, bốn cái không nhìn thấy phân thân từ hắn cái bóng ở trong chia liệ mà ra, phân tán ra đến, cùng bản thể hắn cùng hướng về lợi duy thản bao vây mà đi. Tuy rằng ẩn thân năng lực ở lợi duy thản trước mặt mất đi hiệu lực, nhưng luận chiến lực, do luân mộ, biên ngục sản sinh phân thân, chiến lực là mạnh hơn so với ảnh phân thân. Hừ. Lợi Duy thản phát ra hừ lạnh một tiếng, bốn đạo màu đen cổ sáng phân biệt tập kích hướng bốn cái phân thân. Lấy nhân số đến bao vây hắn, sắp thực là một cái hạn chế tốc độ của hắn biện pháp, nhưng trải qua trước chiến đấu hắn đã xác định, bốn cái phân thân chiến lực vẹn vẹn bình thường, nghĩ muốn bao vây hắn căn bản không thể. Bất quá, làm hắn bất ngờ chuyện phát sinh. Cì cì, cì cì, cì cì, cì cì. Bốn cái phân thân trong tay tất cả đều ngưng tụ ra một cái hấp đồng, hướng về phía kéo tới màu đen cổ sáng gọi xuống. Nương theo âm thanh lanh lạnh, bốn đạo màu đen cổ sáng tất cả đều tán loạn, mà bốn cái phân thân trên người lại là không gặp chút nào vết thương. Bốn cái phân thân đồng dạng kế thừa ma nhãn năng lực, có thể nhìn thấy tử tuyến, chiến lực thẳng tắp tăng vọn, cũng không tiếp tục là lợi duy thẳng có thể dễ dàng chém giết. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn cái phân thân thêm vào phương bình đem lợi duy thản bao vây lên, rồi sau đó bắt đầu thu nhỏ lại vòng dây Chiến lực trở nên mạnh mẽ nhìn thấy phân thân lại cũng nắm giữ vừa nãy năng lực như thế chiến lược tăng vọt đã không phải dễ dàng có thể giết chết lợi duy thản sắc mặt hết sức nghiêm nghị đồng hắn đột nhiên một tháp mặt đất mặt đất xuất hiện như mạng nhện vết rách hắn phóng lên trời nghĩ muốn nhờ vào đó thoát khỏi bao vây bá phương bình thuẫn di xuất hiện tại hắn đỉnh đầu phía trên trong tay dạ nạ con thua gõ xuống chăm chú vào chính là trên đầu hắn tử tuyến thình lình dự định đem hắn chém thành hai khúc Vẹo. cực tốc rơi xuống rơi xuống mặt đất Lợi duy thản tránh thoát phương bình đánh chém, rồi sau đó, lựa chọn một phương hướng, hướng về cái hướng kia bắn như điện mà đi. Nhưng mặt đất nhưng là có đầy đủ 4 cái phân thân, tuy rằng tốc độ không bằng lợi duy thản, nhưng 4 cái phân thân các thủ một phương, tự nhiên không thể để lợi duy thản dễ dàng chạy trốn. Lúc này liền có một cái phân thân ngăn ở lợi duy thản phía trước, trong tay hắc đổng đánh út về phía lợi duy thản. Kèn kẹn, Lệ người đi, lợi duy thản tách ra cái này phân thân tay trong tay hắc đổng tập kích. Nam đấm nện gõ ở cái này phân thân trên người. Phân thân ở lợi duy thản một quyền phía dưới, thân thể hóa thành tinh thể màu đen bay ngược, lúc này tử vong. Mà bao vây cũng bị lợi duy thản xé ra một cái lỗ hổng, lợi duy thản tốc độ liên tục, nhanh chóng từ lỗ hổng nơi hướng bên ngoài chạy vội. Đột nhiên, từ hai cái trái phải phương hướng có kình phong đánh út về phía lợi duy thản, như tiếp tục chạy vội, lợi duy thản nhất định sẽ bị tấn công. Thân hình một lùn, tránh thoát phân biệt đến từ chính trái phải công kích. Lợi duy thản tay phải cùng với đã khôi phục như cũ tay trái bao bọc hắc quang tập kích hướng trái phải. Vành, vành. Hai cái phân thân hóa thành tinh thể màu đen bay ngược, cùng vừa nãy phân thân như thế, lúc này tử vong. Nghĩ muốn lần nữa triệu hoán, lại nhất định phải chờ trên một quãng thời gian. Bạch. Lợi duy thản sau lưng có kình phong kéo tới, cái cuối cùng phân thân chạy tới, tập kích hướng lợi duy thản. Nhanh chóng xoay người, nghiêng người tới gần, ở phân thân trong tay hắc động tập xuống trước. Lợi duy thản nắm đấm nện gõ ở cái này phân thân phần bụng. Cái này phân thân cùng với những cái khác phân thân như thế, hóa thành tinh thể màu đen bay ngược, tử vong tiêu tan. 4 cái phân thân, tất cả đều tử vong, trong thời gian ngắn, lợi duy thản đã không cần lo lắng sẽ bị bao vây. Từ phương bình triệu hoán phân thân thời gian khoảng cách, lợi duy thản đã suy đoán ra phân thân mỗi lần tử vong sau khi, cần khoảng cách một quãng thời gian mới có thể triệu hoán. Xì xì. Một tiếng máu thịt bị phá âm thanh vang lên. Lợi duy thẳng ngạc nhiên nhìn hướng về cái hông của chính mình, chỉ thấy bên hông mình, một cái rõ ràng vết thương xuất hiện. Hắn nửa đoạn trên thân thể không bị khống chế từ thân thể rơi xuống. Sau lưng hắn, một bóng người lộ ra, chính là Phương Bình. Ở hắn bị bốn cái phân thân cuốn lấy lúc, Phương Bình rốt cục nắm lấy cơ hội, một đao từ cái hông của hắn chém qua, đem hắn chém thành hai đoạn. Vèo, vèo. Tuy rằng bị chém thành hai đoạn, nhưng lợi duy thẳng cũng không có chết đi như thế, cắt thành hai đoạn thân thể, một cái lấy hai chân phóng chạy. Một cái lấy hai tay bỏ sát, lại từng cái hướng về một phương hướng bỏ chạy. Đến hiện tại còn muốn chạy trốn. Phương Bình cười gần, đem giả nả quật xuyên trên mặt đất, tay trái tay phải tất cả đều sản sinh mạnh mẽ sức hấp dẫn. Vânh! Lợi duy thản tách ra chạy trốn hai đoạn thân thể, bay ngược mà quay về, ở hắn dưới sự không chế, đụng vào nhau. Xì xì, xì xì, xì xì. Rút ra cắm trên mặt đất giả nạ quật thừa, lắc mình xuất hiện ở lợi duy thản hai đoạn thân thể bên. Phương Bình liên tiếp lấy dạ nạ của Thư Vung Chém. Trong nháy mắt chém ra đầy đủ hơn 10 đao, Lợi Duy Thản cắt thành hai đoạn thân thể, ở cái này hơn 10 dưới đao, bị tước thành hơn trăm khối. Máu tươi trên mặt đất hình thành vũng máu, Lợi Duy Thản bị chém thành hơn trăm khối thân thể phân tán trong vũng máu. Hô. Phương Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không ngừng thở hổn hển. Bất kể là cấm kỵ năng lực vẫn là siêu sẩy đại hình thái, đối với thể năng tiêu hao đều là cực kỳ khủng bố, ở tình huống bình thường Hắn không thể có thể ác chiến lâu như vậy. Cũng may hiến tế trong không gian, có hắn chứa đựng mấy tháng băng kỵ sĩ, có thể không ngừng nổ nát chuyển hóa thành thuần túy năng lượng bổ sung hướng về hắn, mới để cho hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Người không giết chết được ta, nhiều nhất mấy tháng, ta phong ấn nâng cấp, chính là giờ chết của ngươi. Tuy rằng bị chém thành hơn trăm nhanh, nhưng lợi duy thản lại cũng chưa chết, bị tước mất xương sọ đầu đoán độc cùng phẫn nộ nhìn hướng về phương bình. Cắm ở phương bình cái này nhân loại trong tay. Dưới cái nhìn của hắn là vô cùng nhã, bất quá, trải qua trước giao chiến, hắn xác định một điểm, Bàng Phương Bình năng lực là giết không chết hắn. Trừ phi để cho hắn một chút xíu máu thịt không dư thừa, bằng không đừng nghĩ muốn giết chết hắn, mà Phương Bình năng lực là một loại nắm giữ cường đại thiết cắt năng lực năng lực, cũng không thể làm được để cho hắn một chút xíu máu thịt không dư thừa. Chương 442, chưa giải trừ nguy cơ. Ngươi không có cơ hội đó. Phương Bình ánh mắt lạnh lẽo, viễn cổ ma vật lợi duy thản phán đoán cũng không sai, lấy hắn năng lực Sắc thực là giết không chết có bất tử thân viễn cổ ma vật lợi duy thản, mà một khi viễn cổ ma vật lợi duy thản đột phá phong ấn, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá, hắn giết không chết, lại không có nghĩa là hắn liền không có giết chết viễn cổ ma vật lợi duy thản thủ đoạn. Hào hào hào, trong hư không, một cái lại một cái huyết sắc xứng xích, chói buộc hướng về viễn cổ ma vật lợi duy thản vỡ thành hơn trăm khối thân thể, cuốn lên viễn cổ ma vật lợi duy thản thân thể, kéo đi lên không, biến mất không còn tâm tích. Phương Bình mau mau đi theo tiến vào hiến tế không gian. Cho dù là huyết nguyệt cấp cường giả, hắn cũng không lo lắng đối phương có thể từ ma vật tế đàn thoát vây mà ra, nhưng đối với viễn cổ ma vật lợi duy thản, hắn hoàn toàn không chắc chắn. Nơi này là nơi nào? Bị đông đảo huyết sắc xiềng xích trói buộc, viễn cổ ma vật lợi duy thản hoang mang đánh giá hướng về chu vi. Ma vật tế đàn không thể coi đối với hắn vô dụng, bất quá hắn lại là từ huyết sắc xiềng xích cùng với dưới thân tế đàn cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm khí cơ. Trực giác nói cho hắn, trước mắt sự vật có giết chết nắm giữ bất tử thân hắn thủ đoạn. Hiến tế, Phương Bình không làm trả lời, trực tiếp hiến tế. Nhiều trì hoan từng giây từng phút, viễn cổ ma vật lợi duy thản thoát vây khả năng liền nhiều lên một ít. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào ma vật tế đàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, có thể thương tổn được viễn cổ ma vật lợi duy thản. Phân Phật. ngọn lửa màu đỏ ngòm xuất hiện, đốt cháy ở viễn cổ ma vật lợi duy thản hóa thành hơn trăm khối trên thân thể. A. Tiếng yêu thảm thiết tử viễn cổ ma vật lợi duy thản trong miệng truyền ra, đầy đủ kéo dài vài giây mới hoàn toàn đình chỉ. Viễn cổ ma vật lợi duy thản thân thể mới hoàn toàn biến mất. Cho dù là huyết nguyệt cấp cường giả thân thể cũng có thể trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi ngọn lửa màu đỏ ngỏm, lại tiêu tốn đầy đủ vài giây mới đưa viễn cổ ma vật lợi duy thản thiêu đốt hầu như không còn. Từ điều này cũng không khó nhìn ra viễn cổ ma vật lợi duy thản thân thể phòng ngự cường hãn. Bạch. Một đạo tia sáng màu vàng hạ xuống, một người đầu trọc nam tử xuất hiện. Nam tử trên người mặc màu vàng bó sát người áo, bên ngoài người mặc màu trắng áo choàng. Họ tên, Sài Tạ ma Thiên Phú, Trưởng Thành Thiên Phú, Siêu Phạm, Thể Thuật Thiên Phú, Siêu Phạm. Sài Tạ Mạ, Hoan Hùng Man ở trong hoạt hình nhân vật, có tu luyện 3 năm liền vô địch kinh người trưởng thành tốc độ, mà cho thấy đến trưởng thành Thiên Phú cùng Thể Thuật Thiên Phú, cũng chứng thực đối phương Thiên Phú khủng bố. Không có gì bất ngờ xảy ra, cấp siêu phạm tất nhiên là phi phạm cấp bên trên đẳng cấp cái này vẫn là hắn lần thứ nhất hiến tế gia cấp siêu phàm thiên phú. bất quá nghĩ đến là lấy huyết nguyệt bên trên viễn cổ ma vật hiến tế cũng là thoải mái. lựa chọn trưởng thành thiên phú. không có quá nhiều cân nhắc, phương bình lựa chọn trưởng thành thiên phú. so với thể thuật thiên phú, trưởng thành thiên phú hiển nhiên trọng yếu hơn, bởi vì cái này quyết định thực lực tăng lên tốc độ cùng trưởng thành đến cực hạn. bệnh. thu được sát ta mạ trưởng thành thiên phú sau, phương bình không có quá nhiều ở hiến tế không gian lưu lại, nhanh nhanh rời đi hiến tế không gian. Thuấn Di trở về trước giao chiến địa phương. Viện cổ ma vật lợi duy thản mặc dù đã chết rồi, nhưng có một chút lại là làm hắn có một ít lo lắng. Trước trong chiến đấu, viện cổ ma vật hai cái tay đều từng bị chém đức, lấy viên cổ ma vật bất tử thân, nói không chắc có thể nhờ vào đó phục sinh, hắn nhất định phải lập tức chạy trở về xác thực. Lúc xuất hiện lần nữa, Phương Bình xuất hiện ở viễn cổ ma vật tay trái đức rời địa phương, hắn tìm kiếm hướng về vừa nãy cắt đứt cánh tay. Biến mất rồi, là bị lấy đi rồi, vẫn là chính mình chạy. Một lát tìm kiếm, Phương Bình cũng không có thể tìm tới cái kia tiệt cánh tay. Hắn trong lòng cảm giác nặng nghề, có dự cảm không ổn, mau mau chuyển tống đi tới mặt khác một chô cánh tay rơi xuống địa phương. Như trước không có thể tìm tới, hắn tâm trầm xuống đến đáy vực, tuy rằng có bị người nhặt khả năng, nhưng càng to lớn hơn khả năng lại là hai cái cánh tay là chính mình chạy. Phương Chiến Các Hạ Nhìn thấy Phương Bình xuất hiện, một đám nhân tộc cường giả tiến lên đón. Mỗi cái mang thương, hơn nữa số lượng thậm chí không đủ ban đầu lúc một phần ba. Rất nhiều quen người cũng đã không gặp, Ngân Xuyên căn cứ thành phố khi đến hơn 30 người, bây giờ tính cả Phương Bình ở bên trong, 10 người không tới. Trong lòng thương cảm, Phương Bình hỏi, Những kia ma nhân tộc đây? Viễn cổ ma vật chạy trốn sau khi, ma nhân tộc cũng đã rút lui, chúng ta không phải là đối thủ, cho nên liền không có truy kích. Một cái huyết nguyệt cấp cường giả nói, nói chuyện đồng thời, hắn nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Tuy rằng trước đó cũng đã bị phong ấn cảnh giới rơi xuống, nhưng có thể đánh bại viễn cổ ma vật, làm cho viễn cổ ma vật chạy trốn, phương chiến các hạ cường đại có thể tưởng tượng được. Nếu không phải phương chiến các hạ thực lực cường đại, bọn họ ở đây tất cả mọi người, e sợ một người đều không sống được. Phương chiến các hạ, không biết viễn cổ ma vật có hay không chạy trốn?" Một vị khắc huyết nguyệt cấp cường giả lo lắng hỏi. "Ta tuy rằng giết chết viễn cổ ma vật, nhưng lấy viễn cổ ma vật bất tử năng lực, rất khả năng mượn đoạn chi sống lại cũng chưa chết." Phương Bình lắc đầu, hai đoạn đứt rời cánh tay cũng đã biến mất. Viễn cổ ma vật lợi duy thẳng cũng chưa chết khả năng đã rất lớn. Nghe được Phương Bình trả lời, còn sống người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Viễn cổ ma vật không chết, như vậy nguy cơ liền không có giải trừ, càng làm bọn họ lo lắng chính là Viễn cổ ma vật phong ấn giải trừ. Đến thời điểm mặc dù là Phương Chiến các hạ, é e sợ cũng đem không phải là đối thủ. Nhiều nhất mấy tháng, Viễn cổ ma vật trên người phong ấn thì sẽ giải trừ, nhất định phải trong khoảng thời gian này tìm ra Viễn cổ ma vật đem chém giết. Phương Bình trầm tiếng nói ta cũng không am hiểu truy tung kính xin am hiểu truy tung người cùng ta cùng truy tung có truy tung năng lực người chủ động đứng ra tham dự truy tung ở trong thử nghiệm từ hai cái cắt tay biến mất nơi truy tung viễn cổ ma vật đáng tiếc bất kể là mùi vẫn là vết tích thậm chí là khí tức đều không thể truy tung đến viễn cổ ma vật lợi duy thản hướng đi đã không có có thể truy tung đến viễn cổ ma vật lợi duy thản phương pháp phương bình chỉ đánh bất đắc dĩ từ bỏ các căn cứ thành phố thu lại chết trận người thi thể từng bộ từng bộ thi thể bị tìm ra Đại bộ phận thi thể tàn khuyết không đầy đủ, cũng chỉ có số ít người vẫn có thể bảo lưu toàn thời. Ngân xuyên căn cứ thành phố bên này, từng cái từng cái phương bình người quen thi thể bị tìm ra. Lữ vận, thần lam, hầu ngạo, thường tháng. Phương bình tâm tình trầm trọng mà nhìn từng bộ từng độ người quen thi thể. Mấy tiếng trước còn người sống sờ sờ, bây giờ lại là vĩnh viễn chết đi, trong lòng hắn có một loại không tên bi thương. Rồi sau đó ánh mắt của hắn rơi vào ngụy vưu cùng hắc nghịch trên thi thể, nói là thi thể không bằng nói là hai khối tinh thể màu đen. Ở viên cổ ma vật hắc tinh năng lực phía dưới, hai người thân thể trực tiếp chuyển hóa thành hắc tinh, liền ngay cả một chút xíu hài cốt đều không thể tìm tới. Đối với hai người, Phương Bình là kính nghệ, chính là bởi vì hai người bày xuống cục, phong ấn viễn cổ ma vật bộ phận thực lực, mới để cho hắn đánh bại viễn cổ ma vật. Nếu không thì, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến chịu Lục Hắc Lịch, trong lòng hắn bay lên kính ý, chính là bởi vì đối phương hy sinh Mới khiến nhân tộc sống quá lần này nguy cơ. Tuy rằng nguy cơ cũng không có giải trừ, nhưng ít ra có mấy tháng thở dốc cơ hội, mà cái này mấy tháng, là hắn lấy sinh mệnh tranh thủ đến. Phó Giám đốc từ Đông đi tới, hướng về Phương Bình báo cáo. Phương Chiến Các Hạ, Phương Bình thi thể chúng ta cũng không có tìm được, rất khả năng đã hài cốt không còn. Hắn cũng chưa chết. Phương Bình lắc đầu, sở dĩ sẽ hài cốt không còn, tự nhiên là bởi vì cái kêu bản thân chính là một cái ảnh phân thân, tự nhiên không khả năng sẽ có thi thể lưu lại. Cái kia hắn hiện tại ở đâu? Từ Đông Kinh ngạc hỏi. Hắn chính là ta, ta chính là hắn. Phương Bình giải trừ biến thân thuật, khôi phục vốn là khuôn mặt. Sở dĩ sáng tạo ra phương chiến thân phận này, mục đích chủ yếu là không nghĩ quá mức thiên tài. Dù sao lấy hắn tuổi tác, cũng đã triển lộ ra huyết nguyệt cấp chiến lực, chắc chắn bị ma nhân tộc trọng điểm nhìn chằm chằm, coi là xóa bỏ đối tượng. Bây giờ, lại là đã không có cần thiết, ngoại trừ viễn cổ ma vật lợi duy thản, đã không có ma nhân tộc là hắn đối thủ vì lẽ đó cũng không có cần thiết che giấu thân phận. Cái gì? Nhìn thấy khôi phục vốn là khuôn mặt Phương Bình, từ đông đầu tiên là cả kinh, bất quá nghị đến Phương Bình cùng Phương Chiến trên người có cộng đồng năng lực, lại không khỏi trong lòng bừng tỉnh. Trước đây thật lâu, hắn cùng với ngân xuyên căn cứ thành phố cái khác cao tầng cũng đã đối với Phương Bình cùng Phương Chiến lại ủng có tương đồng năng lực mà cảm giác bất ngờ. Cho dù nắm giữ liên hệ máu mủ, cũng không có thể nắm giữ nhiều loại tương đồng năng lực, nhưng Phương Bình cùng Phương Chiến trên người hai người Hết lần này tới lần khác nắm giữ nhiều đến mấy loại năng lực tương đồng, nếu là cùng một người tự nhiên liền giải thích được, lại thêm vào ủng có phân thân năng lực, hai người đồng thời xuất hiện cũng rất đơn giản. Bây giờ nghĩ lại, Phương Bình các hạ hẳn là một cái che giấu thân phận đỉnh cao huyết nguyệt cường giả, mà phương chiến nhưng là Phương Bình các hạ vì ra tay giúp đỡ ngân xuyên căn cứ thành phố, mới lộng đi ra thân phận. Mang theo ngân xuyên căn cứ thành phố còn sống người cùng với chết trận người thi thể, Phương Bình vận dụng truyền tống ma pháp phạm vi ngân xuyên căn cứ thành phố Hưng, ngân xuyên căn cứ thành phố bị tập kích. Xuất hiện ở phương bình mấy người trước mắt, là rất nhiều nơi có thể nhìn thấy chiến đấu vết tích ngân xuyên căn cứ thành phố. Chương 443, tháng độ khả thi. Không được. Nhìn trong thành phố tùy ý có thể thấy được phá hư vết tích, từ đông mấy người mặt sắc mặt đại biến. Ở bọn họ rời đi khoảng thời gian này, ngân xuyên căn cứ thành phố rõ ràng từng tao ngộ tập kích. Nghĩ đến bọn họ lần này rời đi, thần tinh trở lên cường giả tất cả đều bị rút lấy đi. Mấy người nhất thời không khỏi trong lòng cảm giác nặng nghề. Vèo, vèo, vèo. Ngay vào lúc này, một đám người nghe được độc tĩnh, đi về phía bên này, nhìn thấy những thứ này người, mấy người thở ra một hơi. Những thứ này người là lưu lại đóng giữ ma vật đối sách khoa người, nếu bọn họ không có chuyện gì, nói rõ lần này bị tập kích thương vong cũng không lớn. Căn cứ thành phố bị tập kích. Thứ đông ánh mắt nhìn về trong đó một cái trung niên hỏi. Người đàn ông trung niên là nhiệm vụ nơi bộ trưởng ta hoa. Một cái cùng phương bình từng có mấy lần tiếp xúc người. Vâng, ngay khi các người rời đi sau khi không phải, căn cứ thành phố liền tao ngộ 5 vị thần tinh ma nhân tộc tập kích. tang hoa hồi đáp. Tao ngộ 5 vị thần tinh ma nhân tộc tập kích. Từ đông mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, nghi ngờ không thôi nhìn hướng về tang hoa hỏi. Vậy các ngươi là làm sao đánh đuổi? Lấy ngân xuyên căn cứ thành phố lưu lại đóng giữ lực lượng, theo lý thuyết hẳn là không đủ để chống lại 5 vị thần tinh ma nhân tộc mới đúng. Tiến Tuyết cùng Phàn Huyên hai người cũng đã có thần tinh cảnh giới, cộng thêm phương Chiến các hạ mấy vị thần tinh thủ hạ liên thủ vây giết cái này nằm cái thần tinh ma nhân tộc. Thang Hoa có một ít nghĩ mà sợ nói, căn cứ thành phố gặp phải năm vị thần tinh ma nhân tộc tập kích, hắn cũng là sợ hết hồn, hầu như cho rằng Ngân Xuyên căn cứ thành phố sẽ liền như vậy tiêu diệt. Cũng may Ngân Xuyên căn cứ thành phố còn ẩn giấu có mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh, bằng không hậu quả khó mà lường được. Phương Bình các hạ, đa tạ. Rõ ràng đây là Phương Bình sắp xếp. Từ Đông cảm kích nói, không cần. Phương Bình lắc đầu, ta trước tiên trở về một chuyến, các ngươi triệu tập đội ngũ cứu viện, chờ một chút ta trở về đem bọn họ đưa tới Hoa Khoa căn cứ thành phố tham gia tìm kiếm cứu nạn. Hoa Khoa căn cứ thành phố tuy rằng bị san thành bình địa, nhưng dưới nền đất hẳn là còn có một chút người may mắn còn sống sót, vì lẽ đó cần sắp xếp ra siêu cứu đội đi tới tìm kiếm cứu nạn. Vâng, Từ Đông mấy người đều là đáp, chuyện đương nhiên nghe theo, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Bọn họ cũng đã biết được phương chiến chính là Phương Bình, đối với đánh bại viễn cổ ma vật Phương Bình, trong lòng tất cả đều là kính ngưỡng. truyền tống trở về biệt thự, Phương Bình nhìn thấy tụ tập cùng nhau hiến tuyết, Phàn Huyên, Lục Dự, Kim Lệ, Thúy Ngọc Linh mấy người. Thiếu ra, Lục Dự, Kim Lệ, Thúy Ngọc Linh cung kính hướng về Phương Bình bắt chuyện, hiến tuyết, Phàn Huyên nhưng là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói. Người trở về, biết được Phương Bình lần này rời đi, là vì chạy tới hoa khoa căn cứ thành phố trợ hai người trong lòng tất cả đều là lo lắng. Tuy rằng biết được Phương Bình thực lực rất mạnh, nhưng làm cái này đối thủ ma nhân tộc lại càng mạnh, húng chi còn có viễn cổ ma vật vị này huyết nguyệt bên trên nhân vật khủng bố. Bây giờ nhìn thấy Phương Bình bình an trở về, hai người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hừng, trước bị tập kích, chưa từng xuất hiện thương vong chứ. Phương Bình gật đầu hỏi, chưa từng xuất hiện thương vong. Tiến tuyết lắc đầu, nàng cung phán huyên chỉ là mới vào thần tình. Nhưng Thúy Ngọc Linh lại là một cái đỉnh cao thần tinh, đủ để bảo đảm không có thương chém giết cái kia 5 cái thần tinh ma nhân tộc. Vậy thì tốt. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm đông đảo quen biết người tử vong, hắn đã không nghĩ lại nhìn tới quen biết người chết đi. Đem ngân xuyên căn cứ thành phố đội ngũ cứu viện đưa tới hoa khoa căn cứ thành phố, hắn kiểm tra hướng về lần này thu hoạch. Trận chiến này nguy hiểm, tự không cần phải nói, dù sao kẻ địch nhưng là viễn cổ ma vật, nếu không phải có bất tử thân, hắn đã không biết chết qua bao nhiêu lần cùng tao ngộ nguy hiểm so sánh lẫn nhau, hắn thu hoạch cũng là cực lớn. hai cố bình thường cấp độ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể, hai cô đỉnh cao huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể cộng thêm viễn cổ ma vật thân thể. trong đó, một bộ đỉnh cao huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể cùng viễn cổ ma vật thân thể đã bị hắn hiến tế. đỉnh cao huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể hiến tế thu được trực tử ma nhãn, chính là dựa vào trực tử ma nhãn, hắn mới xoay chuyển chiếm cứ, đánh bại viễn cổ ma vật. nếu không thì, cho dù thực lực bị phong ấn, cũng đừng tưởng đánh bại viễn cổ ma vật. Mà viễn cổ ma vật thân thể nhưng là hiến tế thu được sẽ tạ mạ trưởng thành thiên phú. Đáng tiếc chính là, vốn là muốn nhờ vào đó giết chết viễn cổ ma vật, nhưng cũng thất bại, viễn cổ ma vật rất khả năng cũng chưa chết. Nghĩ đến chạy trốn viễn cổ ma vật, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Nhiều nhất mấy tháng, viễn cổ ma vật liền có thể đánh phá hắc nghịch phong ấn, khôi phục thực lực. Nếu như có thể trước đó, đem viễn cổ ma vật tìm ra, nguy cơ tự nhiên có thể hóa giải, nhưng đáng tiếc Tất cả truy tung thủ đoạn đều sử dụng, vẫn cứ truy tung không tới viễn cổ ma vật. Viễn cổ ma vật nhất định sẽ ẩn trốn đi, lúc xuất hiện lần nữa, thực lực tất nhiên đã khôi phục, đến thời điểm, đối mặt chính là một cái nắm giữ cấm kỵ năng lực huyết nguyệt bên trên tồn tại. Hắn cảm giác đến áp lực thật lớn, không những có huyết nguyệt bên trên cảnh giới hơn nữa còn có cấm kỵ năng lực kẻ địch, chỉ là nghĩ đến đều không khỏi trong lòng sợ hãi. Đối mặt đối thủ như vậy, cho dù có nắm giữ trực tử ma nhãn năng lực, hắn cũng không có một chút nào phần thắng. Khi trinh lệnh cảnh giới quá khổng lồ thì bất kỳ năng lực đều là vô dụng. Tựa như bị hắn coi là lá bài tẩy cường hiệu của tòa mà sủ Cami sẽ là do vì cảnh giới chênh lệnh quá khổng lồ, ở viễn cổ ma vật trước mặt mất đi hiệu lực. Bất quá ta cũng không phải một điểm phần thắng đều không có. Nghĩ đến lấy viễn cổ ma vật thân thể hiến tế thu được siêu phẩm trưởng thành thiên phú, trong lòng hắn bay lên một ít hy vọng hay hoặc là nói là chờ mong. Dựa vào không gì sánh kịp thiên phú. Sải tạ mạ vẹn vẹn tiêu tốn thời gian 3 năm liền trưởng thành đến tương ứng thế giới vô địch. Thu được sải tạ mạ trưởng thành thiên phú hắn, trên lý thuyết cũng là có thể làm được. Lại thêm vào hoàng kim chi lực đối với tiềm lực bắt đầu, ở viễn cổ ma vật lúc xuất hiện lần nữa, vẫn có một chút chống lại viễn cổ ma vật khả năng. Đem còn lại 3 bộ thi thể hiến tế, xem có thể lại thu được cái gì tốt năng lực. Quyết tâm, Phương Bình tiến vào hiến tế không gian. Hiến tế. Đầu tiên hiến tế chính là vảy giáp màu đen ma vật thi thể. Một đạo cột sáng màu xanh hạ xuống, hóa thành một người mặc màu xanh lá đậm áo khoác nam tử. Nam tử có màu đen tóc ngắn, sơ ở phía sau, má trái có màu đỏ phương văn hình xăm. Không có lông mày, vẻ mặt thuật nhìn khá là hung ác. Họ tên, màu kỳ dê dở dạ gồng. Thiên phú. Trưởng thành thiên phú, phi phạm. Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, đặc yêu. Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, đặc yêu. Hạ kỳ bá vương thiên phú, đặc yêu. Thể thuật thiên phú đặc ưu Năng lực. Cả giờ cả giờ Nomi có thể thao túng gió hệ lò gi ạ trái cây. Mộc Kỳ Dê dở rạc gổng. Phương Bình nhìn cái này hoạt hình nhân vật. mỏ Kỳ Dê dở rạc gổng, hoạt hình văn tỷ hệ sở bên trong nhân vật, cách mạng lĩnh nhân vật thủ lĩnh, một cái thực lực không kém gì hoàng cấp nhân vật. Đối phương có trái cây năng lực, tuy rằng có có cả giờ cả giờ Nomi nghe đồn, nhưng cũng không có chính thức chứng thực. Bây giờ xem ra, đối phương năng lực xác thực là tự nhiên trái cây ở trong cả giờ cả giờ Nomi. Lựa chọn cả giờ cả giờ nomi Phương Bình làm ra lựa chọn, phong hệ năng lực hắn đã năm giữ, hơn nữa năng lực đẳng cấp cao tới siêu hạng năng lực thượng đẳng tầng thứ, không biết dung hợp cả giờ cả giờ Nomi sau khi, sẽ lớn bao nhiêu tăng lên, có hay không có thể tăng lên tới cấm kỵ tầng thứ. Hiện thế người đã ủng có tương tự năng lực, tiến hành năng lực dung hợp. Bạch Một đạo hào quang màu xanh va vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình thoáng cảm giác tê dại, một lát sau khôi phục bình thường. Hắn nhìn hướng về bảng thuộc tính năng lực lan, lại là phát hiện phong trưởng khống đã không tại, thay vào đó chính là phong hệ năng lực, đây chính là phong trưởng khống cùng cả giờ cả giờ no mi dung hợp tạo thành năng lực. Hiến tế. Nhìn hướng về có 3 cái đầu ma vật thi thể, tiếp tục hiến tế. Bạch. Một đạo màu băng lam cổ sáng bỏ ra, nổ nát hóa thành một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Cô gái trên người mặc sâu quần dài màu lam, có mái tóc dài. Trên đầu mọc ra một đôi thú thai, để trần một đôi trắng như tuyết hai chân. Họ tên, đồ sơn nhã nhã, thiên phú, trưởng thanh thiên phú, phi phạm, đạo thuật thiên phú, phi phạm, năng lực, băng hệ năng lực, cường đại hàn băng hệ năng lực, đồ sơn nhã nhã, hoạt hình hồ tiên tiểu hồng nương ở trong hoạt hình nhân vật, yêu minh minh chủ. Lấy băng hệ năng lực mà sưng, nắm giữ cực đoan cường đại hàn băng năng lực. Lựa chọn băng hệ năng lực. Phương Bình làm ra lựa chọn. Hiện thế người đã ủng có tương đồng năng lực, tiến hành năng lực dung hợp. Một đạo băng ánh sáng màu lam va vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình thân thể thoáng cảm giác phát lạnh sau khi khôi phục bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, băng hệ năng lực tất nhiên là dung nhập đến hắn vốn có băng hệ năng lực ở trong. Nguyên bản băng hệ năng lực cùng phong trưởng không như thế, cũng là là thượng đẳng tầng thứ siêu hạng năng lực, bây giờ lại dung hợp một loại cường đại băng hệ năng lực, tương tự có trở thành cấm kỵ năng lực khả năng. Hiện tế Nhìn hướng về cuối cùng một con ma vật thi thể, Phương Bình tiến hành một lần cuối cùng hiện thế. Một tia sáng trắng hạ xuống, hóa thành một cái thiếu niên tóc đen. Thiếu niên thân mặc đồ trắng cùng màu xanh lá tạo thành đồng phục học sinh, vẻ mặt tỉnh táo mà lại cơ trí. Thân hình cũng không cao lớn, nhưng cũng không gầy yếu, có một loại rắn chắc cân xứng cảm giác. Họ tên, Sipatash, Thiên Phú, Trưởng thành Thiên Phú, Phi Phạm, Thể thuật Thiên Phú, Đặc Yêu, Ma Pháp Thiên Phú, Phi Phạm, Nghiên cứu khoa học Thiên Phú, Phi Phạm, Năng lực, Phân giải trọng tổ phân giải sự vật cùng để sự vật hoàn nguyên năng lực. Phương Bình một chút nhận ra cái này hoạt hình nhân vật thân phận, hoạt hình ma pháp khoa trung học phổ thông liệt đảng sinh bên trong nhân vật chiến lược cấp ma pháp nắm giữ người, có chiến lược cấp ma pháp chất lượng nổ tan, có thể đem vật chất chất lượng trực tiếp phân giải làm vi năng lượng, tuy rằng sẽ không có mất đi phản ứng cùng phóng xạ tính ô nhiễm, lại có thể so với thậm chí vượt qua đạn hạt nhân uy lực kinh khủng. Lựa chọn phân giải trọng tổ, Phương Bình làm ra lựa chọn. Sĩ si bà thật xưa có chiến lược cấp ma pháp rõ ràng là phân giải trọng tổ năng lực diễn sinh mà đến, trình độ nào đó chứ nói, là phân giải trọng tổ năng lực một loại vận dụng. Vì lẽ đó, nên lựa chọn cái gì là chuyện đương nhiên, tất nhiên là phân giải trọng tổ năng lực không thể nghi ngờ. Bệnh, một tia sáng trắng va vào phương bình trong cơ thể, phương bình năng lực một cột ở trong, lại thêm một loại năng lực, không, có gì bất ngờ xảy ra, cái này tất nhiên lại là một loại cấm kỵ tầng thứ năng lực. Bởi vì cũng không có cấm kỵ năng lực mới có thể thể hiện ra loại kia không gì sánh kịp lực phá hoại. Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình không khỏi lại lần nữa nghĩ đến viên cổ ma vật. Lại nhiều một loại cấm kỵ năng lực, đối phó viên cổ ma vật thủ đoạn lại nhiều một loại, bất quá, mấu chốt nhất vẫn là tự thân cảnh giới, nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới. Đối với viên cổ ma vật siêu tầm cũng không thể dừng lại, nếu như có thể ở viên cổ ma vật đột phá phong vấn trước, đem viên cổ ma vật tìm tới, nguy cơ tự nhiên có thể hóa giải. Bất quá phương diện này ta cũng không am hiểu, chỉ có thể dựa vào 10 đại căn cứ thành phố siêu tầm Chương 444, truy tung ký hiệu. Hoang dã nơi sâu xa, một chỗ tại rừng già rậm rạp trong cung điện, một cái trên mặt có màu vàng hoa văn người thanh niên trẻ ngồi cao tại cực lớn trên ghế ngồi. Ở hắn phía dưới, bao quát xả cơ ở bên trong, tổng cộng hơn 10 vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc cung kính đứng hậu. Người nam tử trẻ tuổi này chính là Phương Bình suy đoán ở trong, cũng chưa chết viễn cổ ma vật lợi duy thản chính như phương bình suy đoán như vậy, dựa vào bị phương bình chặt đứt hai cái của tay, hắn sống lại, chỉ cần còn nắm giữ một chút xíu máu thịt, hắn liền có thể dựa vào cái này tí tẹo máu thịt phục sinh lại đây, cái này chính là hắn có bất tử chi thân, lại thêm vào hóa thành hắc tinh sau khi cái kia mạnh mẽ đến khủng bố phong ngự, khiến hắn hầu như không thể bị giết chết. nhân loại quả nhiên không thể tin, lúc trước liền không nên đem hắn chuyển hóa thành ma nhân tộc. một cái trung niên dáng dấp huyết nguyệt cấp ma nhân tộc tiếng nói mang theo phẫn nộ nói. Coi như hắn bị chết nhanh, bằng không ta để cho hắn sống không bằng chết." Một cái tướng mạo âm lãnh huyết nguyệt cấp ma nhân tộc lạnh giọng nói. "Hắc nghịch xuất từ ngân xuyên căn cứ thành phố, việc này khẳng định cùng ngân xuyên căn cứ thành phố không tránh khỏi có quan hệ, nếu ta nói, hẳn là hiện tại liền giết tới ngân xuyên căn cứ thành phố, đem ngân xuyên căn cứ thành phố tiêu diệt." Một cái thân hình cao lớn huyết nguyệt cấp ma nhân tộc nam tử nói. "Đúng, giết tới ngân xuyên căn cứ thành phố, đem ngân xuyên căn cứ thành phố tiêu diệt." Tán thành ta cũng tán thành. vài vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc hô ứng. bất quá ngay vào lúc này trên người mặc vũ y vũ dạ tuyên nói trước cùng chủ thượng giao chiến nhân loại kia chính là xuất từ ngân xuyên căn cứ thành phố. nghe được nàng lời này mới vừa rồi còn quần tình xúc động tiếng nói, tựa như là bị một dội nước lạnh đổ xuống giống như nhất thời không còn. mấy cái gào to nhất huyết nguyệt cấp ma nhân tộc không khỏi lùi lại mấy bước, đem chính mình giấu ở những người khác sau lưng để tránh khỏi bị người chú ý tới mình. đua gì thế? Liền ngay cả chủ thượng đều bị thiệt thòi người, nhượng bọn họ trước đi đối phó, há không phải cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, một cái đỉnh cao huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, lại một đòn cũng đã bị đối phương chém giết. Thực lực như vậy, tuy không tới liệt dương cấp, nhưng cũng tất nhiên là vượt xa đỉnh cao huyết nguyệt, cho dù bọn họ mấy người liên thủ cũng tuyệt đối không thể là đối thủ. Tất cả mọi người cấm chỉ ra ngoài, chờ ta phong ấn loại bỏ, ta thì sẽ tìm người kia tính sổ. Cực lớn trên ghế ngồi, lợi duy thản khẽ cau mày nói: Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, bây giờ cái kia gọi là phương chiến nhân loại tất nhiên là ở khắp thế giới tìm kiếm hắn, nghĩ muốn ở hắn phong ấn loại bỏ trước đem hắn chém giết. Trước đó, tuyệt không thể để cho đối phương phát hiện tung tích, tìm tới nơi này. Vâng. Hơn 10 vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc tất cả đều cung kính đáp. Không biết chủ thượng cần bao lâu có thể đột phá phong ấn. Sa cơ lên trước một bước, cung kính hỏi. Ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng, đoạn này trong lúc, lưu ý các đại căn cứ thành phố hướng đi đặc biệt ngân xuyên căn cứ thành phố chờ ta khôi phục thực lực lúc chính là xóa đi nhân tộc lúc lợi duy thản trong mắt lộ ra hàn mang cùng nóng rực hắc nghịch mặc dù là phản đồ nhưng có một chút không có nói sai cái này phương chiến trên người có bí mật lớn bị bắt giữ lúc xuất hiện cái kia cực lớn tế đàn tất nhiên là một loại cực đoan cường đại ma hóa vật phẩm bằng không không thể dễ dàng như thế liền để cho hắn hóa thành cho tàn cái kia phương chiến mặc dù có thể ủng có cường đại như thế thực lực rất khả năng là bởi vì cái kia tế đàn Nếu có thể đem Phương Chiến chém giết, thu được cái kia tế đàn, hắn nói không chắc có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước. Ngân xuyên căn cứ thành phố Phương Bình biệt tự, kết thúc tu luyện Phương Bình từ cửa bên trong không gian đi ra. Thiếu ra, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Kim Lệ cung kính sưng hô một tiếng, đưa lên khăn mặt. Phương Bình đưa tay tiếp nhận dò hỏi. Có viễn cổ ma vật tin tức không có? Vẫn không có viễn cổ ma vật tin tức, không chỉ có viễn cổ ma vật, liền ngay cả huyết nguyệt cấp ma nhân tộc cũng biến mất rồi tung tích. Kim Lệ lắc đầu nói, liền ngay cả Huyết Nguyệt cấp ma nhân tộc cũng biến mất rồi tung tích. Phương Bình nhíu nhíu mày, viễn cổ ma vật không chết khả năng rất lớn, nếu là phát hiện Huyết Nguyệt cấp ma nhân tộc tung tích, nói không chắc có thể thông qua đối với Huyết Nguyệt cấp ma nhân tộc thẩm vấn, biết được viễn cổ ma vật ẩn nấp vị trí. Liền ngay cả Huyết Nguyệt cấp ma nhân tộc cũng biến mất rồi tung tích, tự nhiên cũng không có biện pháp thông qua Huyết Nguyệt cấp ma nhân tộc biết được viễn cổ ma vật ẩn nấp vị trí. Đối với viễn cổ ma vật, các đại căn cứ thành phố có cái gì suy đoán? Đây phải hơi nâng cảm, Phương Bình hỏi. Tuy rằng viễn cổ ma vật cùng huyết nguyệt cấp ma nhân tộc cũng đã mất tích, nhưng ma nhân tộc cũng không có hỗn loạn dấu hiệu. Các đại căn cứ thành phố suy đoán viễn cổ ma vật còn sống sót khả năng rất lớn. Kim Lệ hồi đáp. Quả nhiên không chết sao. Phương Bình trong lòng cảm giác nặng nghề. Hắn là thật sự rất hy vọng viễn cổ ma vật đã chết đi. Bất quá rất đáng tiếc, các loại manh mối đều cho thấy viễn cổ ma vật rất khả năng cũng chưa chết. Cũng được, không chết thì lại làm sao? Có thể giết người một lần liền có thể giết người một lần. Phương Bình ánh mắt trở nên sắc bén. Thu được Sát tạ mạ siêu phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú sau, thực lực của hắn tăng lên tốc độ có thể nói khủng bố, mỗi ngày đều có cực kỳ khủng bố mà tăng lên. Sát tạ Ma thời gian 3 năm luyện chơi chơi liền thành thế giới vô địch, mà hắn có hoàng kim chi lực ở, tự nhiên là không cần thời gian 3 năm. Chờ đến viễn cổ ma vật lợi duy thản phá mở phong ấn, hắn khi đó nói không chắc đã có sức đánh một trận. Lùi một bước nói Dù là không có sức đánh một trận, cùng lắm thì hắn cũng như viễn cổ ma vật như thế, trốn trên một năm nửa năm. Tiến tuyết, Phan Huyên cùng với cái khác một ít quen biết người đã bị hắn bí mật rời đi đến trước mở ra bí ẩn cứ điểm, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đương nhiên, không tất yếu tình hùng dưới, hắn không muốn như làm, bởi vì cứ như vậy, ngân xuyên căn cứ thành phố thậm chí cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố, rất có thể sẽ gặp phải viễn cổ ma vật tiêu diệt. Nghỉ ngơi một thoáng, Phương Bình tiếp tục vùi đầu vào tu luyện ở trong. Hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy, nhất định phải giành giật từng giây. Băng hệ năng lực cùng phong hệ năng lực cũng đã đạt đến cấm kỵ tầng thứ, mấy ngày nay không ngừng vận dụng, đã quen thuộc tăng vọt nguy cơ, đón lấy đến phiên phân giải trọng tổ năng lực. Từ hiến tế không gian ở trong, hắn lấy ra một khối màu sắc hiện màu tím, mặt ngoài có lấm ta lấm tấm màu bạc kim loại. Đây là có thể luyện chế huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí kim loại tinh kim, là hắn mấy ngày trước hướng về ma vật đối sách khoa mượn tới. Phân giải. Ánh sáng màu trắng xuất hiện. Đem khối này tinh kim bao bọc, sau một khắc, khối này tinh kim hóa thành bột phân tán loạn ra. Có thể phân giải huyết nguyệt cấp ma hóa kim loại, uy lực tất nhiên là đạt đến cấm kỵ tầng thứ không thể nghi ngờ. Cho dù là huyết nguyệt cấp cường giả, trong tình huống bình thường, cũng là rất khó có thể phá hủy huyết nguyệt cấp ma hóa kim loại. Cảnh giới còn chỉ là huyết nguyệt sơ kỳ hắn, có thể đem huyết nguyệt cấp ma hóa kim loại phá hủy, uy lực đạt đến cấm kỵ tầng thứ là khẳng định. Đón lấy là gây dựng lại. Hắn vận dụng gây dựng lại năng lực Theo gây dựng lại năng lực vận dụng, trong đầu hắn xuất hiện có quan hệ những thứ này tinh kim bột phấn tình báo, đó là ẩn chứa ở tinh kim bột phấn trong bao quát quá khứ thời gian tình báo. Lựa chọn một cái quá khứ thời gian điểm, hắn truyền đạt gây dựng lại mệnh lệnh, hóa thành bột phấn tinh kim khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa hóa thành cả khối kim loại. Đó lấy là phân giải cùng gây dựng lại diễn sinh ra cái khác năng lực, trước tiên từ mây mù tiêu tan bắt đầu. Đem tinh kim ném về phía xa xa, trong tay hắn bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng. Vừa vận tập chúng nằm ở không trung tinh kim. Sau một khắc, còn nằm ở không trung tinh kim hóa thành một phấn, đồng bền mà xuống. Mây mù tiêu tan là phân giải trọng tổ năng lực bên trong phân giải diễn sinh. Cùng vừa nay hắn sử dụng phân giải năng lực không giống. Loại năng lực này có thể công kích được xa xa mục tiêu, mở rộng phân giải năng lực công kích khoảng cách. Đón lấy là tinh linh chi nhãn. Phương Bình vận dụng thứ hai diễn sinh năng lực tinh linh chi nhãn, không giống nhau tầm nhìn xuất hiện ở trước mắt hắn. Đó là tương tự không gian 3 chiều đồ thế giới. Có thể nhìn thấy chỗ rất xa, tấm mắt có thể xuyên thấu chướng ngại vật, tương tự mắt nhìn xuyên tưởng, lại có một số khác biệt. Bây giờ xuất hiện ở trước mắt hắn thế giới, cũng không phải là thế giới vật chất, mà là dựa vào thế giới vật chất mà tồn tại tình báo thế giới thứ nguyên. Cái này chính là tinh linh chi nhãn có thể nhìn thấy thế giới. Hừm, trong cơ thể ta đây là. Tâm mắt đánh ra chung quanh, khi nhìn thấy trên người mình thì phương bình không khỏi sương sở. Ở tinh linh chi nhãn dưới. Hắn ở trong cơ thể mình phát hiện một loại có khác biệt tại tự thân sự vật. Đây là cái gì? Trực giác nói cho Phương Bình, loại này có khác biệt tại tự thân sự vật tuyệt không là vật gì tốt. Hắn lấy tinh linh chi nhãn đối với cái này sự vật tiến hành quan sát cùng phân tích, rất nhanh, hắn có phát hiện. Đây là một loại nào đó truy tung ký hiệu, đến tận cùng là ai ở trên người ta lưu lại. Sắc mặt hắn ngưng lại, chỉ cần có cái này truy tung ký hiệu ở, hành tung của hắn liền đem không chỗ che thân, không nghi ngờ chút nào. Lưu lại ký hiệu đối tượng tuyệt không có ý tốt. Lẽ nào là viễn cổ ma vật? Bây giờ, hắn kẻ địch cũng chỉ có ma nhân tộc cùng viễn cổ ma vật. Tiếp xúc qua ma nhân tộc đã tất cả đều bị hắn giết chết, cũng chỉ có viễn cổ ma vật cũng chưa chết. Như vậy, cái này truy tung ký hiệu rất khả năng chính là viễn cổ ma vật đang cùng hắn trong chiến đấu, lặng yên lưu lại. Làm vì chính là khôi phục thực lực sau khi, có thể trước tiên tìm tới hắn. chương 445, phong ấn giải trừ. Cũng còn tốt phát hiện. Phương Bình cái chán trượt xuống mùa hôi lạnh, cũng còn tốt phát hiện cái này trồng vào ở trong cơ thể mình truy tung ký hiệu. Nếu không thì, nếu là cùng viễn cổ ma vật chiến đấu không địch lại thì vậy thì nguy hiểm. Dựa vào cái này truy tung ký hiệu, bất luận chính mình trốn đến nơi nào, đều không thể chạy trốn viễn cổ ma vật truy tung. Phân giải Phân giải trọng tổ năng lực ở trong phân giải năng lực vận dụng, truy tung ký hiệu nhất thời bị phân giải. Nếu như không có phân giải trọng tổ năng lực, nghĩ muốn đi trừ cái này truy tung ký hiệu, còn có một chút phức. Dù sao đây là trồng vào đến trong cơ thể mình sự vận. Nhưng ở phân giải trọng tổ năng lực phía dưới, lại là có thể tinh chuẩn phát hiện cái này ký hiệu, cũng đem xóa đi. Đón lấy diễn sinh năng lực là chất lượng bạo tán. Phương Bình trong ánh mắt lộ ra một ít chờ mong. Chất lượng bạo tán có thể đem vật chất trực tiếp phân giải làm vì năng lượng. 50 hào khắc chất lượng phân giải thả ra nhiệt lượng liền đủ để có thể so với 1.000 tấn tờ nở tơ bom. Đây là đã có thể so với tiểu đương lượng đạn hạt nhân uy lực. Chuyên tống ma pháp vận dụng. Hắn xuất hiện ở rời xa ngân xuyên căn cứ thành phố hoang dã. Vận dụng tinh linh mắt, hắn ánh mắt nhìn hướng về xa xa, rơi vào một giọt treo ở trên lá cây nước sương, chất lượng bạo tán vận dụng. Ầm ầm. Nóng rực ánh sáng và nhiệt độ bạo phát, khủng bố đám mây hình nấm xuất hiện, cường hãn sóng trùng kích xuất hiện, hướng về chu vi nhanh chóng quét tán. Thần La Thiên Trình. Phương Bình mau mau vận dụng Thần La Thiên Trình, đem hướng mình phương hướng mà đến sóng trùng kích đỡ. Khi sóng trùng kích càn quét mà qua sau, Một cái hiện hình tròn khu vực bị san thành bình địa, hóa thành đất khô cằn cũng chỉ có hắn nơi một mảng nhỏ phạm vi, vẫn cứ duy trì hoàn hảo. Sì bạ tật xưa không dám ở cùng người thời điểm chiến đấu vận dụng chất lượng bạo tán, đó là bởi vì vi lực quá mạnh, hơn nữa không phân địch ta, sẽ đem chính mình cũng cuốn vào trong đó. Bất quá, hắn nhưng khác. Lại không nói hắn huyết nguyện cấp cường hạn thân thể, cái này trình độ như thế này công kích chỉ cần không phải nằm ở nổ tung trung tâm, liền không thể có thể thương tổn được hắn thuống chi hắn còn nắm giữ thần la thiên trình cùng truyền tống ma pháp các loại thủ đoạn đủ để ung dung đỡ cùng trốn rơi nổ tung sóng trùng kích nếu là toàn lực triển khai uy lực sợ rằng sẽ là ta có tất cả cấm kỵ năng lực ở trong uy lực mạnh nhất năng lực vừa nãy hắn tự nhiên là không hề sử dụng toàn lực vẹn vẹn là đem một giọt nước phân giải mà thôi đây cũng không phải là hắn bây giờ phân giải năng lực cực hạn nhưng dù vậy cũng đã có uy lực như thế có thể tưởng tượng được loại này do phân giải năng lực diễn sinh năng lực chất lượng bạo tán uy lực mạnh Duy nhất cần lo lắng chính là, loại năng lực này địch ta không phân, rất dễ dàng thường tổn được chính mình. Tuy rằng không cần như sỉ bạ tạt xuống như vậy sợ tay sợ chân, chỉ có thể mượn đặc thù máy móc, tại mấy ngàn km ở ngoài vận dụng, nhưng cũng là cần cẩn thận. Không có tiếp tục kiểm tra, Phương Bình trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, tiếp tục vùi đầu vào tu luyện ở trong. Hoang dã, một cánh rừng nơi sâu xa bên trong cung điện, liền ở Phương Bình giải trừ truy tung ký hiệu lúc, lợi duy thản lập tức trong lòng sinh ra ý nghĩ. Biết mình ở lại phương bình trên người truy tung ký hiệu đã bị phát hiện giải trừ. Giải trừ thì đã có sao, làm ta đối với ngân xuyên căn cứ thành phố ra tay thì ta không tin ngươi không sẽ ra tới. Hắn khỏe môi lại còn lên cười gằn Đối với nhân loại loại sinh vật này phong cách làm việc, hắn thực sự hiểu quá rõ, có lúc, thường thường sẽ bởi vì một ít hoàn toàn không có cần thiết đạo đức quan, chủ động đem chính mình đặt hiểm địa thậm chí chịu chết. Tựa như hắc địch biết rõ cùng mình đối nghịch, chắc chắn phải chết vẫn cứ không chút do dự mà làm như vậy. hắn tin tưởng phương chiến cũng sẽ là người như vậy, chỉ cần mình tập kích ngân xuyên căn cứ thành phố, đối phương tất nhiên sẽ xuất hiện. Sau 3 tháng, hoang dã rừng rầm nơi sâu xa bên trong cung điện. Ẩm. Một luồng khí thế khủng bố bạo phát, như vô tận đại dương nghiêng mà xuống, mang theo không gì sánh kịp vì thế. Tại này cố khủng bố uy vọng phía dưới, cho dù là huyết nguyệt cấp cường giả, cũng không khỏi sẽ cảm giác tự thân hết sức nhỏ bé. Lúc này. Bên trong cung điện một đám huyết nguyệt cấp ma nhân tộc cường giả, đã là như thế cảm giác. Cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, mười mấy người nhanh chóng chạy tới Lợi Duy Thản nơi, vì một chân trên đất cung kính nói: "Chúc mừng chủ thượng Phong Ấn giải trừ. Có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy khí tức, không nghi ngờ chút nào, Lợi Duy Thản tất nhiên là giải trừ Phong Ấn, khôi phục vốn là thực lực." Ừm. Lợi Duy Thản tâm tình không tệ gật đầu, tiêu tốn 3 tháng thời gian, cuối cùng cũng coi như là đem trên người Phong Ấn giải trừ, khôi phục lại liệt dương cấp Lấy hắn liệt dương cấp cảnh giới cộng thêm cấm kỵ năng lực, hắn tin tưởng, hắn hôm nay đã đủ để dễ dàng xóa bỏ cái kia gọi là phương chiến nhân loại. Cái kia gọi phương chiến nhân loại hiện tại ở đâu? Trong mắt hắn lộ ra lạnh leo sắc cơ, do hỏi. Hắn trở về ngân xuyên căn cứ thành phố sau khi liền biến mất không còn tâm tích, ta nhiều lần phái ra ma nhân tộc lẻn vào tìm hiểu, nhưng cũng không có dò tham hắn tin tức. sa cơ hồi đáp. Có thể xác định hắn ở ngân xuyên căn cứ thành phố sao? Lợi duy thản hỏi. Không thể. Đối phương ẩn dấu vị trí, ở ngân xuyên căn cứ thành phố thuộc về cơ mật tối cao, người biết cực nhỏ. Sa cơ xấu hổ nói. Ẩn dấu lên à? Cũng được, đợi ta đối với ngân xuyên căn cứ thành phố ra tay thì ta không tin người không ra. Lợi duy thản hơi nhữ mẩy, tiếp ra ra. Chỉ cần hắn đối với ngân xuyên căn cứ thành phố ra tay, tin tưởng đối phương sẽ chủ động nhảy ra. Đối với phương chiến loại này nhân loại tính cách, hắn thực sự hiểu quá rõ. Đem mạng người khác nhìn ra thấy so với mình sinh mệnh còn nặng. Quả thực thật quá ngu xuẩn, bất quá cũng chính là loại này ngu xuẩn, mới để cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Xuất phát ngân xuyên căn cứ thành phố. Hắn hạ lệnh. Vâng. Một đám huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đều là kích động đáp. Bây giờ chủ thượng khôi phục thực lực, cho dù cái kia gọi là phương chiến nhân loại, tất nhiên cũng đem không phải là đối thủ, tiêu diệt nhân loại thời cơ rốt cục đến. Sau mấy ngày, lợi duy thản cộng thêm hơn 10 vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, xuất hiện ở ngân xuyên căn cứ thành phố ở ngoài. HVM. Ánh mắt nhìn Ngân Xuyên căn cứ thành phố, lợi duy thản trên mặt lộ ra lạnh lẽo vẻ. Vô tận ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà ra, hóa thành màu đen sóng biển, hướng về Ngân Xuyên căn cứ thành phố tập kích mà đi. Đây là tính chất hủy diệt một đòn, là đủ để dễ dàng đem Ngân Xuyên căn cứ thành phố xóa đi một đòn. Đến rồi, Ngân Xuyên căn cứ thành phố Phương Bình biệt thự, Phương Bình sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Bá, một cái thuấn di, Hắn xuất hiện ở Ngân Xuyên căn cứ trên không, xuất hiện đồng thời, Thần La Thiên Trinh vận dụng mạnh liệt càn quét hướng về kéo tới màu đen sóng biển, màu đen sóng biển bị đánh tan, ngọn lửa màu đen văng tứ phía, như màu đen mưa sao xa giống như hướng về chu vi bán, tựa như gặp quần thể thiên thạch tập kích cái hố xuất hiện, mặt đất biến thành đất khô cằn, trung tâm nơi càng là hòa tan thành dung nham, tất cả sinh vật hủy diệt. quả nhiên không trốn, nhìn xuất hiện đỡ công kích phương bình, lợi duy thản trên mặt lộ ra một vệt chào phúng cười, như hắn dự liệu đối phương cũng không có bỏ qua ngân xuyên căn cứ thành phố đào tẩu. Đối phương Trung Quy chỉ là một cái bị ý thức trách nhiệm cùng chủ nghĩa anh hùng ràng buộc phạm nhân mà thôi. Thực lực đã khôi phục. Nhìn chăm chăm viễn cổ ma vật lợi duy thản, Phương Bình vẻ mặt nghiêm túc. Viễn cổ ma vật lợi duy thản trên người cái kia chuyển giống như đại dương khí tức, rõ ràng cho thấy viễn cổ ma vật lợi duy thản thực lực đã khôi phục. Hít sâu một hơi, hắn nói: Muốn chiến có thể, không trải qua rời xa Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Hơn nữa ở chúng ta chiến đấu phân gia thắng bại trước, các ngươi một phương không rất đúng Ngân Xuyên căn cứ thành phố ra tay. Ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Lợi duy thản xem thường cười gằn. Nếu như ngân xuyên căn cứ thành phố bị diện, ta tuyệt đối sẽ trước tiên rời đi, ta có được không gian năng lực, nếu là muốn đi, ngươi không ngăn được. Phương Bình uy hiếp tới. Có đúng không? Ngươi thử một chút xem ngươi bây giờ còn có thể hay không vận dụ. Lợi duy thản trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Biết rõ Phương Bình có được không gian năng lực, bất cứ lúc nào có thể mượn không gian năng lực đào tẩu, hắn tự nhiên là có đề phòng. Hắn tuy rằng không có không gian năng lực, nhưng lấy tới một cái cầm cố không gian ma hóa vật phẩm nhưng cũng không khó. Bây giờ cái này không gian ma hóa vật phẩm đã bị hắn vận dụng, 5 km trong phạm vi, tất cả không gian năng lực đều sẽ đem bị cấm chỉ. Vụ Phương Bình thử nghiệm vận dụng truyền tống ma pháp, lập tức phát hiện một loại châm đối với không gian năng lực cầm cố lực lượng. Ở cái này loại cầm cố lực lượng xuống, truyền tống ma pháp trở nên không thể dùng. Viễn cổ ma vật lợi duy thản là có chuẩn bị mà đến hẳn là chuẩn bị một loại nào đó có thể cầm cố không gian ma hóa vật phẩm chương 446 cường hãn viễn của ma vật quả nhiên là có chuẩn bị mà đến truyền thống ma pháp bị cầm cố bất quá phương bình sắc mặt cũng không có trở nên hoang mang nếu như là ở thu được quyến thú long xà thủy ngân trước đối mặt cái loại này tình huống hắn tự nhiên là bó tay hết cách nhưng hiện tại nhưng khác xi tay phải bị hào quang màu trắng bạc bao bọc hắn hướng về phía hư không nhẹ nhàng vùi đi sau một khắc Tựa như món đồ gì bị xé rách giống như bị cầm cố không gian bị xé ra một cái lỗ hổng. Truyền tống ma pháp vận dụng, hắn tử cái này đạo lỗ hổng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở bên ngoài mấy km Long xà thủy ngân thứ nguyên thôn vệ không thể nghi ngờ là loại này không gian cầm cố năng lực khắc tinh, vừa nãy bao bọc tay phải hắn hào quang màu trắng bạc, chính là Long xà thủy ngân thứ nguyên thôn vệ năng lực. Ở không chịu hoán Long xà thủy ngân tình huống xuống, hắn cũng là có thể sử dụng Long xà thủy ngân năng lực. Chỉ là uy lực kém xa đem lòng xà thủy ngân cho gọi ra đến cường. Nhưng dùng tới đối phó không gian loại ma hóa vật phẩm sản sinh cầm cố lực lượng, lại là đã đầy đủ. Xem ra ngươi không gian ma hóa vật phẩm không quá hữu hiệu A. Thuấn Di xuất hiện sau khi, Phương Bình nhìn hướng về Lợi Duy Thản nói. Cảm giác được Phương Bình tiếng nói bên trong trào phúng, Lợi Duy Thản sắc mặt hơi âm trầm, nói. Ta thừa nhận, ngươi thật sự là có cùng ta bàn điều kiện tư cách, địa điểm ngươi chọn đi. Đi theo ta. Vèo. Phương Bình hướng về rời xa ngân xuyên căn cứ thành phố Phương Hướng bay đi. Viễn cổ ma vật lợi duy thản cùng với theo hắn mà đến hơn 10 vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc tất cả đều đi theo. Vèo, vèo, vèo. Song Phương tốc độ bất mãn, mười mấy phút, cũng đã xuất hiện ở mấy trăm nhiều km ở ngoài, xuất hiện ở có liên miên dãy núi Quần Sơn trong lúc đó. Hơn 10 vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc lùi tới xa xa, mà Phương Bình cùng lợi duy thản nhưng là cách nhau mấy trăm mét khẽ nhìn từ xa. Lấy bọn họ bây giờ cảnh giới. Khoảng cách mấy trăm mét căn bản không tính khoảng cách. Này không phải là quyết đấu, cũng không cần trọng tài tuyên bố bắt đầu, đến địa phương sau khi, lợi duy thản cùng Phương Bình trước tiên cũng đã ra tay. Hát viêm. Lợi duy thản vận dụng hát viêm, ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra, xoay tròn hóa thành nguyện như núi non giống như cực lớn ngọn lửa màu đen trụ, tập kích hướng Phương Bình. So với trước đối với ngân xuyên căn cứ thành phố ra tay thì uy lực rõ ràng càng mạnh. Đối với Ngân Xuyên căn cứ thành phố ra tay bất quá là muốn đem Phương Bình kinh động ra, liền tựa như là người bình thường ném tảng đá kinh hãi trong hồ cá giống như, vẹn vẹn là tùy ý một đòn. Tiên nhân thuật, siêu sẩy đại hình thức. Tiên nhân thuật cùng siêu sẩy đại hình thức vận dụng, Phương Bình trên người xuất hiện tiên nhân thuật cùng siêu sẩy đại hình thức bên ngoài đặc thủ. Hai mắt nơi xuất hiện màu đỏ mắt ảnh, tóc biến sắc màu vàng, quanh thân bao phủ hào quang màu vàng. Đối mặt kéo tới ngọn lửa màu đen trụ, quanh người hắn khí lạnh mãnh liệt khí lạnh hóa thành một cái quyển như dãy núi thô to khí lạnh rắn dài, đón lấy ngọn lửa màu đen trụ. Ầm ầm. Hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng va chạm, phát sinh kịch liệt phản ứng, giằng co chốc lát, song song nổ bể ra đến. Một bên ngọn lửa bay vụt, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít hố chết, sinh mệnh tuyệt tích, một bên khí lạnh tung tóe, mặt đất bị băng cứng bao trùm, tương tự sinh mệnh tuyệt tích. Hừ, thực lực tăng cường nhiều như vậy. Lợi Duy Thản hơi biến sắc mặt. Tuy rằng còn chưa sử dụng cấm kỹ năng lực tinh Nhưng cái này dù sao cũng là lấy hắn liệt dương cấp cảnh giới sử dụng tới năng lực, uy lực so với lần trước vận dụng cấm kỵ năng lực thì ít nhất tăng cường một cấp độ. Nhưng chính là như vậy cường uy lực, lại bị đỡ, 3 tháng không chỉ là hắn loại bỏ phong ấn, thực lực tăng cường, thực lực của đối phương đồng dạng tăng cường. Làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Lẽ nào là bởi vì cái này ma hóa vật phẩm? Trong lòng hắn cả kinh, tiếp là mừng như điên, ánh mắt càng trở nên nóng rực. Đối phương có thể có nhanh như vậy trưởng thành tốc độ Càng thêm nói rõ cái này ma hóa vật phẩm bất phàm, nếu là rơi vào trong tay hắn, nói không chắc thật có thể để cho hắn bước vào cảnh giới cao hơn. Hắc tinh. Cấm kỵ năng lực vận dụng, một đạo to như núi mạch hắc quang quét về phía Phương Bình, tựa như là một thanh xuyên thủng đất trời màu đen lợi kiếm, có thể chém thế gian vạn vật. Mà sự thực cũng là như thế, loại này cấm kỵ năng lực hết sức bá đạo, thế gian vạn vật ở nó phía dưới, tất cả đều sẽ bị mạnh mẽ chuyển hóa thành Hắc tinh. Rồi rồi rồi. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, Cấm kỵ tầng thứ Hàn Băng năng lực thôi thúc đến cực hạn, cực hạn khí lạnh đông lại hướng về Hắc Quang. Bất quá, ở Hắc Quang phía dưới, cho dù là khí lạnh cũng không khỏi bị mạnh mẽ chuyển hóa thành hắc tinh, Hắc Quang tiếp tục hướng về hắn nơi kéo tới. Bạch, truyền tống ma pháp vận dụng, hắn tuấn di xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, mà vừa nãy hắn vị trí, khuyết đại một màn xuất hiện. Một cái dãy núi màu đen xuất hiện, hướng về trước lan tràn, lan tràn đến cuối tầm mắt. Cho dù có sẽ ta mạ trưởng thành thiên phú, thời gian 3 tháng Trung quy vẫn là quá ngắn. Long vẫn còn sợ hãi liếc mắt một cái cái này con khuyết đại dễ núi màu đen. Phương Bình sắc mặt hết sức nghiêm nghị. Ba tháng, cảnh giới của hắn do huyết nguyệt sơ kỳ tăng lên tới huyết nguyệt đỉnh cao. Loại này tăng lên tốc độ, không thể nói là không nhanh. Nếu như thế giới này có Guinness ghi chép thưởng, như vậy hắn tuyệt đối có tư cách lĩnh. Đáng tiếc, cho dù tăng lên nhiều như thế, cùng toàn thắng trạng thái viễn cổ ma vật lợi duy thản so sánh lẫn nhau, Trung quy có trên lệnh. Chuyên tống ma pháp lại lần nữa vận dụng, hắn xuất hiện ở viễn cổ ma vật lợi duy thản sau lưng. Ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành một cái có thể so với nguy ngan núi lớn ngọn lửa bàn tay khổng lồ, hướng về viễn cổ ma vật lợi duy thản vô tới. Hừ! Viễn cổ ma vật lợi duy thản hừ lạnh một tiếng, mau lẹ xoay người, thân thể cũng trong cùng một lúc, hóa thành tinh thể màu đen. So với ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ nhỏ mấy vạn lần bàn tay, hướng về đánh ra mà đến ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ nên kh To nhỏ kém xa hai bàn tay va chạm thắng lại là cái kia biết nhỏ hơn mấy vạn lần bàn tay ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ bị đánh trúng vỡ vụn tung tóe. ngọn lửa màu vàng bay khắp nơi bay khủng bố sóng trùng kích càng là khuyết tán đến đầy đủ hơn 10 km ở ngoài 10km ở ngoài chính đang quan chiến một đám huyết nguyệt cấp ma nhân tộc cứng giả ngoại trừ mấy vị đỉnh cao huyết nguyệt ở ngoài những người khác tất cả đều ở trùng kích sóng phía dưới chật vật bay ngược dồn dập lùi về sau kéo ra càng xa hơn khoảng cách trên mặt tất cả đều là kinh hãi vốn cho là đã đủ xa lại không nghĩ rằng vẫn cứ không khỏi bị lan đến đánh nát ngọn lửa bàn tay khổng lồ lợi duy thản lắc người một cái cũng đã tới gần phương bình ngàn mét phạm vi hắn tốc độ di động so với phương bình thuẫn di càng nhanh ầm trên tay phải bao bọc hắc quang hắn một quyền hướng về phương bình nện xuống phương bình sau lưng một ngọn núi vẹn vẹn là ở nắm đấm gây ra kình phong phía dưới cũng đã nổ nát thần la thiên trình phương bình vận dụng thần la thiên trình mạnh mẽ sức đẩy càn quét hướng về lợi duy thản nhưng cái này đủ để đem ngân xuyên căn cứ thành phố như vậy loại cỡ lớn căn cứ thành phố san bằng khủng bố sức đẩy lại là ở lợi duy thản nắm đấm phía dưới bị xuyên thủng lợi duy thản nắm đấm tiếp tục nện gõ hướng về hắn len ken phương bình hai mắt hóa thành màu sắc vòng xoáy lợi duy thản trên người từng cái từng cái tử tuyến có thể thấy rõ ràng dạ nạ có thứ ra khỏi vỏ chém đánh hướng về lợi duy thản trên nắm đấm một cái tử tuyến chiếm được trực tử ma nhãn năng lực Có không nhìn phòng ngự đặc tính, cho dù lấy lợi duy thản bây giờ liệt dương cấp vượt xa trước thân thể phòng ngự, hắn cũng tự tin có thể đem lợi duy thản nắm đấm bổ ra. Cái này chính là trực tử ma nhãn, một loại có thể không nhìn phòng ngự cấm kỵ tầng thứ năng lực. bạch Bất quá, hắn vung chém nhưng là bị trốn rơi. Ở nắm đấm cùng dã nạ có thừa va chạm trước, lợi duy thản thân hình lách sang một bên, lấy so với chấp giật tốc độ nhanh hơn vòng tới phương bình bên trái, một quyền đánh xuống. Linh giáo qua trực tử ma nhãn năng lực. Lợi duy thản rất rõ ràng Phương Bình cây đao này ta tính, cho dù thân thể trở nên càng cường hắn hơn, cũng không chút nào liều dự định. Không kịp nghiêng người lấy dạ nạ con thù đón đánh, Phương Bình chỉ được cho gọi ra cao tới trăm mét hoàn toàn thể sở sa nụ, bảo vệ ở chính mình bên ngoài cơ thể. Mà hầu như sở sa nụ xuất hiện trước tiên, nắm đấm đã đánh vào sở sa nụ trên người. Giang rắc, nương theo một tiếng tiếng vỡ vụt, hoàn toàn thể hình thái nắm giữ cực đoàn cường hãn phòng ngự sở sa nụ, chia 5 xẻ bảy ra tung toé mảnh vỡ ở hắc quang phía dưới, hóa thành tinh thể màu đen. Cảnh giới đạt đến đỉnh cao huyết nguyệt, vốn là cực kỳ am hiểu phòng ngự sở sạ đủ phòng ngự trở nên càng mạnh, nhưng như trước không có thể ngăn ở lại cú đấm này. Tung toé mảnh vỡ trong, Phương Bình chịu đến mảnh liệt xung kích, miệng phun máu tươi bay ngược. Chương 447, chất lượng bạo tán. Vèo. Lợi Duy Thản lắc mình xuất hiện ở Phương Bình bên cạnh, lại một quyền đánh xuống. Bất quá, có sở sạ đủ đức đệm, lúc này, Phương Bình rốt cục phản ứng lại. Đang bị cú đấm này tập trung trước, chuyển tống biến mất ở tại chỗ. Đỉnh cao huyết nguyệt cùng liệt dương cấp tuy rằng chỉ có một cái cảnh giới khoảng cách, nhưng chân thực trên lệch ít nhất gấp trăm lần trở lên. Hơn một ngàn mét ở ngoài, Phương Bình Thuấn Di xuất hiện. Thương thế trên người, ở bất tử thân phía dưới, khôi phục nhanh chóng. Chỉ là trên người vỡ vụn quần áo, lại là không cách nào khôi phục như cũ, vì lẽ đó thoạt nhìn khá là chật vật, mặc trên người liền ngay cả ăn mậy đều không mặc quần áo. Vèo. Lợi Duy thản lại lần nữa vô giết mà đến, người còn chưa tới gần, một đạo thô to màu đen cổ sáng cũng đã ở hắn nắm đấm phía dưới hình thành. Cì cì. Phương Bình trong tay dạ nạ cột thừa vung chém, dọc theo màu đen cổ sáng bên trên tử tuyến sẽ qua, hắc quang cổ sáng nhất thời tán loạn. Ở trực tử ma nhãn tử quy tắc phía dưới, cho dù là loại này khủng bố công kích, cũng không cách nào tránh khỏi chết kết quả. Đáng tiếc duy nhất chính là trực tử ma nhãn tử quy tắc nghĩ muốn có hiệu quả, nhất định phải đánh trúng tử tuyến mới được. Đây là trực tử ma nhãn điểm yếu, mà nếu như không có cái nhược điểm này, trực tử ma nhãn liền không phải cấm kỵ tầng thứ năng lực, rất khả năng là vượt qua cấm kỵ tầng thứ năng lực. Ầm. Thừa Dịp Phương Bình chống đối màu đen cổ sáng lúc, lợi duy thản đã tới gần, nắm đấm bao bọc hắc quang, cuốn sạch lấy khủng bố sức gió tập kích hướng Phương Bình. Phương Bình sau lưng, ở hắn nắm đấm tạo thành sức gió phía dưới, đã xuất hiện một cái dấu vết thẳng tắp. Bao bọc hắc quang nắm đấm, cho Phương Bình một loại không thể tránh khỏi cảm giác. Lấy giản nạ cốt thú đón đánh đã đá không kịp, đây là lợi duy Thản đã sớm tính toán kỹ. Đối với Phương Bình trong tay giản nạ cốt thú, lợi duy Thản rất là kiêng kỵ, tuy rằng lợi duy Thản cũng không biết, uy lực mạnh mẽ cũng không phải là Phương Bình trong tay giản nạ cốt thú, mà là Phương Bình đôi mắt này. Bệnh! không lùi mà tiến tới, Phương Bình không có giản nạ cốt tay trái xuất hiện một cái hấp đồng, hướng về phía lợi duy Thản kéo tới năm đấm chém tới. Xì xì, hắc quang tán loạn, lợi duy Thản trên tay xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương. Vết thương từ năm đấm kéo dài tới lợi duy thản khuỷu tay, máu tươi cùng tác, thoạt nhìn hết sức giữ tận. Có thể triển khai trực tử ma nhãn tự nhiên không ngừng ra nã quất thừa, Chỉ cần có vũ khí, hắn liền có thể sử dụng tới trực tử ma nhãn năng lực. Bạch, một kích thành công, phương bình tay phải ra nạ quất thừa, Tương tự hướng về lợi duy thản chém tới. Vẹo, đang bị ra nạ quất thua bổ chúng trước, lợi duy thản sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng bước trở ra, tách ra ra nạ quất thừa Hai tay đều có thể thi triển năng lực như thế. Liếc mắt một cái tay của chính mình, sắc mặt hắn đông trầm Lấy hắn phản ứng tốc độ, là có thể tránh. Sở dĩ sẽ bị thương, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đối với trực tử ma nhãn năng lực không biết. Cũng không biết, phương bình tay trái tay phải tất cả đều có thể sử dụng tới loại năng lực này, do bất cẩn mới bị thiệt tòi. Cho dù nắm giữ bất tử thân, cũng không cách nào khôi phục nhanh chóng bị trực tử ma nhãn tạo thành thương thế. Bất quá, hắn dù sao không chỉ một cái tay, đối với hắn cấp bậc này tới nói tay trái tay phải là không có khác nhau. Ầm. Lắc người một cái, hắn vòng tới Phương Bình mặt bên, hoàn hảo tay từ mặt bên hướng về Phương Bình nổ ra. Đây chính là trực tử ma nhãn có thể làm được cực hạn. Truyền thống ma pháp vận dụng, Phương Bình tránh né công kích, xuất hiện ở khoảng cách lợi duy thản hơn 1000m ở ngoài, hiến tế trong không gian, lượng lớn băng kỵ sĩ nổ nát, bổ sung hắn kịch liệt tiêu hao thể năng. Trực tử ma nhãn tuy rằng uy lực mạnh mẽ, luận uy lực tầng thứ, hẳn là còn muốn vượt qua bình thường cấm kỵ năng lực. Nhưng đối mặt lợi duy thản tốc độ như thế này, kẻ địch khủng bố thừa dịp sự bất cẩn đem đả thương, hẳn là chính là loại năng lực này có khả năng đạt đến cực hạn. Dù sao loại năng lực này điểm yếu thực sự quá mức rõ ràng, đối mặt bây giờ có để phòng lợi duy thản, đã rất khó lại nổi lên đến hiệu quả. Trực tử ma nhãn không được, bình thường cấm kỵ năng lực càng là liền đánh vỡ lợi duy thản phòng ngự cũng khó khăn, đón lấy liền xem phân giải trọng tổ năng lực. Tinh linh chi nhãn vận dụng, phương bình trước mắt xuất hiện không gian ba triệu thế giới. Lợi Duy Thản chân dưới một khối đại khái 50g chất lượng bùn đất trở nên có thể thấy rõ ràng. Chất lượng bạo tán. Phân giải trọng tổ diễn sinh năng lực chất lượng bạo tán vận dụng, lợi duy thản dưới chân cái kia một khối bùn đất trong nháy mắt phân giải thành thuần túy năng lượng. Không tốt. Lợi Duy Thản bản năng nhận ra được nguy cơ, nhanh chóng rời xa tại chỗ, bất quá, lại là đã không kịp. Hắn mới vừa chạy đi mấy chục mét, ở hắn chỗ cũ, cũng đã có nóng rực ánh sáng và nhiệt độ bạo phát, nhanh chóng khuếch tán, đem hắn bao phủ ở trong đó. Vèo. Ở ánh sáng và nhiệt độ đến trước, truyền tống ma pháp vận dụng, phương bình biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài mấy chục km. Chất lượng bạo tán loại năng lực này, Sipatatsu không dám ở trong chiến đấu sử dụng, bởi vì đây là một loại địch ta không phân năng lực, nhưng hắn lại không cần bận tâm sao nhiều như vậy. Có truyền tống ma pháp, hắn có thể trong nháy mắt kéo khoảng cách xa, để công kích không cách nào thường tổn được hắn. Thần la thiên trinh Thuấn di mới vừa xuất hiện cũng đã có mạnh mẽ sóng trùng kích kéo tới, phương bình đẩy lên thần la thiên trinh đem cái này dư âm đỡ, hắn ánh mắt nhìn về nổ tung phương hướng, chỉ thấy cái hướng kia, một cái cực lớn đám mây hình nấm xuất hiện, tỏa ra chói mắt ánh sáng, hơn 10 dặm ở ngoài, quan chiến một đám huyết nguyệt cấp ma nhân tộc cường giả dồn dập chật vật đỡ kéo tới sóng trùng kích, kinh hãi nhìn sóng trùng kích kéo tới phương hướng, uy lực như vậy, nhượng bọn họ sợ run tim mất mật, cách nhau như vậy xa, vẫn cứ có như vậy cường uy lực, nếu là nằm ở nổ tung trung tâm, Bọn họ không nghi ngờ chút nào bọn họ sẽ trong nháy mắt hoa khí. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này đến tột cùng là là ai triển khai năng lực? Một cái ma nhân tộc đẩy mặt cả kinh nói. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy nổ tung là từ chủ thượng bên cạnh bạo phát, triển khai năng lực rất khả năng là cái kia gọi phương chiến nhân loại. Một cái nữ tính ma nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả sắc mặt hoang mang nói. Không thể, lấy phương chiến thực lực, không thể có thể sử dụng tới công kích kinh khủng như thế. Đúng. Đây nhất định là chủ thượng triển khai năng lực, không ít huyết nguyện cấp ma nhân tộc đều là phản bác. Tuy rằng bọn họ ở trong không ít cũng nhìn thấy nổ tung một màn, nhưng bọn họ mang tính lựa chọn không muốn đi tin tưởng, bởi vì đây là đối với bọn họ cố hữu quan niệm xung kích. Sương khói tiêu tan, hơn 10 người roi mắt phóng tầm mắt tới, ánh mắt nhìn về nổ tung trung tâm. Là Phương Chiến, Phương Chiến còn sống sót. Một bóng người xuất hiện tại bọn hắn tầm nhìn, bọn họ tất cả đều không khỏi sắc mặt hoang mang, tuy rằng cũng không rõ ràng. Nhưng bọn họ vẫn là ngờ ngỡ phán đoán ra, cái này đạo bóng người chính là cái kia gọi phương chiến nhân loại. Hơn nữa, nhìn đối phương dáng vẻ, rõ ràng không bị cái gì ảnh hưởng, há không phải nói, mới vừa mới gặp phải tập kích không phải gọi phương chiến nhân loại mà là chủ thượng. Bạch! Truyền tống ma pháp vận dụng, phương bình trôi nổi ở nổ tung trung tâm bầu trời. Một cái lớn khuyết đại cái hô xuất hiện, liền tựa như là một hố trời. Trong hố trời, cháy đen một mảnh, tất cả đều là đất khô càn. Hừng, lại không chết Sắc màu quan sát hạ kỷ cảm giác phía dưới, phương bình ở đất khô cằn tròn, nhận biết được sinh mệnh khí tức, thình lình chính là viễn cổ ma vật lợi duy thản. 50G chất lượng phân giải thành năng lượng, liền tương đương với 100 vạn tấn cấp đạn hạt nhân, ở loại này cấp bậc nổ tung trung tâm, đối phương lại không có chết. Cái gì gọi là thân thể gắng gượng chống đỡ đạn hạt nhân, cái này chính là thân thể gắng gượng chống đỡ đạn hạt nhân. bá, Thuấn di tới gần sinh mệnh khí tức nơi, hắn nhìn thấy viễn cổ ma vật lợi duy thản. Đối phương cả người cháy đen nằm ngã xuống đất, trên người đối phương đen cũng không phải là hát tinh năng lực đen, mà là máu thịt hóa thành than cốc tạo thành màu đen. Tựa hống ngất lấy đối phương bất tử thân hẳn là rất nhanh thì sẽ khôi phục như cũ, việc này không nên chậm trễ. Không có thời gian chậm rãi xác thực đối phương là có hay không đã ngất, ma vật tế đàn vận dụng một cái lại một cái màu máu xiềng xích xuất hiện, trói buộc hướng về viễn cổ ma vật. Nếu như hắn tiêu tốn thời gian kiểm tra xác thực, thì sẽ bỏ qua tốt nhất bắt lấy thời gian. Vì lẽ đó, cho dù đối phương có thể cũng không có ngất, hắn cũng cần làm như thế. Bạch! Ngay vào lúc này, ngất viễn của ma vật đống nhiên mở mắt ra, bắn lên, biến mất ở tại chỗ. anh Phương Bình chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một cái bao bọc hắc quang nắm đấm tập trúng, trên người khớp xương không biết nát bao nhiêu cái, tựa như con tôm giống như lỏm khỏm thân thể bay ngược. Thân thể ở hắc quang tập kích phía dưới, toàn bộ hóa thành tinh thể màu đen. Làm xong tất cả những thứ này lợi duy thản. Run run người thể, than cốc rồn dập từ thân thể hắn rơi xuống, lộ ra nội bộ tinh thể màu đen bao trùm thân thể. Chương 448, ước vạn tấn cấp. Chất lượng bạo tán công kích xác thực là đánh vỡ hắn phòng ngự, nhưng ở bất tử thân phía dưới, hắn rất nhanh liền khôi phục. Khôi phục như cũ sau khi hắn làm bộ ngất, mà Phương Bình lo lắng hắn khôi phục như cũ, vì lẽ đó không có cẩn thận xác thực, nhất thời chúng hắn đánh lén. Đây là Dương Yêu. Phương Bình cho dù đoán được hắn rất khả năng cũng không có ngất cũng cần đánh cược một lần, bởi vì bất tử thân khôi phục nhanh chóng năng lực, lưu lại thời gian, căn bản không đủ phương bình đối với hắn tiến hành cẩn thận kiểm tra. Phốc, phốc, phốc. Một tòa lại một ngọn núi bị bay ngược phương bình xuyên thủng, liên tiếp và nát hơn 10 tòa ngọn núi phía sau, đập bay đến năm, 6 km ở ngoài, khảm nạm nhập một ngọn núi bên trong mới ngừng lại. Vèo. Lợi Duy Thản nhanh chóng đuổi theo, bao bọc hắc quang nằm đấm, hướng về thân thể hóa thành tinh thể màu đen, khảm nạm ở trong núi phương Bình nện xuống. Vụ, ngay vào lúc này, thân thể hoàn toàn hóa thành tinh thể màu đen phương bình, trong nháy mắt cũng đã lần nữa khôi phục thành thân thể máu thịt, thương thế trên người càng là hoàn toàn khôi phục. Hắc tinh năng lực là quy tắc tầng thứ năng lực, ở loại năng lực này phía dưới, cho dù là phương bình trên người chân tổ cấp bất tử thân, cũng rất khó có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Bất quá, trên người hắn còn có mặt khác một loại bất tử thân, loại này bất tử thân là do phân giải trọng tổ năng lực diễn sinh mà đến, tên là tự mình chữa trị. Loại này chữa trị năng lực, có thể lấy quá khứ thời gian điểm thân thể dữ liệu thay hiện tại, cùng với nói là chữa trị, không bằng nói là đem quá khứ mình cùng mình bây giờ thay. Đối mặt cái loại này chữa trị quy tắc, cho dù cấm kỵ tầng thứ hắc tinh năng lực, cũng không cách nào gây trở ngại, cho nên mới phải trong nháy mắt cũng đã chữa trị. 3. Hai mắt hóa thành nhiều màu sắc vòng xoáy, Phương Bình trong tay dạ nạ quật chém đánh hướng về kéo tới lợi duy thản. Lợi duy thản mau mau lùi về sau tránh né, cùng Phương Bình kéo dài khoảng cách. Có một ít nghi ngờ không thôi nhìn hướng về Phương Bình. Ngươi bất tử thân lại ở trên ta. Từ mới vừa rồi Phương Bình triển hiện ra tốc độ khôi phục, Phương Bình bất tử thân tốc độ khôi phục, thậm chí càng ở hắn bất tử thân bên trên. Ngươi phòng ngự cũng là đồng dạng ra ngoài dự liệu của ta sao? Phương Bình hừ lạnh, hắn cùng Lợi Duy Thản lẫn nhau ăn đối Phương Thiệt Tỏi, xem như là đánh ngang. Vừa nãy đó là năng lực gì? Lợi Duy Thản sắc mặt có một ít nghiêm nghị hỏi. Vừa nãy công kích đã có thể đánh vỡ hắn phòng ngự, uy hiếp đến hắn hơn nữa loại năng lực này sử dụng hạn chế, còn lâu mới có được loại kia cần gần người mới có thể phát huy hiệu quả có thể lực lớn, cái này nhượng hắn kiên kỵ, nói ngươi cũng lý giải không được, phương bình không hề trả lời ý tứ, hắn không có cần thiết hướng về một cái ngàn năm lão già giải thích cái gì gọi là chất năng chuyển hóa, truyền thống ma pháp vận dụng, hắn đem cùng lợi duy thản trong lúc đó khoảng cách kéo xa, nếu trăm vạn tấn không cách nào giết chết, cái kia liền ngàn vạn tấn, một đức tấn, không được, hắn muốn vận dụng vừa nãy năng lực như thế. Thấy Phương Bình chủ động kéo khoảng cách xa, Lợi Duy Thản nhất thời tóc gáy dựng thẳng, vượt quá 20 lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ bạo phát, nhanh chóng đã rời xa Nguyên Lai nơi. Ma Kha bắt được ma. Hàn Băng năng lực trừ băng lam đại tướng quân ở ngoài loại thứ 2 năng lực đặc thù vận dụng, thời không bị đồng kết, bao quát Lợi Duy Thản ở bên trong, hết thể tất cả tất cả đều đình chỉ, cũng chỉ có Phương Bình vẫn có thể di động. Lấy Lợi Duy Thản liệt dương cấp cảnh giới, nháy mắt không cần liền đủ để đánh vỡ đông lại thời không. Nhưng chính là cái này nháy mắt không tới thời gian, lại là đã đầy đủ phương bình vận dụng chất lượng bạo tán. Vụ. Lợi duy thản cách đó không xa, một khối trọng lượng đại khái ở khoảng 5.000 khắc hòn đá, bị phương bình lấy chất lượng bạo tán phân giải. Đây là phương bình bây giờ có thể phân giải cực hạn, mà phân giải buộc phát ra huy lực, đủ để có thể so với một ước tính bằng tấn đạn hạt nhân. Giang giác, ầm ầm Lợi duy thản đánh vỡ thời không đông lại, mà cùng lúc đó. Vui lực có thể so với một bức tính bằng tấn đạn hạt nhân, vui lực kinh khủng buộc phát ra, tỏa ra khủng bố ánh sáng và nhiệt độ. Bởi vì quá mức chói mắt, bất kể là phương bình vẫn là lợi duy thản, tất cả đều không khỏi trong nháy mắt ngủ. Bệnh. Vận dụng truyền tống ma pháp, phương bình biến mất xuất hiện ở so với vừa nay chỗ xa hơn, mà lợi duy thản nhưng là tóc gáy dựng thẳng, bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất lao nhanh. Không có mồ hôi lạnh, bởi vì mồ hôi lạnh vừa xuất hiện, lập tức bị chu vi nhiệt độ cao hoàn cảnh bốc hơi lên. Xoạn. Chạy đi 50 mét, nóng rực ánh sáng và nhiệt độ truy đổi lên hắn. So với Thái Dương trung tâm muốn cao hơn gấp 10 gấp trăm lần khủng bố nhiệt độ cao tác dụng ở trên người hắn. Hắn mặt ngoài thân thể tầng kia phương bình lấy bình thường cấm kỵ năng lực toàn lực công kích không cách nào đánh vỡ tinh thể màu đen, trong nháy mắt hoa khí. A. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn chuyển ra. Hắn bộ lông, dòng máu của hắn, máu thịt của hắn, xương của hắn, hết thể tất cả tất cả đều hoa khí Cho dù nắm giữ bất tử thân, ở tí kẹo máu thịt không dư thừa tình hôn xuống, cũng không có biện pháp phục sinh, hắn triệt để mà bị từ thế giới này xóa đi. Không chỉ là hắn, hơn 10 km ngoài quan chiến, một đám huyết nguyệt cấp ma nhân tộc cường giả, cũng ở khủng bố quang nhiệt phía dưới bước hơi lên. Thần La Thiên Trinh Phương Bình trực tiếp Tuấn di trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, rồi sau đó lập tức đem thần La Thiên Trinh đẩy lên, đem toàn bộ ngân xuyên căn cứ thành phố bảo vệ lên. Hầu như là ở hắn đẩy lên thần La Thiên Trinh trong nháy mắt tiếp theo, khủng bố sóng trùng kích cũng đã đánh tới, mạnh mẽ đánh tới ở thần La Thiên Trinh bên trên. Thần La Thiên Trinh kịch liệt run rẩy phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh vỡ, cho dù cách xa nhau hơn mấy trăm km, như trước có uy lực như vậy, có thể tưởng tượng được nổ tung trung tâm uy lực mạnh bao nhiêu. Bất quá, cũng may dù sao cũng là cách xa nhau hơn mấy trăm km, uy lực đã suy yếu rất nhiều lần, cuối cùng cũng coi như là cả lại. Ngân xuyên căn cứ khu trong Tuyệt đối không thể xưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không ít kiến trúc ở rung động dữ dội phía dưới sụp đổ. Bệnh không lo được kiểm tra ngân xuyên căn cứ thành phố bị hao tổn tình huống. Phương Bình chuyển tống trở về nguyên lai vị trí. Lơ lửng ở không trung, một cái cực lớn hồ dung nham xuất hiện ở trước mắt hắn. Lợi duy thản nơi thậm chí còn chu vi mười mấy cây số phạm vi, tất cả đều hóa thành dung nham. Ở cái phạm vi này, cảm giác không tới tí kẹo sinh mệnh khí tức là sinh mệnh tuyệt đối tuyệt địa. Hẳn là chết rồi. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cái này đều không chết, hắn nhất định không nói hai lời xoay người rời đi, che giấu hắn cái mấy năm mười mấy năm, đến thời điểm trở ra tìm Viễn Cổ Ma Vật tính sổ. Bất quá, cái này dự tính xấu nhất hẳn là chưa dùng tới, hắn không cho là Viễn Cổ Ma Vật ở cái kia so với cái này Thái Dương trung tâm càng cao hơn hơn gấp 10 gấp trăm lần khủng bố nhiệt độ cao phía dưới, còn có thể sống sót. Cẩn thận tìm kiếm một lần, lại một lần xác thực không có bất kỳ sinh mệnh sau khi, hắn đi tới bí ẩn cứ điểm. Tiếp Tiến Tuyết, Phàn Huyên mấy người, tình huống bây giờ thế nào? Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Tiến Tuyết cùng Phàn Huyên hỏi vội. Sau ngày hôm nay, hẳn là sẽ không lại có thêm Viễn Cổ Ma Vật. Phương Bình mỉm cười nói. Nghe được hắn, mọi người đầu tiên là mừng như điên, tiếp lại không khỏi đầy mặt chấn động. Viễn Cổ Ma Vật lại bị Phương Bình chém giết, há không phải nói bây giờ Phương Bình thực lực mạnh hơn tại Viễn Cổ Ma Vật? Viễn Cổ Ma Vật cũng đã mạnh đến nỗi không dám tưởng tượng, nay Phương Bình thực lực lại sẽ mạnh bao nhiêu? trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, ngân xuyên căn cứ thành phố chịu đến nổ tung chấn động ảnh hưởng, có một ít kiến trúc sụp đổ, bất quá thương vong cũng không lớn, dù sao chủ yếu sóng trùng kích đã bị hắn đỡ. biết được phương bình trở về, từ đông mấy người chạy tới, biết được viễn cổ ma vật đã chết, cũng đều là không khỏi chấn động, vội vàng đem tin tức truyền về cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố, nhất thời một cái lại một cái tâm tình không hiện rõ cường giả đỉnh cao, đầy mặt dại ra, khiếp sợ tại tin tức này, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Tốt chốc lát phục hồi tinh thần lại, lại không thể rơi vào mừng như điên tròn, liền tựa như là phát bệnh giống như. Không có ai trách cứ bọn họ, bởi vì những người khác như bọn hắn như thế, thậm chí so với bọn họ càng hơn. Hơn 10 năm sau, Ngân Xuyên căn cứ thành phố đi ngang qua một lần lại một lần xây dựng thêm sau khi, đã trở thành 10 đại căn cứ thành phố trong lớn nhất căn cứ thành phố, chiếm diện tích đủ để bù đắp được 10 đại căn cứ thành phố tổng cùng. Đối với nhân tộc tới nói, nơi đó là thánh thành, nơi đó là thánh vị trí. Đối với còn sót lại kéo dài hơi tàn ma nhân tộc tới nói, nơi đó là ma đô, là ma vị trí. Bị mở rộng có tới hơn 10 lần phương bình biệt thự. Phương Bình cùng Yến Tuyết, Phan Huyên mỉm cười nhìn, một tên thiếu niên mười mấy tuổi cùng một cái mười mấy tuổi thiếu nữ tại không gian kết giới bên trong chiến đấu. Hai người là hắn cùng Yến Tuyết cùng Phan Huyên sinh, tuy rằng cũng chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác, nhưng bởi vì kế thừa hắn khủng bố thiên phú nguyên nhân, hai người đã nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lược. Lại thêm vào di chuyển từ hắn cấm kỵ năng lực, Hai người thực lực đã không kém gì nhân tộc trong bất kỳ huyết nguyệt cấp cường giả. Đùng, đùng, đùng. Nương theo lanh lảnh tiếng bước chân, một cái mang theo mặt nạ màu vàng cô gái đi tới, chính là Kim Lệ. Đi tới Phương Bình trước mặt, nàng cung kính thi lễ một cái nói. Lao ra, cái kia nơi địa phương tìm tới. Há, tìm tới. Phương Bình ánh mắt sáng ngời. Tìm đọc 10 đại căn cứ thành phố tuyệt mật tư liệu, hắn biết được một sự thật, viễn cổ ma vật cùng ma vật cũng không phải là thế giới này sinh trưởng ở địa phương mà là thông qua không gian liệt phủng, từ một thế giới khác mà tới. Đây là một cái cực lớn mầm họa, nếu không đem mầm họa giải trừ, một số năm sau, e sợ lại sẽ xuất hiện một cái khác viễn cổ ma vật. Hắn quyết định nhất lao vĩnh giật giải quyết cái vấn đề này, phương pháp tự nhiên chính là xâm nhập thế giới này, đem thế giới này chinh phục.